Sẽ mạc hoa xanh mỉm cười gật đầu nói, mỗi năm hoàng thúc sẽ ở đêm 30 triệu kiến ta một lần, bất quá cũng không phải vào cung dự tiệc, là chờ yến hội kết thúc lúc sau đơn độc đi gặp hắn. Không phải vào cung dự tiệc ý tứ cũng chính là mạc hoa xanh như cũ bị bài trừ ở mọi người ở ngoài, mà nghiêu hoàng mỗi năm đại niên 30 triệu kiến mạc hoa xanh một lần là có ý tứ gì. Mỗi năm ăn tết thời điểm xem hắn cái này cháu trai đã chết không có sao. Tiêu Thanh cảm thấy quả thực chính là không thể hiểu được. Nàng hiện tại còn không có gặp qua cái này quốc gia người cai trị tối cao, bất quá căn cứ Nghiêu Hoàng mấy năm nay đã không có đem mạc hoa xanh lộng chết, lại cố tình làm hắn tự sinh tự diệt, lại còn muốn ở mỗi năm cố định thời gian thấy hắn một lần. Này đủ loại hành vi làm kiểu thanh hiện tại đối Nghiêu Hoàng ấn tượng chính là không thể hiểu được. Nếu Nghiêu Hoàng kiên kỵ mạc hoa xanh thân phận, có rất nhiều loại biện pháp làm mạc hoa xanh sớm chết đi, rốt cuộc mạc hoa xanh ở mọi người trong ấn tượng vốn dĩ liền có bệnh. Lưu chữ mạc hoa xanh là bởi vì biết mạc hoa xanh sống không quá 25 Cảm thấy căn bản là không cần hắn đậu thủ. Kia mỗi năm thấy hắn một lần làm gì. Nếu là quan tâm cháu trai sẽ không chỉ thấy một lần mặt khác thời điểm hoàn toàn mặc kệ không hỏi đi. Tiêu Thanh cảm thấy không nghĩ ra cũng liền không hề suy nghĩ. An vương phủ thực an toàn, nơi này người đều là năm đó trước thái tử phủ lưu lại lão nhân, nhìn mạc hoa xanh lớn lên. Phía trước tiết trung thu đã trải qua một lần ám sát, lúc sau vẫn luôn gió hêm sóng lặng. Tiểu thanh không nghĩ ra sự tình kỳ thật cũng là mạc hoa xanh vẫn luôn đều không hiểu sự tình. Chính là hắn cái kêu hoàng thúc cho hắn cảm giác rất khó nói, nếu muốn giết hắn hắn đã sớm đã chết. Mỗi năm gặp mặt thời điểm, nghiêu hoàng tựa như một cái từ ái thúc thúc giống nhau quan tâm thân thể hắn, nhưng là mỗi lần nói với hắn nói mấy câu lúc sau khiến cho hắn đi trở về, sau đó lại là một năm mặc kệ không hỏi. Tiểu thất, có hay không tân niên lễ vật cho ta? Mạc hoa xanh có chút chờ mong hỏi tiểu thanh. Mấy ngày hôm trước không phải mới cho ngươi một khối ngọc bội sao. Tiểu thanh có chút vô ngữ mà nói. Thân niên lễ vật. Như thế nào cảm giác mạc hoa xanh hiện tại giống một cái cùng nàng muốn đường ăn hải tử. Đó chính là đã không có mạc hoa xanh có chút thất vọng mà nói xong, lại ra vẻ thần bí mà nói, nhưng là ta có cấp tiểu thất chuẩn bị tân niên lễ vật Nga nói xong một bộ hỏi mau ta là gì đó biểu tình đối với tiểu thanh. Tiểu thanh mặt vô biểu tình mà nói. Nga. Mạc hoa xanh như thế nào cảm thấy nha đầu này càng ngày càng không đáng yêu đâu. Nói người bình thường phản ứng hẳn là tò mò lại chờ mong hỏi hắn lễ vật là cái gì đi. Tiểu thanh không hỏi. Mạc hoa xanh chỉ có thể hỏi lại. Tiểu thất, ngươi liền không hiếu kỳ ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật là cái gì sao. Tò mò. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Vậy ngươi như thế nào không hỏi ta. Mạc hoa xanh có chút buồn bực mà nói. Ta không hỏi ngươi liền không cho ta. Tiểu thanh hỏi lại. Nàng hỏi không hỏi kết quả đều giống nhau. Kia đương nhiên sẽ không. Mạc hoa xanh nói. Ta đây liền chờ ngươi cho ta một kinh hỷ. Tiểu thanh tỏ vẻ nàng là có một chút lòng hiếu kỷ, bất quá cũng liền một chút mà thôi. Tiểu thất yên tâm. Chờ ta ngày mai từ trong cung ra tới đi tiếp ngươi a. Mặc hoa xanh liền kém vô vô bộ ngực bảo đảm nhất định là cái sẽ không làm Tiểu thanh thất vọng kinh hỷ. Nói xong liền đứng dậy rời đi, bởi vì Tiểu thanh muốn ngủ. Đại niên 30 hôm nay, Tiểu quốc công phủ công tử các tiểu thư đều đi theo Kiểu Trấn Hiên cùng nhau vào cung. Hạ huyền như dù sao cũng là chính thất phu nhân. Trường hợp này đứng ở Kiều Trấn Hiên bên cạnh vẫn là nàng. ở xuất phát thời điểm, ngày xưa vẫn luôn đi theo Kiều Hân Nhiên, sinh đôi Hoa Tỷ Mội vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở bên cạnh, không giống trước kia Kiều Hân Vinh sẽ chủ động đưa ra muốn cùng Kiều Hân Nhiên cùng xe. Như vậy hiện tại Ngũ Tỷ Mội cùng hai chiếc xe ngựa phân phối bình thường chính là hai loại kết quả, bởi vì sinh đôi Tỷ Mội sẽ không tách ra ngồi, cho nên hoặc là dựa theo danh tự, Kiều Hân Nhiên cùng Kiều Hân Nhiên cùng xe, sinh đôi Hoa Tỷ Mội cùng Kiều Thanh cùng xe, hoặc là dựa theo đích thứ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hân Nhiên cùng xe, Tiểu Hân Nhiên cùng sinh đôi Hoa Tỷ Muội cùng xe. Tuy rằng Tống Di Nương bị đề vì nhị phu nhân, Tiểu Hân Nhiên trên danh nghĩa cũng thành đích nữ, bất quá bình thê sở sinh con nữ cùng chính thê con cái vẫn là có điều khác nhau. Ít nhất ở Tiểu Hân Nhiên trong lòng, Tiểu Hân Nhiên như cũ là thứ nữ. Tiểu Hân Nhiên lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tiểu Hân Vinh hai chị em dẫn đầu thượng phía trước kia chiếc xe ngựa. Kia đối tỷ muội mấy ngày nay biến hóa nàng đã cảm giác được. Tiểu Hân Nhiên trong lòng cười lạnh. Các nàng tại sao lại như vậy? Tiểu Hân Nhiên trong lòng rất rõ ràng, chỉ là các nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Ở Kiêu Quốc công phủ, Liên tính Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài cẩn che chở các nàng, nàng Tiểu Hân Nhiên nếu thật sự tưởng đối phó các nàng, cũng đều có biện pháp. Tiểu Hân Nhiên nhìn thoáng qua không lên xe ba người nhàn nhạt mà nói, các ngươi cùng nhau ngồi mặt sau kia trước đi. Nói xong thượng tiểu Hân Nhiên chiếc xe kia. Xe ngựa hướng tới hoàng cung mà đi. Ly đến gần, Tiểu Hân Nhiên mới phát hiện Tiểu Hân Nhiên hôm nay đeo một bộ tân trang sức thấy rõ ràng kia bộ ngọc sức tỷ lệ cùng thủ công lúc sau Tiểu Hân nhiên trong mắt khói mù hiện lên có chút kinh ngạc hỏi Tiểu Hân nhiên Tam tỷ ngươi này bộ thanh ngọc hoa sen trang sức thật xinh đẹp là ở mỹ ngọc lâu mua sao thượng đẳng thanh ngọc điêu khắc mà thành trâm cải, khuyên hai vòng tay cùng ngọc đội bốn kiện trang sức hơn nữa xem ngọc chất cùng tỷ lệ rất có thể là cùng khối ngọc thạch điêu khắc mà thành nhất đặc biệt chính là tuy rằng mỗi một kiện đơn phẩm thượng đều điêu khắc tinh xảo hoa sen nhưng là mỗi một kiện mặt trên đa dạng đều là không giống nhau đã có đơn cánh hoa sen, lại có tầng tầng lớp lớp trọng cánh hoa sen, có nụ hoa đải phóng nụ hoa, cũng có thỉnh phong đóa hoa, còn có nửa khai đóa hoa, mỗi một cái đa dạng thuật nhìn đều sinh động như thật, trình thể thiết kế sáng tạo khác người, như vậy một bộ trang sức ở mỹ ngọc lâu ít nhất muốn bán gần và lượng, nay bộ trang sức ngắn gọn lịch sự tao nhã, nơi trốn đều lộ ra điệu thấp xa hoa. Nhìn xem tiểu hân nghiên trang sức, tiểu hân nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình trên đầu ngọc Trâm có vẻ quá keo kiệt, này sao lại có thể? Nàng mới là tiểu quốc công phủ xuất sắc nhất nhất được sủng ái tiểu thư, khi nào cái này thứ nữ thế nhưng có cùng nàng ganh đua cao thấp tư bản. Tiểu Hân Nhiên vừa thấy Tiểu Hân Nhiên sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng nhàn nhạt mà nói, không phải mua, người khác đưa. Đây là Tiểu Thanh đưa cho nàng, nàng lúc ấy thu được thời điểm cũng hoàn toàn chấn kinh rồi, bất quá Tiểu Thanh nói là chuyên môn cho nàng thiết kế, làm như là trước tiên đưa thành thân hạ lễ, Tiểu Hân Nhiên cuối cùng cũng không có chối tử. Tiểu Hân Nhiên sắc mặt càng khó nhịn. Nàng không có hỏi lại Kiều Hân Nghiên đây là ai đưa, bởi vì nàng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng này nhất định là đoan vương thế tử Mạc Đông Dương đưa. Tiều Hân Nghiên một cái thứ nữ sắp bay lên chi đầu gả tiến đoan vương phủ làm thế tử phi, xem hiện giờ như vậy, hiện nhiên Mạc Đông Dương thực coi trọng Tiều Hân Nghiên. Chính là nàng đâu? Nghĩ đến Mạc Lưu Vân cho tới bây giờ như cũ không có cho nàng một cái xác định hứa hẹn, cũng chưa từng có đưa quá nàng như vậy quý trọng đồ vật, ngược lại cùng Diệp Vân Cẩm cũng càng thêm hái mội lên. Tiểu Hân Nhiên liền cảm thấy trong lòng tích tụ khó bình. Tiểu Hân Nhiên biết Kiều Hân Nhiên hiểu lầm, bất quá cũng không có cùng nàng giải thích tính toán. Nếu nàng nói cho Kiều Hân Nhiên đây là Kiều Thanh đưa, sẽ chỉ làm Tiểu Hân Nhiên càng thêm đối địch Tiểu Thanh thôi. Ở hoàng cung cửa xuống xe ngựa, Tiểu Thanh hơi hơi ngẩng đầu, cao cao đứng sừng sững cung tường nhan sắc gám trầm mà áp lực, dày nặng mà cao lớn, cửa cung rộng mở, nối đuôi nhau mà nhập mọi người đều bị túi đầu mặt mang kính sợ chi sắc. Cái này ở Kiều Thanh xem ra khổng lồ mà lại hoa lệ lồng chim chính là cái này quốc gia người cai trị tối cao nơi địa phương, tượng trưng cho cái này quốc gia trí cao vô thượng quyền lợi. Lần đầu tiên tiến vào nhiều quốc hoàng cung, Kiều Thanh chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ cùng cái này lạnh băng địa phương sinh ra bất luận cái gì liên hệ, thậm chí có chút may mắn nàng xuyên qua mà đến không phải cái gì công chúa Vương Phi, chỉ là một cái phổ phổ thông thông đại gia tiểu thư. Chính là vận mệnh chú định đều có định số, vận mệnh bánh xe đang ở chậm rãi đi trước. Sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự mà đỉnh trệ mà dừng lại. Nhiều năm phía trước Thịnh Dương thành cùng này tòa trong Hoàng cung đã xảy ra rất nhiều không muốn người biết ái hận dây dưa. Ở Kiều Thanh gặp được Mạc Hoa Xanh kia một khắc, liền chú định nàng tương lai sẽ cùng Mạc Hoa Xanh gắt gao liên hệ ở bên nhau. Mà Hương Thịnh trăm năm Mạc Thị Hoàng tộc lại sẽ bởi vì bọn họ phát sinh cái gì dung chuyển. Đương Thịnh Dương thành gió nổi mây phun là lúc, thời gian sẽ cho ra tốt nhất đáp án. 0640 người cũng thực mỹ, nhập về đầu trường và càng. Hạ huyền như tinh thần không tốt lắm, chắc là phía trước bị luân phiên đả kích dẫn tới. Hiện giờ nàng ở kiều quốc công phủ, trừ bỏ kiều quốc công phu nhân vị trí ở ngoài, khác cái gì đều không có. Tiêu Trấn Hiên hoàn toàn vắng vẻ nàng, tại hậu trạch quyền lực cũng bị hư cấu. Tuy rằng có kiều hoài cần ở, nàng sinh hoạt thượng tuyệt đối sẽ không chịu cái gì bị khuất, nhưng là tâm lý thượng dạy vỏ là nhất tra tấn người. Tiêu Hân Nhiên tiến lên đỡ lấy hạ huyền như, Tiêu Trấn Hiên công đạo các nàng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm vào cửa cung không bao lâu liền mang theo hai cái nhi tử cùng các nàng tách ra. Nữ quyến vào cung đều phải đi trước bái kiến Hoàng hậu nương nương, trong cung có Thái Hậu, bất quá từ nhiều năm trước bắt đầu liền ăn chay niệm Phật không hỏi thế sự, trường hợp này năm rồi cũng không có xuất hiện quá. Hạ huyền như cùng kiều hân nhiên đi tuất đàng trước mặt, mặt khác bốn cái tỷ muội theo ở phía sau hướng tới Hoàng hậu Diệp tử tôn nơi trường Xuân Cung mà đi. Dọc theo đường đi đụng tới mặt khác phu nhân tiểu thư, liền đơn giản mà lên tiếng kêu gọi tiếp theo đi. Rốt cuộc trong hoàng cung cũng không phải cho người ta hàn huyên nói chuyện phiếm địa phương. Tới rồi trường xuân cung cửa, muốn đứng ở bên ngoài chờ bên trong truyền triệu mới có thể đi vào. Tiêu quốc công phủ phu nhân tiểu thư thực mau đã bị truyền triệu, Tiêu Thanh theo ở phía sau đi vào, gặp được cái này quốc gia nhất quốc chi mẫu, nhiều sau hảo tuổi trẻ, đây là Tiêu Thanh đệ nhất cảm giác. Ngồi ngay ngắn địa vị cao thân xuyên hoa lệ minh hoàng sắc vượng bào nhiều sau diệp tử tâu ngũ quan tinh xảo, làn da bóng loáng trắng nõn. Thoạt nhìn giống như là hai mươi xuất đầu nữ tử, chính là nàng năm nay hẳn là đã mau bốn mươi tuổi. Này bảo dưỡng đến cũng thật hảo. niêu hậu thân bên một tả một hữu ngồi hai thiếu nữ, một cái là tam công chúa Mạc Dục Tú, một cái là ngũ công chúa Mạc Dục Liên. Đoàn người hành lễ qua đi, niêu sau cũng không khó xử các nàng, trực tiếp kêu khởi bàn châu ngồi. Trừ bỏ niêu sau cùng hai cái công chúa ở ngoài, trường xuân cung trong đại điện còn ngồi hoàng thất mặt khác nữ quyến cùng với một ít sớm đến quan viên ra quyến nhìn đến mạc Thu Linh ngồi ở Đoan Vương Phi bên cạnh đối nàng nấy mắt Tiểu Thanh khỏe môi hơi câu Tiểu Phu nhân thật là hảo phúc khí nữ nhi cắt như hoa như ngọc Diệp Tử Tô mở miệng quả nhiên là nhất phái ung dung hoa quý đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ tam công chúa cùng ngũ công chúa mới là quốc sắc thiên hương Hạ Huyền Như ở tới trên đường bị Tiểu Trấn Hiên nghiêm khắc đã cảnh cáo làm nàng nói cái gì lời nói làm chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm Hạ Huyền Như rốt cuộc cũng là hầu phụ đích nữ xuất thân lại làm ngần ấy nam quốc công phu nhân, ứng phó này đó bình thường hỏi chuyện năng lực vẫn phải có. Ha ha, tiểu phu nhân thật có thể nói. Diệp tử Tô mỉm cười nói, vẫn luôn nghe Tú Nhi cùng buồn cung nhắc mãi, tiểu quốc công phủ tứ tiểu thư như thế nào tài hoa xuất chúng không người có thể cập. Tiểu tứ tiểu thư nhưng ở. Hân Nhiên tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiểu Hân Nhiên tự nhiên hào phóng mà đi ra ngoài hành lễ. Diệp tử Tô nhìn Tiểu Hân Nhiên mỉm cười nói, Hân Nhiên, thật là tên hay. Đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ. Tiểu Hân Nhiên trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười cùng cung kính, tự nhiên hảo phóng mà nói: "Bổn cung vừa thấy đến Hân Nhiên liền cảm thấy thích, cái này vòng tay, ngươi cầm chơi đi." Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Niêu Sau trực tiếp bắt tay trên cổ tay mang một cái vòng ngọc cởi xuống dưới, ý bảo cung nữ cấp tiểu Hân Nhiên đưa qua đi. "Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế." Tiểu Hân Nhiên trong lòng vui vẻ, giơ cái kia vòng tay quỳ xuống đất tạ ơn. "Được rồi, trở về đi." Niêu Sau mỉm cười nói. Tiêu Thanh cũng có chút kinh ngạc, nếu sau đây là nhìn chúng tiểu Hân Nhiên làm nàng con dâu. Hoàng Hậu vòng tay cũng không phải là tùy tiện đưa, tiểu Hân Nhiên chính là độc nhất phần. Nhìn xem bên kia Diệp Vân Cẩm thiếu chút nữa banh không được khó coi sắc mặt sẽ biết. Tiêu Thanh vốn dĩ cho rằng, tự cấp Mạc Lưu Vân lựa chọn thái tử phi chuyện này thượng, từ nghiêu sau lập trường, ở Kiều Hân Nhiên cùng Diệp Vân Cẩm chi gian, sẽ ưu tiên lựa chọn Diệp Vân Cẩm, không nghĩ tới nàng càng vừa ý tiểu Hân Nhiên bộ dáng xem ra tiểu hân nhiên thái tử phi chi mộng đã thành công có hy vọng rồi ở trường xuân cung cũng không có đãi bao lâu rời đi trường xuân cung đi yến hội tổ chức mà sương nhạc cung thời điểm tiểu thanh chú ý tới rất nhiều phu nhân tiểu thư ánh mắt đều thường thường mà rơi xuống tiểu hân nhiên trên người nói vậy liền tính đợi chút trong yến hội không phát sinh cái gì càng tiến thêm một bước sự tình hôm nay qua đi nhiêu sau vừa ý tiểu tứ tiểu thư làm thái tử phi đồn đãi cũng sẽ thực mau truyền ra đi sương nhạc trong cung chỗ ngồi này đây một phủ vi đơn vị Tiểu thanh các nàng cũng cùng tiểu Trấn hiên phụ tử ngồi ở cùng nhau, hoàng tử các công chúa chỗ ngồi cũng ở bên nhau, Mạc lưu vân ngồi ở đằng trước, còn cách không đối tiểu hân nhiên hơi hơi mỉm cười. Tiểu hân nhiên mấy ngày nay không như ý toàn bộ biến mất không thấy, nàng biết, nàng sắp thành công. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo một tiếng sướng danh, mọi người sôi nổi đứng dậy nên đón liêu hoàng cùng liêu sau đã đến. đều ngồi đi. Liêu hoàng ngồi ở trên long ủy cao giọng nói đến. Liêu hoàng mạc ngự phòng. Thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn lãng tinh thần cờ cờ, đã 40 có thừa tuổi tác, trên mặt không thấy bất luận cái gì lao thái. Tiêu Thanh nghe nói qua, Nghiêu hoàng thượng vị lúc sau chăm lo việc nước, là cái anh minh quân chủ. Hơn nữa Nghiêu hoàng cũng không ái mỹ sắc thanh danh cũng truyền lưu cả quảng, nghe nói hậu cung chỉ có mười mấy vị phi tử, hơn phân nửa còn đều là hắn đăng cơ thời điểm làm bạn phi tần. Nghiêu quốc hậu cung đã liên tục 3 năm không có tuyển tú. Mà Nghiêu hoàng con nối dõi cũng không tính đặc biệt nhiều, chỉ có Tam nhi tam nữ trường tử mạc lưu cảnh vì hiền phi sở ra, con thứ mạc lưu vân vì hoàng hậu sở ra, mặt khác còn có một cái bệnh tật ốm yếu lục hoàng tử mạc lưu minh vì một cái địa vị không cao mỹ nhân sở ra, ngày thường cơ bản đều không xuất hiện ở bên ngoài ba cái nữ nhi tam công chúa mạc dục tú cùng ngũ công chúa mạc dục liên vì hoàng hậu sở ra, tứ công chúa mạc dục yên vì hiền phi sở ra, Từ hoàng tử các công chúa tuổi tác là có thể nhìn ra, niêu hoàng này mười mấy năm đều không có tái sinh quá con nối dõi, đây là một cái quân thần cùng nhà kiến hội Không khí cũng là một mảnh hòa hợp. Nghiêu Hoàng mỉm cười nhìn Đoan Vương nói, Hoàng đệ, nghe nói Đông Dương liền phải thành thân, cưới chính là tiểu thư nhà nào a? Tiêu Thanh tuyệt đối không tin Nghiêu Hoàng không biết Đoan Vương phủ cùng Tiêu quốc công phủ kết thân sự tình. Đoan Vương đứng dậy cung kính mà nói, Hồi Hoàng huynh là Tiêu quốc công phủ tam tiểu thư. Hoàng đệ ngồi đi, không cần như vậy câu thúc. Nghiêu Hoàng cười xua tay làm Đoan Vương ngồi xuống, ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu quốc công phủ vị trí, vị nào là Tiêu tam tiểu thư? Đứng ra làm chấm nhìn xem. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi tiểu quốc công phủ vị trí thượng, tiểu chấn hiên cho Kiều hân nghiên một cái cổ vũ ánh mắt, tiểu hân nghiên đứng dậy tự nhiên hảo phóng mà đi đến đại điện trung ương quỳ xuống, tiểu hân nghiên tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không tồi, cùng Đông Dương thực xứng đôi. Nhiêu hoàng cười gật gật đầu nói, tiểu quốc công thực sẽ giáo nữ nhi a Hoàng thượng quá khen. Tiêu chấn hiên đứng dậy cung kính mà nói, tiểu hân nghiên thực mau trở về tới, còn phải nghiêu hoàng ban thưởng một thanh ngọc như ý Tiểu Hân Nhiên sắc mặt lại không thế nào hảo. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm. Hoàng hậu Diệp Tử Tô đột nhiên mở miệng. Hoàng thượng, Đông Dương đều phải thành thân. Ngươi cái này làm phụ hoàng có phải hay không cũng nên suy xét một chút hoàng nhi việc hôn nhân. Nghiêu hoàng hơi hơi sửng sốt một chút cười nói. Đúng vậy, chỉ trước mắt, Lưu Cảnh cùng Lưu Vân đều tới rồi nên thành thân tuổi tác. Tiểu Hân Nhiên tâm lập tức lại nhắc lên. Đang ngồi mọi người tâm cũng đều nhắc lên. Không nghĩ tới lần này trong Yến hội. Hoàng thượng hoàng hậu cư nhiên nhắc tới đại hoàng tử cùng thái tử việc hôn nhân. Hoàng tử nhưng có một chính một chắc hai cái phi tử, cùng với thị thiếp bao nhiêu danh. Mạc Lưu Cảnh cùng Mạc Lưu Vân đều hơn 20 tuổi, thị thiếp tự nhiên là có, bất quá chỉ có Mạc Lưu Cảnh có một cái chắc phi, Mạc Lưu Vân chính phi chắc phi chi vị hiện giờ đều là chỗ trống, này đối rất nhiều tiểu thư tới nói đều là cái một bước lên trời cơ hội tốt. Không ít phu nhân tiểu thư nhớ tới phía trước ở trường Xuân Cung, hoàng hậu thưởng cho Kiều Hân nhiên cái kia vào ngọc. Hôm nay Liêu Quốc xuất sắc nhất các tiểu thư đều ở chỗ này, hoàng thượng không bằng sấn cơ hội này cấp hoàng nhi tứ hôn. Ở cái này ngày lành, cũng coi như là mừng vui gấp bội. Diệp Tử Tô mỉm cười nói. Đại hoàng tử Mạc Lưu Cảnh cùng Hiền phi Mai Như Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đoán được này khẳng định là hoàng hậu cùng thái tử sáng sớm liền tính toán hảo. Hiền phi phía trước không đi Trường Xuân cung, hiện tại còn không biết hoàng hậu ban thưởng Tiểu Hân Nhiên sự tình, bất quá nàng biết Mạc Lưu Vân vẫn luôn chu toàn ở Kiều Hân Nhiên cùng Diệp Vân Cẩm Chi Gian. Thái tử phi chi vị rất có thể không phải Kiều Hân Nhiên chính là Diệp Vân Cẩm. Hoàng hậu nói được cũng có đạo lý, nếu Hoàng hậu nhắc tới, chắc là có cái gì ý tưởng. Nhiều Hoàng nhìn Nhiều sau hỏi. Nhiều sau hơi hơi mỉm cười nói, Hoàng thượng chê cười, thần thiếp cái này làm mẫu hậu tự nhiên là vẫn luôn đều ở nhọc lòng Hoàng Nhi việc hôn nhân. Lưu Cảnh có hiền phi chấn cửa ải thần thiếp liền không khoa tay múa chân, Lưu Vân nói, vừa mới Hoàng thượng không phải còn khen Kiều Quốc Công sẽ giáo nữa như sao. Thân tiếp thập phần thích tiểu quốc công phủ tứ tiểu thư đâu tiểu hân nhiên tim đập nhanh hơn vốn dĩ cho rằng liêu hoàng sẽ đem nàng kêu đi ra ngoài hỏi chuyện ai ngờ liêu hoàng nghe xong liêu sau nói lúc sau trực tiếp mỉm cười nói vừa mới thấy tiểu quốc công phủ tam tiểu thư này tứ tiểu thư tất nhiên cũng là tài mạo song toàn nữ tử nếu hoàng hậu vừa ý khiến cho nàng làm thái tử phi đi liêu hoàng trực tiếp như vậy sảng khoái mà đánh nhịp ai cũng không dám có ý kiến gì Hiền phi đề ra nàng nhà mẹ để uy viễn hầu phủ đại tiểu thư cấp mạc lưu cảnh làm chính phi, Nghiêu Hoàng cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Tiêu Thanh như thế nào cảm giác Nghiêu Hoàng đối hai cái nhi tử việc hôn nhân kỳ thật cũng không phải đặc biệt để bụng bộ dáng, vẫn là Hoàng thất việc hôn nhân chính là như vậy tốc chiến tốc thắng hình. Hoặc là còn có một loại khả năng, Nghiêu Hoàng đã sớm biết Hoàng hậu cùng Hiền phi tâm tư, hắn không có ý kiến. Cứ như vậy, Tiêu Hân Nhiên rốt cuộc danh chính ngôn thuận mà thành chuẩn thái tử phi. Đáng giá nhắc tới chính là. Nhiêu sau còn đưa ra làm Diệp Vân Cẩm làm thái tử chấp phi, Nhiêu Hoàng cũng gật đầu. Cái này, Kiều Hân Nhiên thật là có điểm cao hứng không đứng dậy. Tiến hội tiến hành thời gian rất dài, Nhiêu Hoàng đem hai cái nhi tử việc hôn nhân định rồi lúc sau liền trước tiên rời đi, ở Kiều Quốc công phủ một nhà trở lại trong phủ lúc sau không bao lâu, trong cung tứ hôn thánh chỉ liền đến. Cấp thái tử Mạc Lưu Vân cùng Kiều tứ tiểu thư Kiều Hân Nhiên tứ hôn, hôn kỳ định ở tháng 5 sơ năm. Tiếp chỉ lúc sau, người một nhà đều tụ ở lão phu nhân Tùng học viện. Hân Nhi liền phải làm thái tử phi lâu. Lao phu nhân ôm Tiểu Hân Nhiên cười đến hảo không vui, đã từng có cái cao tăng cấp Hân Nhi xem qua tướng, nói là quý không thể nói, này không phải ứng. Ta liền biết Hân Nhi tuyệt đối là gả đến tốt nhất. Lao phu nhân ôm nàng trong mắt cháu gái Tiểu Hân Nhiên liên tiếp mà khen. Tiểu Thanh ngồi ở trong một góc đương một cái an tĩnh nền. Ở nghiêu sau nói muốn cho Diệp Vân Cẩm làm thái tử chấp phi thời điểm, Tiểu Thanh đột nhiên liền minh bạch, nghiêu sau cũng không phải thật sự thích Tiểu Hân Nhiên thắng qua Diệp Vân Cẩm nàng chỉ là cấp mạc lưu vân việc hôn nhân làm một cái ích lợi lớn nhất hoa an bài tiêu quốc công phủ quyền cao chức trọng hiện tại lại cùng đoan vương phủ kết thân nhiêu sau tự nhiên là tưởng đem tiểu quốc công phủ kéo đến mạc lưu vân trận doanh nhưng là nàng nhà ngoại diệp thừa tướng phủ nàng cũng không thể từ bỏ nguyên nhân chính là vì diệp thừa tướng phủ vốn chính là ván đã đóng thuyền thái tử phái cho nên nhiêu sau mới làm nàng cháu ngoại gái làm chất phi có lẽ bản thân cũng đã cùng diệp tướng phủ đánh quá thương lượng tại đây chàng đánh cờ bên trong Đến lợi lớn nhất chính là thái tử Mạc Lưu Vân, hai cái mỹ nhân nhi đều thu, còn được đến hai cái hữu lực nhà ngoại. Hạ huyền Như cũng là vẻ mặt vui mừng, chính là Kiều Thanh cảm giác Kiều Trấn Hiên không phải đặc biệt cao hứng bộ dáng. Bất quá ngẫm lại cũng là, quốc công phủ đã là nhất đẳng tứ vị, Tiêu Trấn Hiên khả năng không như vậy vui cuốn tiến hoàng thất tranh đấu chung đi thôi, bất quá hiện giờ sự tình đã thành kết cục đã định. Từ lao phu nhân Tùng Hạc viện ra tới, Kiều Thanh trở lại Thanh Lan viện lúc sau liền bắt đầu chờ đợi Mạc Hoa xanh lại đây tiếp nàng. Nàng hôm nay đương nhiên là muốn đi bồi nhi tử qua trừ tịch. Bởi vì Mạc Hoa Xanh nói qua hôm nay hắn hẳn là sẽ tiến cung một chuyến, cho nên Tiểu Thanh liền kiên nhẫn mà một bên đọc sách một bên chờ. Trong hoàng cung, Nghiêu Hoàng Tẩm Điện thiên Thu Điện. Nơi này là mỗi năm trừ tịch Nghiêu Hoàng triệu kiến Mạc Hoa Xanh địa phương, năm nay như cũ không có ngoại lệ. Mạc Hoa Xanh sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở trên xe lăn bị Phong Dương đẩy đi vào lúc sau, Phong Dương yên lặng mà lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có Nghiêu Hoàng cùng Mạc Hoa Xanh. Hoa Xanh Ngươi đã đến rồi." Niêu Hoàng mỉm cười nói, Phản Phất Mạc Hoa Xanh là con hắn, bọn họ ngày hôm qua vừa mới đã gặp mặt, hôm nay lại gặp mặt giống nhau." Hoa Xanh tham kiến Hoàng thúc. Mạc Hoa Xanh ngồi ở trên xe lăn đối với Niêu Hoàng phương hướng không lưng hành lễ. Người thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Niêu Hoàng lại hỏi hắn mỗi năm đều sẽ hỏi Mạc Hoa Xanh một vấn đề. Vẫn là bộ dáng cũ. Mạc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói, biểu tình vô bi vô hỷ. "Có cái gì yêu cầu cứ việc cùng Hoàng thúc nói." Như cũng là mỗi năm đều sẽ nói một câu. Đa tạ hoàng thúc quan tâm, hoa xanh cái gì cũng không thiếu. Mạc hoa xanh cũng trả lời hắn mỗi năm đều sẽ nói một câu. Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi. niêu hoàng khi cách một năm, lại một lần sớm mà trung kết cùng mạc hoa xanh lần này gặp mặt. Mạc hoa xanh thực mau đã bị phong dương đẩy rời đi, hắn không biết chính là, ở hắn ra thiên thu điện thời điểm, niêu hoàng cũng từ vừa mới thấy hắn thiên thu trong điện biến mất. Mạc hoa xanh trở về An Vương Phủ lúc sau. Từ túi tiền lấy ra một viên màu xanh lục thuốc viên ném vào trong miệng, vốn dĩ tái nhật như tờ giấy sắc mặt thực mau khôi phục bình thường. Hắn đi nhìn nhìn còn ở chơi đùa kiểu dục tiểu bao tử lúc sau, phi thân rời đi an vương phủ hướng tới kiểu quốc công phủ mà đi. Tiểu thất, mạc hoa xanh kêu kiểu thanh thời điểm, luôn là khinh khinh nhu nhu phản phất mang theo ý cười. Nghe được phía sau mạc hoa xanh thanh âm, tiểu thanh bình tĩnh mà buông quyển sách trên tay nói, đi thôi. Hai người tới rồi an vương phủ lúc sau, một khối bồi hài tử chơi thật lâu Chờ hai tử mệt mỏi ngủ, Tiểu Thanh đối Mạc Hoa Xanh nói, cùng nhau uống rượu đi. Nàng phía trước liền muốn tìm Mạc Hoa Xanh uống rượu, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Đêm giao thừa, cũng coi như là cái đặc biệt nhật tử, Tiểu Thanh rất muốn uống rượu, hiện tại. Hảo! Mạc Hoa Xanh mỉm cười gật đầu. Tiểu Thanh yêu cầu, hắn trước nay đều sẽ không tự tuyệt. Tiểu Thư, chủ tử thân thể không thể uống rượu. Mạc Hoa Xanh phân phó phong dương đi chuẩn bị rượu và thức ăn Phong Dương sửng sốt một chút vẫn là mở miệng đối Kiều Thanh nói, không thể uống rượu. Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là bởi vì phệ tâm tán độc sao? Nàng nhớ tới lần trước ở Quảng Lang Thành, Mặc Hoa Xanh cũng là từ đầu đến cuối tích rượu chưa thấm. Vậy quên đi đi, đi chuẩn bị. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đồng thời mở miệng, Mặc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười nói, ta không uống. Tiểu Thất tưởng uống, ta bồi ngươi. Chúng phệ tâm tán đích xác không thể uống rượu, nếu không mỗi tháng đêm trăng tròn sẽ càng thêm đau đớn muốn chết. Bất quá hắn ngay từ đầu cũng không tính toán lấy thân thể của mình nói giỡn liệu mình buổi kiều thanh, hắn còn phải hảo hảo tồn tại đem tiểu thanh cưới trở về đâu. Thuộc hạ này liền đi chuẩn bị. Vừa nghe Mạc Hoa Xanh nói hắn không uống, Phong Dương lập tức xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Thức mau tốt nhất rượu và thức ăn liền bãi ở hai người trước mặt. Bọn họ hiện tại nơi chính là ngày thường tiểu dục tiểu bao tử trụ sân, liền ở An Vương phủ chính viện cách vách, ngày thường tiểu thanh buổi tối đều ở nơi này. Hai người ở ra ngoài tương đối mà ngồi. Bên trong nằm ngủ say hài tử, Mạc Hoa Xanh cảm thấy lúc này cảnh tượng ấm áp đến tựa như nằm mơ giống nhau. Này rượu là! Tiểu Thanh uống một ngụm lúc sau có điểm kinh ngạc mà nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, Này hương vị, không phải Quảng Lăng Thành rượu sao? Mạc Hoa Xanh gật gật đầu nói, lần trước từ Quảng Lăng Thành trở về thời điểm mang về tới, Tiểu Thất Thích liền cứ việc uống, ta mang theo rất nhiều trở về. Tiểu Thanh nghĩ tới rời đi Quảng Lăng Thành thời điểm nhiều ra tới kia chiếc xe ngựa. Mạc Hoa Xanh không thể uống rượu. Cho nên hắn từ Quảng Lăng thành mang về tới rượu đều là cho nàng đi. Phong Dương còn cấp Mạc Hoa Xanh chuẩn bị một hồ trà, Mạc Hoa Xanh lấy trà thay rượu cùng Tiểu Thanh chạm vào một ly. Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nói: "Cảm ơn ngươi, Mạc Hoa Xanh." Mạc Hoa Xanh cười khẽ hỏi Tiểu Thanh: "Tiểu thất nói cảm ơn ta, cảm tạ ta cái gì?" "Rất nhiều." Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Mạc Hoa Xanh thật sự vì nàng làm rất nhiều sự, nếu không phải có Mạc Hoa Xanh ở, nàng có lẽ liền phải bị bắt mang theo hài tử rời đi kiểu ra lưu lạc bên ngoài còn phải vì sinh kế phát sầu. Nàng hiện tại sinh hoạt tan nhàn, hai tử cũng quá rất khá, đại bộ phận đều là Mạc Hoa Xanh công lao. Nếu tiểu thất tưởng cảm tạ ta, vậy lấy thân báo đáp đi." Mạc Hoa Xanh trong giọng nói đều là hài hước, nhưng là hắn biết hắn trong lòng có bao nhiêu nghiêm túc chờ mong. Hắn nguyện ý vô điều kiện mà sủng Tiểu Thanh, mai cho đến nàng nguyện ý gả cho hắn ngày đó. Tiểu Thanh trực tiếp ở cái bàn phía dưới giẫm Mạc Hoa Xanh một chân nói, lại không đứng đắn liền lăn. Nghe được Mạc Hoa Xanh lấy lòng mà cười cười, Tiểu thanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không nghĩ phủ nhận vừa mới chính mình trong lòng hoảng loạn. Mạc hoa xanh tâm ý nàng vẫn luôn đều biết, nhưng là nàng chính mình. Trước kia thật sự không có nghĩ tới gả chồng vấn đề, có lẽ hiện tại hẳn là hảo hảo suy xét một chút. Vừa mới là nói giỡn, ta thật đúng là có một cái nho nhỏ tâm nguyện, không biết tiểu thất có thể hay không thành toàn. Mạc hoa xanh cười nhạt nói. Nói đi. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Tiểu tâm nguyện. Ta muốn biết tiểu thất trông như thế nào, có thể chứ? Mạc Hoa Xanh chờ mong hỏi, hắn thế giới không có ánh sáng, chính là hắn thật sự hảo muốn biết kiểu thanh bộ dáng, như vậy đương hắn tưởng niệm kiểu thanh thời điểm, trong đầu liền không phải là một mảnh mơ hồ quang ảnh. Tiểu Thanh trong lòng hơi hơi có chút phát đau, gật gật đầu nói, hảo. Mạc Hoa Xanh rũi tay lại đây, tiểu Thanh không có tránh né, tùy ý Mạc Hoa Xanh ấm áp bàn tay vướt ve quá trên mặt nàng mỗi một tấc địa phương, làm nàng chỉnh trái tim đều nóng rực lên. Tiểu Thất, ngươi thật đẹp. Mạc Hoa Xanh lưu luyến không rời mà thu hồi tay. Trong đầu đã có một cái mỹ lệ nhân nhi ở đối hắn mỉm cười. Mạc hoa xanh, ngươi cũng thực mỹ. Tiểu thanh trong lòng yên lặng mà nói. Nàng không nghĩ phủ nhận, mạc hoa xanh tuyệt mỹ tươi cười đã thật sâu mà giấu vết ở nàng đáy lòng. Đến nỗi mạc hoa xanh trước một ngày nói cấp tiểu thanh chuẩn bị tân niên lễ vật, ở hai người uống xong rượu tan lúc sau tách ra mạc hoa xanh cũng không nhắc lại, tiểu thanh cho rằng hắn quên mất, cũng không hướng trong lòng đi. Ở kiêu dục tiểu bao tử bên cạnh nằm xuống tới, Đầu vừa mới ai đến gối đầu liền cảm giác được phía dưới có cái gì. Tiêu Thanh ngồi dậy đem gối đầu một góc xúc lên, liền nhìn đến một cái đen nhánh như mực cái hộp nhỏ nằm ở gối đầu phía dưới, duỗi tay cầm lấy tới, nhẹ nhàng mở ra, một đôi đỏ tươi như hỏa khuyên thai ánh vào mi mắt. Cổ xưa bạc chất khuyên thai thượng được khảm một viên nho nhỏ màu đỏ ngọc thạch, xúc tua ấm áp, cùng tiều thanh trước ngực beo kia khối ngàn năm ngoan ngọc bội cảm giác có điểm giống, nhưng là ngọc thạch nhan sắc muốn càng sâu một chút. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười. Đây là mạc hoa xanh cho nàng chuẩn bị tân niên tiểu lễ vật đi. Không nghĩ phủ nhận, nàng thực thích. Nắm cái kia cái hộp nhỏ, Tiều Thanh nằm xuống nhắm hai mắt lại. Lúc đó Tiều Thanh cho rằng đây là một bộ giá trị xa xỉ khuyên thai, thật lâu về sau nàng mới biết được, thứ này giá trị đến tột cùng có bao nhiêu đại. Qua năm lúc sau, chỉ chấp mắt liền đến tháng riêng 15 Tết Thượng Nguyên. Hôm nay buổi tối là thịnh dương thành một năm chung nhất náo nhiệt thời điểm, vũ sư hoa đăng cái gì cần có đều có. Hơn phân nửa cái thỉnh dương thành người đều sẽ đi ra cửa ăn tết, hôm nay cũng là tuổi trẻ nam nữ gặp gỡ một cái ngày lành. Thất muội, đại ca nói hôm nay buổi tối mang chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem hoa đăng, ngươi chuẩn bị một chút. Sáng sớm, Tiểu Hân Nghiên liền tới đây thông chi Tiểu Thanh buổi tối ăn bài. Tháng riêng 15, lại là 15. Tiểu Thanh trong lòng chầm xuống, hơi hơi lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Mỗi tháng 15 đều là mạc hoa xanh chịu khổ ngày. Từ lần đó vừa lúc bị nàng đụng vào lúc sau mỗi cái mười lăm, nàng đều sẽ bồi mạc hoa xanh cùng nhau vượt qua, hôm nay cũng giống nhau. Vì cái gì? Tiểu Hân Nghiên có chút kinh ngạc, một năm liền như vậy một lần, thất mội như thế nào càng ngày càng không thích ra cửa đâu. Lần trước săn thú Tiểu Thanh không đi đã làm Tiểu Hân Nghiên thực ngoài ý muốn, rốt cuộc Tiểu Thanh cưới ngựa bắn cung như vậy hảo. Mà Tết Thượng Nguyên Hội Đèn Lồng cũng là các thiếu nữ đều thực thích một cái hoạt động, Tiểu Thanh lại không đi. Không có gì ta không thích náo nhiệt tiểu thanh nhàn nhạt, nhạt mà nói tam tỷ đi thôi, mặc đông dương hẳn là sẽ mời ngươi cùng nhau. ngươi nha đầu này, nói nói liền không đứng đắn. tiểu hân nghiên giận tiểu thanh liếc mắt một cái, mặt cũng hơi hơi đỏ. đúng lúc này, tiểu hân nghiên đại nha hoàng tịnh thư vào được, tiểu thư, đoan vương thế tử tới bái phòng đại công tử, đại công tử làm người lại đây nói cho tiểu thư một tiếng. hôm nay buổi tối đoan vương thế tử cũng muốn cùng hắn đồng hành. cái này tiểu hân nghiên mặt hoàn toàn hường thấu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Làm tinh thư đi xuống lúc sau, đối thượng tiểu Thanh một bộ ngươi xem đi ta đã sớm nói sẽ là cái dạng này ánh mắt, tiểu Hân nghiên đỏ mặt điểm một chút kiểu Thanh cái chán, lại là không lại khuyên làm kiểu Thanh cùng nhau ra cửa. Tinh thư nói đoan vương thế tử tới, nhưng là kỳ thật tới đều không phải là đoan vương thế tử một người. tiểu thất đâu? Nàng hôm nay sẽ không lại không ra khỏi cửa đi. Mạc Bác Nguyệt hỏi Kiều Hoài Cẩn. Tiêu Hoài Cẩn nhìn Mạc Bác Nguyệt khẽ như mày, Bác Nguyệt, thất muội có đi hay không có cái gì vội vàng Người lão nhìn chằm chằm nàng làm cái gì. Hắn cảm thấy Mạc Bắc Nguyệt đối kiểu thanh chú ý tựa hồ quá cao đi, bởi vì nàng thú vị a. Mạc Bắc Nguyệt không cần nghĩ ngợi mà nói, các tiểu thư đều quá nhàm chán. Tiêu Hoài cần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng không hy vọng bảo bối của hắn muội muội bị Mạc Bắc Nguyệt cái này luôn là hồ nháo trưởng không lớn hài tử coi trọng. Bên cạnh Tần Dịch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiêu kiều thất rốt cuộc có đi hay không a? Mạc Bắc Nguyệt lại hỏi. Ta cũng không biết. Tiêu Hoài Cẩn lắc đầu nói, lần trước mùa thu săn thú Kiều Thanh không đi với hắn mà nói đã là cái ngoài ý muốn, lần này chưa chắc sẽ không lại ngoài ý muốn một lần. Ta đi hỏi một chút năng hảo. Mạc Bác Nguyệt nói liền phải ra bên ngoài chạy, lại bị Mạc Đông Dương trực tiếp túm trở về. Mạc Đông Dương cảm thấy hắn tới Kiều Quốc Công Phủ liền không nên mang theo Mạc Bác Nguyệt, lần trước Mạc Bác Nguyệt sấm đến Thanh Lan viện Kiều Hoài Cẩn chính là thực không cao hứng. Cuối cùng ba người cáo từ rời đi thời điểm vẫn là không biết Kiều Thanh buổi tối rốt cuộc có thể hay không đi man đêm buông xuống thời điểm, toàn bộ thịnh dương thành phảng phất tỏa sáng khác sinh cơ cùng sức sống, trên đường cái ngựa xe như nước, đèn đuốc rực rỡ ngọn đèn dầu huy hoàng. Tiểu Hân Nhiên cái này chuẩn thái tử phi đương nhiên là cùng Mạc Lưu Vân cùng nhau, hiện giờ việc hôn nhân cũng định ra tới, Tiêu Hoài cẩn đối Tiểu Hân Nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tới rồi cùng Mạc Đông Dương mấy người ước hảo địa phương, Mạc Bác Nguyệt nhìn lướt qua Kiều Quốc công phủ người, la lên một tiếng, Kiều thất quả nhiên không có tới. Tần dịch thất vọng mà du mắt. Cảm giác một ngày chờ mong đột nhiên cũng chưa ý nghĩa. Mạc Đông Dương cùng Tiêu Hân nghiên thực mau liền đơn độc hành động, nhìn đến Kiều Thanh không ở, Mạc Bác Nguyệt cùng Mạc Thu Linh cũng đi rồi, tần dịch trực tiếp cáo từ hồi phủ, chỉ còn lại có Kiều Hải Cẩn cùng Kiều Hải Mẫn che trở sinh đôi hoa tỷ mội hai người cùng nhau đi. Thanh Lan viện bên này, mới vừa vừa vào gió đêm Dương liền tới rồi, nhìn đến Kiều Thanh không có ra cửa rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu là hôm nay Kiều Thanh phiết Mạc Hoa xanh chính mình đi ra ngoài chơi Mạc Hoa Xanh sẽ thương tâm thất vọng không nói. Lần này độc phát khẳng định càng thêm gian nan. Tiểu Thanh cùng Phong Dương cùng nhau tới rồi An Vương phủ. Mạc Hoa Xanh chính ôm Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ở bên nhau chơi. Tiểu Thanh đã đến làm Mạc Hoa Xanh thật cao hứng, hơi hơi mỉm cười đối Phong Dương nói: Hôm nay bên ngoài thực náo nhiệt, ngươi mang theo Dục Nhi đi ra ngoài chơi đi. Vốn dĩ hôm nay như vậy nhật tử, hắn hẳn là buổi Tiểu Thanh cùng hài Tử cùng nhau đi ra ngoài chơi, chỉ là thân thể hắn không cho phép. Tiểu Thanh có thể tới hắn thật sự thật là cao hứng. Phong Dương nhìn về phía Tiểu Thanh, hắn có thể hay không mang theo Tiểu Thiếu gia đi ra ngoài chơi cuối cùng quyền quyết định còn ở Kiều Thanh trong tay. Tiểu Thanh từ mạc hoa xanh trong lòng ngực đem Hải Tử ôm lấy mỉm cười nói, Dục Nhi cùng ngươi Phong Dương thúc thúc đi bên ngoài xem hoa đang đi. Mẫu thân cũng đi. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử câu lấy Tiểu Thanh cổ cười tủm tỉm mà nói, Mẫu thân hôm nào lại bồi ngươi đi, hôm nay Dục Nhi trước cùng ngươi Phong Dương thúc thúc đi thôi. Nhìn đến Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn gật đầu, Tiểu Thanh đem hắn đưa cho Phong Dương còn cầm một kiện tiểu gáo chẳng làm phong dương mang theo, nếu lãnh nói cấp hải tử phụ thêm, phong dương đem tiểu dục tiểu bao tử khiêng trên vai cười nói, đi lâu, phong dương mang theo hải tử mới vừa đi, vốn dĩ ngồi ở bên cạnh bàn mạc hoa xanh sắc mặt trắng nhợt thân mình liền ngã xuống, mạc hoa xanh, tiểu thanh thần sắc biến đổi tiến lên ôm lấy mạc hoa xanh, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lên phóng tới trên giường, đang muốn đứng dậy đi lấy cái khăn lông lại đây, lại bị mạc hoa xanh gắt gao mà giam cầm ở trong ngực, tiểu thất, đừng đi. Hảo, ta không đi. Tiểu thanh rũi tay vòng lấy mạc hoa xanh, đem đầu vùi ở hắn trước ngực, nước mắt không hề dự triệu mà tràn mi mà ra. Bên này, phong dương khiêng tiểu bao tử đi lên thịnh dương thành nhất phồn hoa náo nhiệt đường cái. Tiểu dục tiểu bao tử cao cao mà ngồi ở phong dương trên vai, hương phấn đến nhìn chung quanh. Phong dương thúc thúc, ta muốn cái kia tiểu ngư. Tiểu dục tiểu bao tử nhìn đến cách đó không xa một cái sáng lấp lánh cá vàng hình dạng tiểu hoa đèn đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh vươn tay nhỏ chỉ vào kia chản đèn thanh thúy mà nói Hảo, thúc thúc cho người mua Phong Dương trực tiếp không nói hai lời khiêng tiểu bao tử đi qua Giá đều không hỏi trực tiếp trước lấy lại đây phóng tới tiểu bao tử trong tay làm hắn cầm chơi Cuối cùng bị bán hoa đèn nhiều muốn gấp đôi tiền Bất quá đây đều là bé nhỏ không đáng kể tiền trinh Phong Dương căn bản là không thèm để ý Bên đường thiên thịnh trà lâu tầng cao nhất Một người cao lớn trung niên nam nhân trong lúc vội ý hướng phía dưới nhìn thoáng qua Vừa lúc nhìn đến tiểu dục tiểu bào tử dẫn theo cá vàng tiểu hoa đèn cười đến vẻ mặt thiên chân sán lạn bộ dáng. Nam nhân đôi mắt co rụt lại, tiện đà trên mặt hiện lên mừng như điên, gió mạnh. Người mau tới đây xem. Một người tuổi trẻ bạch y công tử bước nhanh đã đi tới, theo trung niên nam nhân ngón tay phương hướng nhìn qua đi, trên mặt có khiếp sợ cũng co vui sướng, liền nghe được trung niên nam nhân hỏi, giống không giống Linh Nhi? Đây là Linh Nhi hải tử đúng hay không? Bạch y công tử khẽ gật đầu. Đích xác rất giống là linh muội cùng người kia hài tử. Đi đem bọn họ thỉnh đi lên." Trung niên nam nhân gấp không chờ nổi mà nói. "Sư phụ Bạch Đế, công tử do dự một chút nói, chúng ta vẫn là trước xác nhận một chút hài tử có phải hay không linh muội, lại điều tra rõ hài tử hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào lại làm tính toán." Ở chỗ này, tùy tiện đem bọn họ thỉnh đi lên cũng không thích hợp. Trung niên nam nhân thần sắc cứng đờ, thở dài một hơi chậm rãi nói, "Ngươi nói đúng. Liên tính đó là linh nhi hài tử." Chúng ta cũng tạm thời không thể dẫn hắn trở về. Sư phụ yên tâm, ta đây liền đi an bài, nhất định mau chóng tra ra hải tử tình huống. Bạch y công tử nói xong nhìn đến trung niên nam nhân gật đầu, lại đi xuống nhìn Phong Dương liếc mắt một cái bước nhanh đi ra ngoài. Mà trung niên nam nhân vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới kiểu dục tiểu bào tử thân ảnh. Phong Dương mang theo hải tử chơi thật sự tận hứng, cũng không có đụng tới tiểu quốc công phủ người hoặc là mặt khác nhận thức hắn cùng tiểu dục người. Mai cho đến khiêu dục tiểu bao tử chơi mệt mỏi có điểm mơ màng sắp ngủ, Phong Dương tiểu tâm mà đem tiểu thanh làm hắn cấp hải tử mang tiểu áo choàng cho hắn phủ thêm mang hảo mũ, một tay ôm hải tử, một tay dẫn theo cá vàng tiểu hoa đèn trở về an vương phủ. Ngày hôm sau sáng sớm, mặt Hoa xanh rỗi tay sờ đến tiểu thanh trên mặt chưa khô nước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện hắn biết tiểu thanh trong lòng không phải không có hắn, cho nên thật cao hứng. Về phương diện khác, hắn lại không nghĩ làm tiểu thanh vì hắn lo lắng khổ sở chỉ là long viêm hoa còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được tiểu thất ngươi tỉnh tiểu thanh mở mắt ra thời điểm mạc hoa xanh mặt gần đây ở găng tấc nàng có thể từ mạc hoa xanh hắc mâu trùng rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược người còn hảo đi tiểu thanh bình tĩnh mà từ mạc hoa xanh trong lòng ngực ngồi dậy sửa sang lại một chút tóc hỏi mạc hoa xanh gật đầu tiểu thanh đã bắt đầu xuyên dậy xuống giường tiểu thất này liền đi trở về sao mạc hoa xanh có chút không tha hỏi ân tiểu thanh nhàn nhạt mà nói Chỉ có kia một lần ở chỗ này lưu đến quá muộn thiếu chút nữa bại lộ, sau lại nàng đều sẽ sớm mà liền trở về, đến nỗi ăn cơm tắm gội thay quần áo đều trở đi trở về lại nói. Mặc hoa xanh cũng không có lại giữ lại, nghe kiểu thanh càng lúc càng xa tiếng bước chân lại suy nghĩ, có lẽ đã tới rồi có thể đem tiểu thanh cưới trở về lúc, đến lúc đó kiểu thanh liền không cần vất vả như vậy mà mỗi ngày chạy tới chạy lui. hắn Nguyên Lai không có trực tiếp đi tiểu quốc công phủ cầu hôn duy nhất nguyên nhân bất quá chính là không nghĩ miễn cưỡng tiểu thanh mà thôi Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, Mạc Hoa Xanh biết, hắn ở Kiều Thanh trong lòng đã bất đồng. Chỉ là, lấy hắn hiện giờ tình huống, muốn cầu thú Kiều Quốc công đích nữ tựa hồ có điểm khó khăn, đầu tiên Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn liền không khả năng sẽ đồng ý, hắn còn cần hảo hảo mưu hoa một phen mới là. Kiều Thanh Phi thân rời đi An Vương Phủ thời điểm tổng cảm giác ngầm có một đạo tầm mắt đang nhìn nàng, nhưng là lại bắt giữ không đến, mãi cho đến Kiều Thanh vào Thanh Lan Viện một cái vẫn luôn xa xa mà đi theo nàng nam nhân mới xoay người rời đi sư phụ đều tra được một thân bạch tỷ gì cố gió mạnh vào cửa thời điểm phát hiện Hàn Lẫm ngồi ở bên cạnh bàn như suy tư gì rõ ràng là một đêm không ngủ bộ dáng nói Hàn Lâm thanh âm có chút vội vàng linh nội hài tử kêu Dục Nhi Tiểu Dục bởi vì hắn bị Tiểu Quốc công phủ thất tiểu thư Tiểu Thanh nhận nuôi cố gió mạnh mở miệng nói Tiểu Thanh hơn một năm trước ở Thanh Châu thành mất tích nửa năm trước bị tìm trở về Bên người liền mang theo một cái mau tròn một tuổi hải tử. Căn cứ kia hải tử tuổi cùng dung mạo cùng với nguyên lai nơi địa phương, có thể khẳng định thật là linh muội hải tử. Hàn lâm trên mặt hiện lên đau kịch liệt, lại có chút kích động hỏi, hiện giờ đâu? Tiều quốc công phủ như thế nào sẽ chịu được một cái chưa gả tiểu thư bên người mang theo một cái hải tử? Ngày hôm qua người kia cũng không giống như là tiểu quốc công phủ người. Hải tử đích xác bị tiễn đi cố gió mạnh nói, ngay cả tiểu quốc công phủ người cũng không biết tiểu thanh đem hải tử đưa đến chạy đi đâu. Chúng ta cũng là đi theo tối hôm qua người kia mới tra được, hai tử hiện giờ ở An Vương Phủ. An Vương Phủ. Hàn lâm có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ ở nơi đó. cố gió mạnh tiếp theo nói, tuy rằng nói hài tử hiện giờ ở An Vương Phủ, nhưng là chúng ta người phát hiện kiểu thanh cũng ở An Vương Phủ, nàng tựa hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi bồi hài tử, ngày hôm sau lại thần không biết quỷ không hay mà hồi kiểu quốc công phủ. Đến nỗi kiểu thanh cùng An Vương mạc hoa xanh đến tột cùng là cái gì quan hệ, cái này liền không được biết rồi. Tiểu Thanh phải không? Hàn lâm có chút cảm khái mà nói, làm khó nàng thế nhưng có thể như thế đãi kia hài tử. Ngươi đi an bài, tìm một cơ hội ta muốn gặp nàng, đừng làm người khác biết. Đúng vậy cô gió mạnh trả lời đến. Bên này, Tần Dịch ở rối rắm cả đêm lúc sau, hẹn Tiểu Hoài Cẩn ra tới uống trà. Hoài Cẩn, nếu ta hướng Tiểu Thất Tiểu Thư cầu hôn ngươi sẽ tán thành sao? Tần Dịch lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Hoài Cẩn một miệng trà phun đi ra ngoài, không thể tin tưởng mà nhìn Tần Dịch hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Hoài Cẩn đệ nhất cảm giác là hắn tuyệt đối nghe lầm. Tần dịch lại lặp lại một lần, ta tưởng cưới ngươi thất muội. Hắn tâm ý chính mình đã rất rõ ràng, hắn thích tiểu Thanh, hắn đời này lần đầu tiên bắt đầu sinh muốn thành thân ý tưởng, chính là đem tiểu Thanh cưới trở về. Chính là Tiêu Hoài Cẩn có chút không thể lý giải. Thật sự là tần dịch nhất quán biểu hiện làm người cái gì manh mối đều nhìn không ra tới. Hơn nữa tần dịch nguyên bản có bao nhiêu phiền chán Tiều Thanh Tiêu Hoài Cẩn đều là biết đến chỉ là hiện giờ nghĩ đến hắn cái kia phảng phất thoát thai hoán cốt thay đổi một người giống nhau phong hoa khó nén thất muội, tiêu hoài cẩn trong lòng đột nhiên có chút hiểu rõ. nguyên lai like kiểu thanh tần dịch tất nhiên sẽ không thích, nhưng là hiện giờ tiểu thanh tần dịch sẽ bị hấp dẫn cũng thực bình thường. ngươi nếu hỏi ta, ta cứ việc nói thẳng đi. tiêu hoài cẩn nhìn tần dịch nói, chúng ta bằng hữu nhiều năm như vậy, ngươi là cái dạng gì người ta thường hiểu biết, đem thất muội giao cho ngươi ta tự nhiên là yên tâm, cha ta bên kia hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ là, ta thất muội nàng Kiều Hoài Cẩn trực giác hiện giờ hắn này mấy cái muội muội bên trong khó nhất lấy nắm lấy chính là Kiều Thanh, tuy nói về hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, bất quá Kiều Thanh nói, Kiều Hoài Cẩn thật đúng là không dám bảo đảm nàng sẽ tiếp thu một môn không thích việc hôn nhân. Tần Dịch như mày, hắn lựa chọn trước tới hỏi Kiều Hoài Cẩn mà không phải làm trấn quốc tướng quân phủ người trực tiếp đi cầu hôn, kỳ thật cũng là tưởng trước nhìn xem tiểu quốc công phủ người thái độ, đặc biệt là Kiều Thanh thái độ. Chỉ là Hắn hiện giờ rất ít có thể nhìn thấy Tiểu Thanh, gặp mặt thời điểm Tiểu Thanh thái độ cũng thập phần lãnh đạm. Hoài Cẩn có thể hay không ước Tiểu Thất Tiểu Thư cùng ta vừa thấy. Có chút lời nói ta muốn giáp mặt hỏi nàng. Tân dịch cảm thấy hắn không thể lại lùi bước, hắn muốn cùng Tiểu Thanh nói rõ ràng hắn tâm ý. Tiểu Hoài Cẩn do dự một chút nói, cũng hảo. Tần dịch không phải Mạc Lưu Vân, Tiểu Hoài Cẩn đối nhân phẩm của hắn thực yên tâm, cũng là thiệt tình cảm thấy Tần dịch không tồi muốn trợ hắn một lần. Cho hắn cùng Kiều Thanh một cái cơ hội mới chịu đáp ưng cái này với hắn mà nói có chút vô lễ yêu cầu. Đa tạ. Tân dịch trịnh trọng về phía Kiều Hoài cần nói lời cảm tạ. tiểu Thanh bị Kiều Hoài cần ước đến thiên thịnh trà lâu đi thời điểm còn cảm giác có điểm không thể hiểu được. Hai anh em có nói cái gì không thể ở trong phủ nói một hai phải đi ra bên ngoài. Chơ nàng vào Kiều Hoài cần nói cái kia nhã gian. Nhìn đến bên trong chỉ có ngồi nghiêm chỉnh Tân dịch một người, càng cảm thấy đến không thể hiểu được. Tân dịch đã đánh một bụng nghĩ săn trong đầu. Rốt cuộc lấy hết can đảm đang chuẩn bị mở miệng cùng Kiều Thanh nói thời điểm, nhã gian môn đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, Mạc Dục Tú nổi giận đùng đùng mà xuất hiện ở cửa, phía sau còn đi theo thần sắc bất định Mạc Dục Liên. Các người hai cái trai đơn gái trước đãi ở một phòng làm cái gì? Mạc Dục Tú phẫn nộ mà nói, nói xong lại chỉ vào Kiều Thanh nhìn tần dịch lớn tiếng nói, dịch ca ca. Có phải hay không lại là cái này không biết xấu hổ nữ nhân cầu dẫn ngươi? Là tại hạ ước tiểu Thất Tiểu Thư tới, Tam Công Chúa nói chuyện thỉnh chú ý đúng mực. Tần Dịch lạnh lùng mà nói, "Dịch ca ca, Người ước kiều thất." Các ngươi Mạc Dục Tú không thể tin tưởng mà nhìn xem Tần Dịch, lại nhìn xem Tiểu thanh, trong mắt đều là bị thương, "Dịch ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta?" Mạc Dục Tú khóc lóc chạy đi rồi, Mạc Dục Liên nhìn thoáng qua rõ ràng có chút sắc mặt giận dữ Tần Dịch cùng thần sắc như thường Tiểu thanh. ánh mắt tối sầm lại đuổi theo Mạc Dục Tú đi rồi. "Thất muội." Nghe được bên này động tĩnh, Liên ở phụ cận Kiều Hải cẩn bước nhanh đã đi tới. Có chút xin lỗi mà nhìn Kiều Thanh, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ đột nhiên phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu không có việc gì ta đi về trước. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Về Kiều Hoài Cẩn cái này đại ca có phải hay không cho nàng sáng tạo cái gì cơ hội linh tinh nàng đã lười đến suy nghĩ. Kiều Thanh đi rồi lúc sau, tần dịch nắm tay nặng nghề mà nện ở trên bàn. Tiêu Hoài Cẩn sắc mặt nặng nghề mà ngồi ở chỗ kia, một lát sau mới nói, tam công chúa bên kia. Ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Tần dịch lạnh giọng nói, so với đã từng Tiêu Thanh, hắn càng phiền chán cái này cùng kẹo mạch nha giống nhau tam công chúa. Ta không phải nói ngươi cùng nàng có quan hệ gì, nhưng là hiện giờ Kiều Hoài cẩn dừng một chút nói, chờ ta trở về tìm cơ hội thăm một chút thất muội ý tứ rồi nói sau. Thanh thân là kết hai họ chi hảo, nếu không phải ngươi tình ta nguyện cuối cùng nhưng thật ra muốn nháo đến không đẹp. Làm phiền ngươi. Tần dịch suy nghĩ chỉ cần Kiều Thanh không bài xích hắn liền hảo, hắn sẽ nỗ lực làm nàng tiếp thu hắn. Nhị đệ cùng tiểu muội phải về tới, ra ra làm ta ngày mai sáng sớm khởi hành đi tiếp bọn họ, chỉ cần tiểu thất tiểu thư không phản đối, chờ ta trở lại liền tới cửa đi cầu hôn. Hắn muốn ra cửa mấy ngày, hy vọng trở về có thể được đến tin tức tốt. Tiêu hoài cần gật gật đầu. Chỉ là, thế gian sự luôn là rất khó tẫn như người ý. Tương lai vô số ngày ngày đêm đêm, tần dịch mỗi khi nhớ tới hôm nay, trong lòng đều sẽ hối hận đến tổ đỉnh. Không sáu năm được như ý nguyện, vạn càng. Mặc dục tú hồi cung lúc sau ghé vào trên giường khóc đến hảo không thương tâm. Ta như vậy thích dịch kaka Hắn trước nay đều không đối ta cười. Còn cùng tiêu thất ở một hối. Hắn còn nói là hắn chủ động ước tiêu thất. Ta hảo thương tâm. Ô ô ô Mặc dục liên đôi mắt chợt lóe. Ở mặc dục tú mép giường ngồi xuống. Vỗ nàng bối thanh âm ôn nhu mà an ủi đến. Tam tỷ đừng thương tâm. Bọn họ lại không có thành thân. Tam tỉ còn có cơ hội. Ô ô ô ô. Chờ bọn họ thành thân liền chậm mạc dục tú khóc lóc lớn tiếng nói, phụ hoàng nói qua. Chấn quốc tướng quân phủ việc hôn nhân hắn sẽ không nhúng tay. Bằng không ta khiến cho phụ hoàng cho ta cùng dịch ca ca tứ hôn. Ô ô ô mặc dục liên trong mắt hiện lên một tia khói mù, nhìn mặc dục tú ánh mắt toàn là trào phúng, bất quá nói ra nói lại là ôn nhu an ủi nàng, tam tỷ ta thật sự không đành lòng nhìn đến ngươi như vậy thương tâm. Phụ hoàng không chịu cho tần đại công tử tứ hôn, nhưng là có thể cấp tiểu thất tứ hôn A, chỉ cần Đối. Mạc dục tú đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng lên nói, chỉ cần kiều thất thành thân, dịch ca ca liền tuyệt đối sẽ không lại để ý tới nàng. Nói xong lại giữ chặt mạc dục liền tay thập phần cảm kích mà nói, vẫn là ngu muội thông minh, nghĩ ra như vậy một biện pháp tốt. Ta đây liền đi thỉnh phụ hoàng cấp kiều thất chỉ một môn việc hôn nhân. Nhất định phải đem cái kia chán ghét kiều thất gả cho một cái đặc biệt đặc biệt không người tốt. Mạc dục liên khỏe môi hơi câu, vẻ mặt tò mò hỏi mạc dục tú, tam tỷ nghĩ tới người nào. Tiêu thất chính là kiều quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, hơn nữa hiện tại nhưng không thể so từ trước, nàng chính là năm trước thường hoa yến khôi thủ, thân phận quá thấp nói, phụ hoàng chưa chắc sẽ đồng ý. Thân phận ở mạc dục liên nhắc nhỏ dưới, mạc dục tú linh cơ vừa động nghĩ tới một người, An Vương. An Vương hiện tại không phải ở Thịnh Dương thành sao. Đem nàng gà cho An Vương lại thích hợp bất quá. An Vương thân phận chính là cao thật sự, xứng nàng một cái quốc công phủ tiểu thư dư giả. Tam tỷ thật thông minh. Mạc Dục Liên khỏe môi hơi câu khen Mạc Dục Tú một câu. Sự tình đã hoàn toàn dựa theo nàng dự đoán phương hướng phát triển. Mà tần dịch, cuối cùng tuyệt đối không phải Tiểu Thanh, cũng tuyệt đối không phải cái này không đầu óc Mạc Dục Tú, mà là nàng Mạc Dục Liên. Thịnh Dương Thành rất nhiều người đều biết tam công chúa Mạc Dục Tú thích tần đại công tử, bởi vì Mạc Dục Tú luôn là đuổi theo tần dịch phía sau chạy tới chạy lui, phàm là tần dịch nơi đi đến, tổng có thể nhìn đến Mạc Dục Tú như bóng với hình thân ảnh. Hơn nữa Mạc Dục Tú ở tần dịch trước mặt căn bản là không có bất luận cái gì nữ tử dục rẻ hành động tích cực nói chuyện chủ động. Nhưng là căn bản là không có bất luận kẻ nào biết, ngũ công chúa Mạc Dục Liên cũng tâm hệ tần dịch nhiều năm. Mạc Dục Liên vẫn luôn yên lặng mà nhìn Mạc Dục Tú ở tần dịch trước mặt nhảy nhót lung tung cũng chưa từng có ngăn cản, bởi vì nàng rất rõ ràng, tần dịch là tuyệt đối không có khả năng thích thượng Mạc Dục Tú như vậy nữ nhân. Mạc Dục Tú càng là truy vô cùng, tần dịch liền càng là phiền chắn nàng Mà mạc dục liên nguyên bản cho rằng cũng không có nữ nhân khác sẽ đối nàng tạo thành nguy hiếp, thẳng đến hôm nay nhìn đến tần dịch xem Tiểu thanh ánh mắt. Kia một khắc, nàng trong lòng ghen ghét đến muốn nổi điên. Tần dịch thậm chí vì Tiểu thanh hướng về phía mạc dục tú phát hỏa. Này quá khác thường. Tần dịch nguyên bản là lệnh như băng bất cận nhân tình, nhưng là mạc dục tú dù sao cũng là công chúa. Tần dịch vẫn luôn tránh né nhưng là tuyệt đối không cùng mạc dục tú nói qua cái gì lời nói nặng. Chính là hiện giờ đâu đã từng cái kia hoa si phế vật kiểu thanh lại lần nữa trở về lúc sau thật là triệt triệt để để mà thay đổi nhưng là liền tính nàng trở nên lại ưu tú. Mặc Dục Liên cũng tuyệt đối không cho phép nàng cùng Tần Dịch ở bên nhau. Ngũ Muội, ta đây liền đi tìm phụ hoàng. Mặc Dục Tú nói liền phải ra bên ngoài chạy. Mặc Dục Liên đôi mắt trợn lóe chạy nhanh giữ chặt nàng nói, Tam tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói là ta cùng ngươi đề nghị, ta đều là vì giúp Tam tỷ mới có thể ra này hạ sách. Ngũ Muội yên tâm. Mạc Dục Tú thực chân thành mà nắm Mạc Dục liên tay nói, chúng ta là thân tỉ muội, Ta biết ngũ muội đều là vì ta hảo, ta thể tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, hôm nay sự cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn Mạc Dục Tú rời đi bóng dáng, Mạc Dục liên khỏe môi câu lên, tiểu thanh, ngươi không phải rất đắc ý sao? Nếu ngươi biết ngươi sẽ bị chỉ hôn cấp một cái vô quyền vô thế thân thể suy yếu hai mắt mù đoàn mệnh vương ra, sẽ là cái dạng gì tâm tình đâu. Ta thật sự thực chờ mong ở mặc dục tú chạy đi tìm lưu hoàng thời điểm dục tú cung nóc nhà thượng một cái mặc y y bạc mặt nam nhân mặt nạ lúc sau khỏe môi cũng hơi hơi câu lên mặc hoa xanh bốn dĩ cũng là lâm thời này lòng tham muốn đi kiều quốc công phủ tìm tiểu thanh còn không có tiến thanh lan viện tiểu thanh đã bị kiều hoài cẩn phái tới người kêu ra cửa Ma mà xui quỷ khiến mà mặc hoa xanh một đường âm thầm đi theo kiểu thanh tới rồi thiên thịnh trà lâu đang nghe kia chàng trò khôi hài lúc sau lo lắng này hai cái công chúa sẽ sau lưng chơi xấu hại tiểu thanh liên lại một đường âm thầm đi theo các nàng ẩn vào Hoàng Cung, hơn nữa nghe được các nàng đối thoại. Mạc Hoa Xanh thật sự rất khó hình dung chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Này hai cái công chúa thật là muốn hại Kiều Thanh, bất qua các nàng tính toán dùng để hại Kiều Thanh phương thức. Mạc Hoa Xanh có thể nói hắn nghe xong lúc sau cảm thấy tâm tình thực tốt sao. Vốn đang ở Mưu Hoa muốn như thế nào thuận lợi cưới đến Kiều Thanh, không nghĩ tới đã có người bắt đầu thế hắn tính toán. Mạc Hoa Xanh quyết định nếu lần này này hai cái công chúa có thể giúp hắn thuận lợi cưới đến tiểu Thanh nói, hắn liền tạm thời không so đo các nàng động cơ không thuần. Huống hồ, Mạc Hoa Xanh hôm nay theo dõi còn làm hắn phát hiện một cái tiềm tàng tình địch tần dịch, liền lưu trữ này hai cái ái mộ tần dịch công chúa cấp tần dịch đau đầu đi thôi. Mạc Dục Tú đi phương hướng là Ngự Thư Phòng, bên kia hộ vệ thật mạnh, Mạc Hoa Xanh ban ngày không dám dễ dàng hướng bên kia đi, liền như cũ ngồi ở Dục Tú cung nóc nhà thượng đẳng nàng trở về. Ngự Thư Phòng. Mạc Dục Tú tìm được Nghiêu Hoàng thời điểm, Nghiêu Hoàng đang ở án trước phê duyệt tấu chương. Vừa nghe đến Mạc Dục Tú nói thỉnh hắn cấp kiểu quốc công phủ thất tiểu thư tứ hôn sắc mặt liền trầm đi xuống, không vui mà nói, đây là người một cái công chúa hẳn là quản sự tình sao. Lui ra, Phu Hoàng. Mạc Dục Tú hôm nay ôm không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua thái độ tới, trực tiếp ở Nghiêu Hoàng trước mặt quỳ xuống nói, nhi thần là quan tâm An Vương Huynh. Phu Hoàng cấp đại Hoàng Huynh cùng thái tử Hoàng Huynh đều ban hôn. Chính là An Vương Huynh như vậy lớn còn không có cưới phi. Phụ hoàng không phải vẫn luôn đều thực săn sóc cả An Vương Huynh sao? An Vương Huynh thân thể là không tốt lắm, cho nên mới hẳn là mau chóng thành thân, nói không chừng thành thân thì tốt rồi đâu. Lại vô dụng cũng có thể lưu lại con nối dòng A. Nghe được Mạc Dục Tú nhắc tới Mạc Hoa Xanh, Nhiêu Hoàng thần sắc vừa động vùng trong tay bút chẩm dãi nói, người tiếp theo nói. Mạc Dục Tú thần sắc vui vẻ tiếp theo nói đến, An Vương Huynh thân phận cao quý. Tự nhiên muốn cưới một cái tài bạo song toàn danh môn quý nữ mới là. Phu hoàng phía trước không còn khen kiều quốc công phủ tiểu thư đều thực hảo sao. Tiểu thất tiểu thư là chính thất con vợ cả, hơn nữa là năm trước thưởng hoa yến khôi thủ, cùng an vương huynh lại thích hợp bất quá. Nghiêu hoàng như suy tư gì mà trầm mặc trong chốc lát, cũng không có trực tiếp gật đầu, mà là xua xua tay nói, ngươi trước tiên lui hạ đi, làm chấm nghĩ lại. Mặc dù tú còn tưởng nói cái gì nữa, chính là nghiêu hoàng đã trước một bước đứng dậy đi nhanh rời đi. Nàng chỉ phải có điểm không cam lòng mà đi trở về, chỉ hy vọng liêu Hoàng có thể như nàng mong muốn, đem tiểu thanh tứ hôn cấp mạc hoa xanh. Mạc Dục Tú trở lại Dục Tú cung lúc sau, phát hiện Mạc Dục Liên còn ở nơi đó không có rời đi, mà trên nóc nhà còn có một người dựng lỗ tai ngay đâu. Tam tỷ, thế nào? Mạc Dục Liên mỉm cười hỏi. Tuy rằng nàng thân sắc như thường, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng chờ mong, nàng chờ mong có thể nghe được Mạc Dục Tú khẳng định đáp án. Phu hoàng không có minh sắc mà nói đáp ứng, bất quá ta xem thái độ của hắn, hẳn là thực tán thành. Mặc dục tú có vài phần khẳng định mà nói, ở ngự thư phòng thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được liêu hoàng trung gian thái độ chuyển biến, tuy rằng liêu hoàng cuối cùng cũng không có cho nàng một cái lời chắc chắn, nhưng là nàng trực giác hẳn là có thể thành. Mặc dục liên thần sắc vui vẻ, trên nóc nhà mạc hoa xanh khỏe môi hơi câu, lạng yên không một tiếng động mà nhanh nhẹn rời đi. Hy vọng hắn lần này thuận nước đẩy thuyền có thể được đến một cái hảo kết quả. Liên ở mạc hoa xanh rời đi hoàng cung thời điểm, Nhiêu Hoàng bước chân vội vàng mà về tới Thiên Thu điện, đi vào liền bính lui sở hữu cung nhân, mở ra long sàng thượng một cái thập phần bí ẩn cơ quan, biến mất ở Thiên Thu trong điện. Ai cũng không biết, Nhiêu Quốc hoàng cung hoàng đế tẩm điện Thiên Thu điện ngầm thế, nhưng là trống không, có một chỗ được hàm dạ Minh Châu ngầm tiểu cung điện, liền ở Thiên Thu điện chính phía dưới. Một cái tóc đen áo choàng một thân bạch y tuyền sắc nữ tử biểu tình đờ đẫn mà ngồi ở chỗ kia. Nếu mạc hoa xanh ông ngoại Diệp lao ra tử ở chỗ này, nhất định sẽ bị tức giận đến đương trường hôn mê qua đi. Bởi vì này nữ tử cũng không phải người khác, đúng là mạc hoa xanh mẫu thân, cái kia nghe nói đã chết 20 năm tiền thái tử phi Diệp Anh. Anh nhi, Nhi Hoàng thâm tình mà kêu một tiếng, đưa lưng về phía hắn Diệp Anh nghe vậy quay đầu tới, bùng một tiếng quỷ gối trên mặt đất, đầy mặt nước mắt mà cầu xin đến, ngự phòng, cầu xin ngươi thả ta đi. Mạc ngự phong tiến lên đem Diệp anh đỡ lên, rối tay cho nàng lau khô nước mắt nói, đều nhiều năm như vậy, anh nhi như thế nào còn luôn là nói như vậy ngốc lời nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta khiến cho hoa xanh tồn tại, đã hiểu sao? Diệp anh gật gật đầu, nước mắt lại không chịu không chế mà chạy xuống dưới. Mạc ngự phong đem biểu tình dại ra nữ tử ủng tiến trong lòng ngực, ôn nhu mà nói, anh nhi, như vậy thật tốt, ngươi ta có thể ngày ngày làm bạn, không còn có người có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Ngươi muốn biết hoa xanh quá đến được không, ta không phải mỗi năm ăn tết đều làm hắn tới, làm ngươi nghe một chút hắn thanh âm sao. Chính là hoa xanh thân thể, không biết còn có thể sống bao lâu diệp anh nói đã khóc không thành tiếng. Mặc ngự phong thần sắc một ngừng, anh nhi, ngươi biết hoa xanh thân thể dáng vẻ kia đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi phải đáp ứng ta, liền tính hoa xanh ra chuyện gì, ngươi cũng không thể rời đi ta. Ngự phong, nếu hoa xanh đã chết... Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ diệp anh trong thanh niên tuyệt vọng làm Mạc Ngự Phong trong lòng căng thẳng. "Anh nhi, ngươi không chuẩn rời đi ta." Hoa Xanh hắn, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta cho hắn tứ hôn, mặc kệ hắn tưởng cười ai ta đều đáp ứng. Có lẽ thành thân hắn là có thể hảo, lại vô dụng lưu cái hài tử ngươi cũng có thể có cái niệm tưởng, ngươi có chịu không?" Vừa mới Mạc Dục Tú nói làm Mạc Ngự Phong đột nhiên có lưu lại trước mắt nữ tử chủ ý Mạc Hoa Xanh muốn chết hắn cũng cứu không được, nhưng là nếu Mạc Hoa Xanh thành thân Lưu lại một đứa con, hắn làm theo có thể làm Diệp Anh sống sót lưu tại hắn bên người. Ngự Phong, ta là thật sự không muốn sống nữa Diệp Anh biểu tình dại ra lẩm bẩm mà nói. Mặc Ngự Phong biểu tình có chút kích động mà nhìn Diệp Anh nói, ta không chuẩn. Ta nói rồi, nếu ngươi dám chết, ta liền lập tức làm mạc hoa xanh cho ngươi trốn cùng. Ta ngày mai liền cho hắn tuyển phi tứ hôn, chờ hắn thành thân có hài tử, nếu ngươi dám chết nói, ta khiến cho hắn thê nhi cũng đều đi cho ngươi trốn cùng. Không cần. Diệp Anh thống khổ mà ôm lấy chính mình đầu, không được mà lắc đầu nói, cầu xin ngươi không cần nói nữa. Ta nghe ngươi lời nói, ta cái gì đều nghe ngươi. Anh nhi mặc ngự phong đem Diệp Anh gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực nói, ngươi biết, ta vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Ngày hôm sau buổi sáng, Lan Tử đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng mà chạy vào thanh lan viện, tiểu thư. Tiểu thư không hảo. Chuyện gì như vậy hoảng loạn? Bác ném. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Bác không ném ai nha? Không phải, tiểu thư Hoàng thượng hạ chỉ phải cho an vương điện hạ tuyển phi. Lan tử lớn tiếng nói. Tiểu thanh vốn dĩ đang ở làm nữ hồng, nghe được lan tử nói, trong tay châm trực tiếp chọc vào ngón tay, đỏ tươi huyết châu xung ra, tiểu thanh nhìn đầu góc trống rỗng. Tiểu thương, ngươi đổ máu. Lan tử kinh hô một tiếng chạy nhanh đem tiểu thanh trong tay kim chỉ đều cầm qua đi, sau đó lấy khăn cấp tiểu thanh sát tay. Ta chính mình tới. Tiểu thanh đem ngón tay thượng huyết châu hủy diệt. Thực mau lại có tân huyết châu chảy ra, nàng trực tiếp đem khăn ở trên ngón tay truyền bài vòng. Sau đó nhàn nhạt hỏi Lan Tử, An Vương tuyển phi, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tiểu thư ngươi không biết, Hoàng thượng hạ chỉ sở hữu tam phẩm trở lên quan viên trong nhà không có đính hôn vừa độ tuổi tiểu thư đều phải đi tham gia hôm nay tuyển phi đến. Nghe nói Hoàng thượng sáng sớm đã đem An Vương tiếp tiến cùng, nói đến thời điểm chỉ cần An Vương thích, chọn ai chính là ai. Vừa mới trong cung người đã đã tới, nói tiểu thư còn có ngũ tiểu thư cùng lục tiểu thư đều cần thiết đi Lan tử kích động mà nói, vậy phải làm sao bây giờ? Các nàng đều nói an vương điện hạ mau không được, hoàng thượng đây là phải cho hắn tuyển phi sung hỉ. Nếu là tuyển đến tiểu thư nhưng làm sao bây giờ a? Thu Nguyệt, ngươi cùng Lan tử đều đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Chính trầm mặc mà ở bên cạnh thu thập đồ vật Thu Nguyệt trực tiếp kéo vẻ mặt nôn nóng Lan tử đi ra ngoài, Tiêu Thanh một người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia thật lâu cũng chưa động. Nàng không biết nghiêu hoàng rốt cuộc nghĩ như thế nào thế nhưng đột phát kỳ tưởng phải cho mạc hoa xanh tuyển phi sung hỉ chính là mạc kệ nghiêu hoàng nghĩ như thế nào sự tình đã không chịu bọn họ khống chế mà thình lình xảy ra phát triển tới rồi này một bước mạc hoa xanh đã tiến cung chiều nay tuyển phi yến cũng thế tất sẽ đúng hạn cử hành tiểu thư lão gia kêu tiểu thư đến thư phòng đi nghe được thu nguyệt ở cửa bẩm báo tiểu thanh hoàn hồn túi đầu kéo xuống ngón tay thượng khăn dùng nước trong rửa sạch sẽ không lâu trước đây còn ở mạo huyết châu lỗ kim hiện giờ đã cơ hồ nhìn không thấy Tiêu Thanh tới rồi Kiều Trấn Hiên thư phòng thời điểm, phát hiện Tiều Hoài Cẩn cùng sinh đôi hoa tỉ muội đều ở bên trong ngồi, đại gia thần sắc đều không thế nào hảo, chắc là bởi vì trận này thình lình xảy ra tuyển phi yến. Ở mọi người trong mắt, mặc hoa xanh đều là hồng thủy manh thú sao. Thanh Nhi tới, ngồi đi. Tiều Trấn Hiên thở dài một hơi làm Tiêu Thanh ngồi xuống, sau đó nhìn ba cái nữ nhi có chút ấy náy mà nói, nếu vì phụ sớm chút cho các người đính hôn, cũng không cần sợ hiện tại sự. Cha! Hiện tại nói này đó cũng không thay đổi được gì Kiều Hoài Cẩn có chút nghi hoặc mà nói, Hoàng thượng vì sao phải đột nhiên vì An Vương tuyển phi. Phía trước cấp thái tử cùng Đại Hoàng tử tứ hôn, cũng không có làm được như vậy long trọng. Nghe nói An Vương không có nhiều ít thời gian, Hoàng thượng đây là cấp An Vương sung hỉ, cũng là tưởng lưu lại con nối roi đi. Tiêu chấn hiên thở dài một hơi nói, Chính là Hoàng thượng vì cái gì muốn như vậy Kiều Hoài Cẩn không hiểu, An Vương mạc hoa xanh mấy năm nay đại bộ phận thời điểm đều không ở Thịnh Dương Thành. Liền Tính đã trở lại cũng cơ hồ cùng ẩn hình người giống nhau, hoàng thượng cũng cơ bản đối hắn mặc kệ không hỏi, vì cái gì còn phải cho hắn tứ hôn xung hỉ lưu lại con nối dõi? Lấy An Vương thân phận tới nói, hoàng thượng làm như vậy căn bản là không hợp lý, rốt cuộc vốn dĩ nên làm hoàng đế chính là An Vương phụ thân. Tiêu Hoài cẩn còn chưa nói xong đã bị Tiểu Chấn Hiên đánh gãy, không cần nhiều lời. Hoàng thượng làm như vậy đều có hắn đạo lý, thiên gia việc không thể vọng nghị. Hiện giờ việc cấp bách vẫn là ngâm lại như thế nào đêm này quan đã cho đi. Cha giáo hơn chính là Kiều Hoài cần nói ba cái muội muội mặc kệ cái nào bị lựa chọn đều là chúng ta không muốn nhìn đến sự chính là hiện giờ Thánh Chỉ đã hạ không đi chính là kháng chỉ các ngươi Kiều Trấn Hiên đau lòng mà nhìn ba cái như hoa như ngọc nữ nhi nói các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng tham gia tuyển phi yến tiểu thư rất nhiều hẳn là sẽ không như vậy xảo tuyển đến các ngươi Thánh Chỉ đã hạ hắn không còn hắn pháp chỉ có thể tâm tồn như vậy may mắn Tiêu Thanh từ đầu đến cuối đều trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia không nói gì. Tiêu Chấn Hiên làm các nàng trở về chuẩn bị một chút, ba người cùng nhau đi ra. "Thất muội." Tiêu Hân Vinh kêu Tiểu Thanh một tiếng, Tiểu Thanh không có trả lời, Tiêu Hân Vinh lại kêu nàng một tiếng nàng mới hoàn hồn. Tiêu Hân Vinh cho rằng Tiểu Thanh là sợ hãi, liền lôi kéo tay nàng an ủi nàng nói: "Thất muội đừng sợ, sẽ không như vậy xảo. Nàng cũng là đang an ủi chính mình. Tiểu Thanh lắc đầu nói: "Ngũ tỷ, ta không sợ. Không phải sợ, chỉ là sự phát đột nhiên, nàng có một chút mê mang." "Ngũ muội lục muội thất muội." Ba người đi đến nửa đường, Tiểu Hân Nhiên nên diện đã đi tới kêu các nàng một tiếng, nhìn các nàng ánh mắt đều là thương hại, còn có dấu dếm vui sướng khi người gặp họa, này thật đúng là thay bay vạ gió nha, ta cũng là may mắn, vừa lúc cách như vậy mấy ngày bỏ chạy quá này một kiếp. Bất quá ba cái muội muội lớn lên như thế hoa dung nguyệt mạo, tỷ tỷ thật lo lắng các ngươi. Đúng vậy, hơn 10 ngày trước Tiểu Hân Nhiên thành cao cao tại thượng chuẩn thái tử phi, hôm nay các nàng ba cái sắp gặp phải có khả năng phải gả cho An Vương Sung Hỉ cục diện này đối lập đích sắc rất rõ ràng, tiểu hân nhiên sẽ vui sướng khi người gặp họa thật là hết sức bình thường. tứ mũi tiểu hân nhiên thần sắc lạnh lùng mà đã đi tới đánh gãy tiểu hân nhiên nói, mọi người đều là tỷ muội, muội muội quá đến không hảo ngươi trên mặt rất có quan sao? một câu nói được tiểu hân nhiên sắc mặt cứng đờ, tiểu hân nhiên trực tiếp đối ba người nói, đều trở về nghỉ ngơi một chút, cái này điểm mấu chốt sẽ đi qua. thịnh dương thành hơn phân nửa nhà cao cửa rộng quý tộc nhận được thánh chỉ thời điểm, không thua gì một cái sét đánh giữa trời quang. Cấp an vương sung hỉ chẳng khác nào phải gả cho một cái người mù. Hơn nữa cái này người mù nghe nói mau không được. Nay tuyệt đối là nhảy vào hố lửa, bởi vì không lâu tương lai liền sẽ trở thành một cái quả phụ. Liền tính an vương thân thể hào hảo, hắn một cái hai mắt mù điểm xấu người cũng là thịnh dương thành sở hữu tiểu thư tránh còn không kịp đối tượng được không. Hiện giờ này đối rất nhiều còn ở khát khao tương lai phu quân đại gia tiểu thư quả thực chính là một giấc mộng hiểm. Nhưng là, mặc kệ nghĩ như thế nào, thanh chỉ chính là thiên. Nếu không muốn chết nói phải nghe. Đương nhiên, rất nhiều người đều ôm may mắn tâm lý, như vậy nhiều người, hẳn là sẽ không vừa lúc tuyển đến chính mình đi. Vô luận như thế nào, chính ngọ qua đi, từng chiếc xe ngựa nối liền không dứt mà xử hướng về phía Hoàng Cung. Lần này là tuyển Phi Yến, chỉ có tới tham tuyển Tiểu Thư tham gia, Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài Cẩn tự mình đem tam tỷ muội đưa lên xe ngựa. Tiểu Hân Vinh cùng Tiểu Hân Du đều ăn mặc quần áo cũ để mặt mục, trang sức cũng là dùng cũ. Tiểu Thanh biết các nàng vì cái gì muốn như vậy Nhưng là tới rồi tuyển phi yến hiện trường, nhìn thấy rõ ràng cùng trừ tịch yến cơ hồ là cùng nhóm người nhưng là dung mạo tuyệt đối giảm xuống không ngừng một cấp bậc các tiểu thư, tiểu thanh phát hiện nàng vẫn là xem nhẹ mạc hoa xanh hồng thủy manh thú trình độ. So sánh với dưới, tiểu hân vinh hai chị em đã thực cấp tuyển phi yến mặt mũi Có chút tiểu thư trực tiếp hương xấu hóa trang, có chút ăn mặc xám xịt, có chút trực tiếp đầu bù tóc rối liền tới rồi. Tiểu thanh cảm thấy các nàng cả đời đại khái cũng liền như vậy một lần ở nơi công cộng như thế lôi thôi lễ thiết. Thất muội, ngươi như vậy Kiều Hân Vinh nhìn tiểu Thanh nhỏ giọng nói, quá xinh đẹp không tốt. Tiểu Thanh cùng ngày thường giống nhau, cơ hồ một chút đều không có cố tình giả dạng, vốn là thiên sinh lệ chất. Hiện giờ bị này đàn các tiểu thư phụ trợ đến càng thêm hạc trong bầy gà. Có vài cái tiểu thư nhìn Kiều Thanh chỉ chỉ trò trò, ánh mắt đều tràn ngập vui sướng khi người gặp họ, phản phất đã nhìn đến nàng bị lựa chọn. Đúng vậy Thất muội, nếu không hiện tại đem trang sức trộm hái được tiểu Hân Du nhỏ giọng nói, Tiêu Thanh quả thực phải bị trận này hoang đường tuyển phi yến chọc cho vui vẻ, chính là dây lát trong lòng lại cảm thấy có chút bi thương, vì mạc hoa xanh cảm thấy bi thương. Những người này như vậy hao tổn tâm huyết mà muốn tránh né, chính là các nàng đều đã quên sao, mạc hoa xanh căn bản là nhìn không thấy. Không cần, hai vị tỷ tỷ không cần vì ta lo lắng. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, nên làm cái gì không nên làm cái gì nàng chính mình trong lòng rất rõ ràng. Hoàng thượng giá lâm, an vương điện hạ giá lâm, theo một tiếng sướng danh, Chúng các tiểu thư không hẹn mà cùng sôi nổi túi đầu hành lễ. Hãy bình thân." Mạc Ngự Phong nói ở trên long ỷ ngồi xuống, sau đó đối bên cạnh ngồi ở trên xe lăn Mạc Hoa Xanh nói, "Hoa Xanh, sở hữu tam phẩm trở lên quan viên trong phủ không có đính hôn vừa độ tuổi tiểu thư đều ở chỗ này, nếu không làm các nàng đánh đàn một khúc hoặc là phú thơ một đầu. Ngươi nghe một chút có hay không cảm thấy thích? Tưởng như thế nào tuyển đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi nói cái nào." Hoàng thúc lập tức cho người tứ hôn. Mạc Hoa Xanh rốt cuộc nhìn không tới nay tuyển phi cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Nghiêu hoàng nói được tình ý chân thành, phản phất chính là cái yêu thương cháu trai thúc thúc. Sở hữu tiểu thư đều cúi đầu, tâm cũng đều nhắc lên, nghĩ đến muốn thật làm đánh đàn hoặc là phú thơ nói, vô luận như thế nào đều đến làm tạp mới được. Đa tạ hoàng thúc hậu ái, nhưng là hoa xanh như vậy thân thể, không nghĩ hại vị tiểu thư nào. Mặc hoa xanh ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt thanh âm suy yếu mà nói. Tiểu thanh biết mặc hoa xanh là dùng một loại dược vật mới có thể như vậy. Hoa xanh không cần có bất luận cái gì cố kỵ, ngươi là ta nghiêu quốc đường đường thân vương, nhìn chúng ai là ai phúc khí. Nếu hoa xanh không biết như thế nào tuyển nói, hoàng thúc liền thế ngươi tuyển. Nghiêu hoàng lớn tiếng nói, xem ra nghiêu hoàng hôm nay không cho hắn chỉ một môn việc hôn nhân là sẽ không bỏ qua. Mặc hoa xanh có chút khó hiểu, ngày hôm qua hắn đích xác có chút chờ mong mạc dục tú có thể nói phục nghiêu hoàng, cho hắn cùng tiểu thanh tứ hôn. Chính là hôm nay sáng sớm đã bị mời vào cung. Vừa mới tới nơi này phía trước hắn mới biết được nghiêu hoàng thế nhưng giống chống khuya chiêng mà phải cho hắn tuyển phi. Mặc hoa xanh không có thời gian lại cùng tiểu thanh nói cái gì, hắn trong lòng thực khẩn trương, rồi lại mang theo ẩn ẩn chờ mong mở miệng nói. Hoàng thúc, hoa xanh cũng không nhận biết các vị tiểu thư, như vậy mạo muội mà lựa chọn thật sự là không thích hợp. Bất quá hoa xanh phía trước nghe nói qua một vị tiểu thư mỹ danh, tâm sinh ngưỡng mộ, cũng không biết nàng có thể hay không ghét bỏ ta. Nga! Hoa xanh nghe nói qua vị tiểu thư nào? Yên tâm nói ra, Hoàng thúc cho ngươi làm chủ, ai cũng không dám ghét bỏ ngươi. Nghiêu Hoàng cười nói là Tiểu thất tiểu thư mạc hoa xanh trong lòng thập phần khẩn trường, có chút cuốn bách mà giải thích nói, tiểu thất tiểu thư là nằm trước thưởng hoa yến khôi thủ, hoa xanh nghe nói lúc sau liền. Ha ha ha ha. Nghiêu Hoàng cao giọng cười, nhìn phía dưới một chúng tiểu thư lớn tiếng nói, tiểu thất tiểu thư như ở. Thất muội Tiểu Hân Vinh cùng Tiểu Hân Du sắc mặt đại biến. Tiêu Thanh thần sắc như thường mà đứng dậy đi đến đại điện trung ương quỳ xuống, "Tiểu Thanh tham kiến hoàng thượng." "Tiêu Thanh." An vương ngưỡng mộ với ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả cùng An vương vị phi?" Mạc Ngự Phong thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Tuy rằng nghe tới là ở trưng cầu Tiểu Thanh ý kiến, nhưng là hắn vừa mới mới nói quá, chỉ cần Mạc Hoa xanh để ra ai chính là ai, bị lựa chọn người không có bất luận cái gì cự tuyệt quyền lực. "Ta nguyện ý." Nhìn đến Mạc Hoa xanh vô thần hai mắt hướng tới nàng phương hướng, vẻ mặt khẩn trương chờ mong. Cái chán đã toát ra mồ hôi, Tiểu Thanh rũ mắt nhàn nhạt mà nói. Nàng ở tới phía trước đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần mạc hoa xanh muốn cưới, nàng liền gả. Nghiêu hoàng là không có cho nàng lựa chọn quyền lực, bất quá nàng vốn gì cũng không cần, bởi vì nàng chính mình đã làm ra lựa chọn. Mạc hoa xanh trong lòng mừng như điên, Tiểu Thanh không có cự tuyệt, mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng đáp ứng rồi. Hảo! Nghiêu hoàng lớn tiếng nói, Tiểu Quốc công phủ nữ nhi, quả nhiên giáo dưỡng rất há. Nghĩ chỉ! Sách Phong tiểu thất tiểu thư vì An Vương phi, nửa tháng lúc sau cùng An Vương thành thân. Một hồi hoang đường tuyển phi yến, có một cái hoang đường mở đầu cùng một cái hí kịch tính kết cục. Rất nhiều tiểu thư thậm chí cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn cái kia trong truyền thuyết sắp chết An Vương trông như thế nào. Trừ bỏ Kiều Thanh ở ngoài, mặt khác sở hữu tiểu thư đều rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một loại tránh được một kiếp cảm giác. Tiểu Thanh tâm tình thực bình tĩnh thực bình tĩnh, nàng ngắn ngủi mà mê mang quá, nhưng là đương nàng quyết định lúc sau, Phát hiện cũng không khó có thể tiếp thu. Nàng cảm thấy nàng là thích mạc hoa xanh, cùng người nam nhân này ở bên nhau, nàng thực an tâm thực thoải mái, nàng sẽ đau lòng mạc hoa xanh, không đành lòng nhìn đến hắn thất vọng. Nếu làm nàng lựa chọn phải gả người, nàng sẽ lựa chọn mạc hoa xanh, bởi vì nàng đi vào thế giới này lúc sau, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên người nàng vô điều kiện sủng nàng, kỳ thật cũng chỉ có một cái mạc hoa xanh mà thôi. Thất mội trên đường trở về, Kiều Hân Vinh nhìn Kiều Thanh bên cạnh phong cái kia minh hoàng sắc quyền trụ hốc mắt đều đỏ ngũ tỷ ta không có việc gì tiểu thanh có chút bất đắc dĩ mà nói nàng vừa mới nói nàng là thật sự muốn gả cấp mạc hoa xanh kết quả này đối tỷ muội cho rằng nàng là vì lấy đại cục làm trọng bị buộc bất đắc dĩ ép dạ cầu toàn nhìn nàng đều phải khóc trong cung tin tức còn không có tản mở ra tiêu chấn hiên cùng tiểu hải cẩn nhìn ba người xuống xe ngựa liếc mắt một cái liền thấy được tiểu thanh trong tay nắm cái kia minh hoàng sắc quyền chủ tiểu chấn hiên tức khắc cảm giác đầu một vượng đến tột cùng là chuyện như thế nào Tiểu Trấn Hiên trầm giọng hỏi, An Vương vì cái gì tuyển thanh nhi? An Vương lại nhìn không tới, đến tuột cùng là bởi vì cái gì vừa lúc lựa chọn hắn tiểu nữ nhi? An Vương nói, bởi vì thất muội năm trước được thưởng hoa yến khôi thủ, hắn nghe nói thất muội mỹ danh, tâm sinh ngưỡng mộ tiểu hân vinh lao nước mắt nói. Hoàng thượng nói, chỉ cần An Vương điểm ai, ai chính là An Vương phi, không có xoay chuyển đường sống tiểu hân du khóc lóc nói. Ta nói, ta nguyện ý gả cho An Vương, các ngươi như thế nào liền không tin đâu. Tiêu Thanh có chút bất đắc dĩ mà nói. Tiêu Trấn Hiên cùng Tiêu Hoài Cẩn cũng đều nhất trí cho rằng nàng là vì lấy đại cục làm trọng ép dạ cầu toàn. Nhìn đến bọn họ trong mắt càng thêm thương hại cùng đau lòng, Tiêu Thanh cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, nửa tháng sau ta liền phải thành thân, cha ngươi vẫn là chạy nhanh cho ta chuẩn bị của hồi môn đi. Ngươi nhà đầu này, Tiêu Trấn Hiên dở khóc dở cười mà nhìn Tiêu Thanh, đều mau bị khí cười. Tiêu hoài cẩn lại lần nữa cảm thán cái này muội muội tâm quả thực là vô cùng lớn. Hảo, ta trở về nghỉ ngơi. Tiểu thanh cảm thấy nói thêm nữa đi xuống cũng vô dụng, liền trực tiếp cáo tử trở về thanh lan viện. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền nhìn đến mạc hoa xanh ngửa quen đường cũ mà vào được. Tiểu thanh nhìn hắn nhàn nhạt hỏi, mơ ước ta lâu như vậy, rốt cuộc được như ý nguyện, xin hỏi an vương điện hạ có gì cảm tưởng. Mạc hoa xanh khỏe môi gợi lên cười nói, tiểu thất, vi phu trong lòng thật là vui mừng nói đã đi tới gắt gao mà đem tiểu thanh ôm ở trong lòng ngực, chính như tiểu thanh theo như lời, hắn thật sự mơ ước nàng đã lâu đã lâu. lần đầu gặp mặt, nàng vẫn là cái tiểu quả phụ thời điểm, mặc hoa xanh liền bắt đầu sinh muốn chiếu cố bọn họ mẫu tử tâm tư. kia đoạn thời gian như thế nào đều tìm không thấy nàng, mặc hoa xanh thật là sống một ngày bằng một năm. văn hoa thành lại lần nữa gặp được, mặc hoa xanh trong lòng vui mừng tột đỉnh, lúc ấy hắn liền ở trong lòng âm thầm thể, không bao giờ sẽ buông ra tiểu thanh. Hắn thật cẩn thận mà súng nàng, trăm phương ngàn kế mà thủ nàng, chú ý nàng nhất cử nhất động, cảm thụ được nàng nhất tần nhất tiếu, có đôi khi hắn thậm chí có chút vô lại mà dùng chính mình độc phát thân thể lưu lại nàng. Sở hữu sở hữu hết thảy chỉ có một mục đích, hắn tưởng đem cái này tiểu nha đầu mang về nhà, làm nàng thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, bởi vì đây là hắn đời này khuyên tấn sở hữu đều phải truy tìm tốt đẹp. Hiện giờ rốt cuộc, được đến. Tiểu thanh dịu ngoan mà dựa vào mạc hoa xanh trong lòng ngực không có bất luận cái gì không khỏe hoặc là bài xích cảm giác nguyên lai like người nam nhân này ôm ấp nàng đã như vậy quen thuộc tiểu thất ta cảm giác hình như là đang nằm mơ Mạc hoa xanh ôm tiểu thanh nói trong giọng nói tràn ngập vui sướng tiểu thanh nhìn gần trong gang tức mạc hoa xanh lỗ thai, trực tiếp há mồm cắn đi lên tiểu thất ngươi làm gì cắn ta mặc hoa xanh che lại lỗ thai có chút không thể hiểu được hỏi nha đầu này làm việc quá không hợp với lẽ thường Đầu sao nếu cảm giác được đau thuyết minh ngươi không phải đang nằm mơ Tiểu thanh mặt vô biểu tình mà nói. Mạc hoa xanh trên mặt hiện lên một kia do dự, vẫn là mở miệng hỏi. Tiểu thất, ngươi là bởi vì hoàng thúc bức ngươi cho nên mới đáp ứng gả cho ta, vẫn là ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta. Hỏi ra vấn đề này hắn trong lòng thật sự thực khẩn trương, chính là lại hảo chờ mong tiểu thanh đáp án. Tuy rằng phía trước đã cảm giác được tiểu thanh trong lòng có hắn, nhưng là không có chính thai nghe được, tổng cảm giác có điểm không yên ổn. Nếu là người trước đâu? Tiểu thanh nhìn mạc hoa xanh hỏi. Mặc hoa xanh trên mặt tạm đạm chợt lóe mà qua, vẫn là duỗi tay lại đem tiểu thanh gắt gao mà ôm lấy, ta mặc kệ. Tóm lại ngươi đáp ứng rồi, ta sẽ không bao giờ nữa sẽ buông ra ngươi. Ngươi là An Vương Phi, là ta Vương Phi. Tiểu thanh duỗi tay ôm lấy mặc hoa xanh, dựa vào hắn ngực thượng nhẹ nhàng mà nói, mặc hoa xanh, ta hôm nay tiến cung thời điểm liền suy nghĩ, chỉ cần ngươi nói muốn cưới ta, ta gả cho ngươi. Bởi vì, ta không nghĩ làm ngươi thất vọng, ta sẽ đau lòng. Tiểu thanh tưởng. Nàng là thật sự thích thượng Mạc Hoa Xanh. Tiểu Thất. Mạc Hoa Xanh kích động mà ôm Tiểu Thanh càng khẩn, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, chỉ có ngươi. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nói cách khác Tiểu Thanh ở Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực nhàn nhạt, nhạt mà nói. Bằng không cái gì? Mạc Hoa Xanh hỏi, khoe miệng tươi cười càng thêm lớn. Bằng không ta liền cắn chết ngươi. Tiểu Thanh mặt vô biểu tình mà nói. Ha ha ha ha. Mạc Hoa Xanh ôm Tiểu Thanh, cười đến lồng ngực đều ở chấn động, tiểu Thất ngươi càng ngày càng đáng yêu cứ như vậy đi, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, nàng không có trải qua quá tình yêu không đại biểu nàng không tin tình yêu, nàng phải đối chính mình cùng Mạc Hoa Xanh có tin tưởng. Lại lần nữa đi vào An Vương phủ thời điểm, Phong Dương nhìn đến Kiều Thanh trực tiếp vang dội mà kêu một tiếng, Vương Phi, nhà mình chủ tử rốt cuộc muốn ôm được mỹ nhân về làm, thật đáng mừng. Kiều Thanh nhàn nhạt, nhạt mà liếc Phong Dương liếc mắt một cái, sau đó đối Mạc Hoa Xanh nói, ta phát hiện Phong Dương rất đáng yêu. Mạc Hoa Xanh mặt lập tức đen. Phong Dương đặc biệt từ nói. Chủ tử ngài lao đáng yêu nhất. Tiểu thất, dục nhi về sau liền có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở bên ngoài. Đây là hai chúng ta hải tử, ai cũng không thể nói cái gì nữa. Mặc hoa xanh ôn nhu đối kiểu thanh nói. Nguyên lai kiểu thanh không có thành thân mang theo hải tử đích sát sẽ chọc người lên án. Hiện giờ chỉ cần hai người bọn họ thành thân, nhận nuôi một cái hải tử mà thôi, ai cũng không thể nói cái gì. Đến nỗi lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Đừng nói giỡn. Hắn cái này đại gia trong mắt sắp chết rồi đoàn mệnh vương ra căn bản là không người để ý đi. ân, ngươi đã làm hắn kêu cha ngươi kêu thời gian lâu như vậy, hiện giờ liền sửa miệng đều không cần. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Mấy ngày nay, mặc hoa xanh bồi hài tử thời gian cũng không so nàng thiếu, thiệt tình vẫn là giả ý nàng tự nhiên có thể nhìn ra tới. Như vậy vừa lúc, hai tử cũng có thể có một cái hoàn chỉnh ra. Hắc hắc, tiểu thất này đều đoán được. Người thật thông minh. Mặc hoa xanh cười đến thực thiếu tấu. Tiểu thanh hiện tại đã rất khó đem mỗi ngày đối với nàng cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sán lạn mạc hoa xanh cùng nàng đã cứu cái kia lánh khốc nam nhân liên hệ đi lên. Còn không đi. Tiểu thanh chuẩn bị lên giường ngủ, ngày xưa ngoan ngoán mạc hoa xanh còn không có phải đi ý tứ. Này liền đi này liền đi. Mạc hoa xanh nói xong, bay nhanh mà thỏ qua tới ở tiểu thanh cái chán hôn một cái sau đó một hàng yên như chạy, tiểu thất chạy nhanh ngủ đi, ngày mai buổi sáng ta tới đưa ngươi. Tiểu thanh rỗi tay sờ sờ cái chán bị mạc hoa xanh thân quá địa phương. Chuồn chuồn lướt nước một hôn lại mang theo vô pháp khống chế nhiệt độ. đương ngươi không hề bài xích một người nam nhân thân cận thời điểm, kỳ thật ngươi đã thích thượng hắn đi. Tiêu Thanh suy nghĩ, nếu không phải mạc hoa xanh, thay đổi một cái khác nam nhân đối nàng làm như vậy sự nàng sẽ như thế nào làm? Đáp án là, không thể tưởng tượng. Bởi vì trừ bỏ mạc hoa xanh, nàng căn bản là sẽ không làm nam nhân khác có tới gần nàng cơ hội. Ngày hôm sau, Nhiêu hoàng cấp an vương tuyển phi sung hỉ tuyển tiểu thất tiểu thư tin tức liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp thịnh dương thành tiểu thất tiểu thư là ai kia cũng là không người không biết không người không hiểu dù sao cũng là đã từng một lần trở thành lời đồn đái nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật sự tình trước kia rất nhiều người đã không nhớ rõ chỉ nhớ rõ tiểu thất tiểu thư ở năm trước thưởng hoa yến thượng tỏa sáng rực rỡ dùng hai cái siêu hạng đoạt thưởng hoa yến khối thủ xưa nay ở thưởng hoa yến thượng lệnh người chú mục nữ tử đều sẽ gả rất khá thí dụ như. Tiêu thất tiểu thư ruột thịt tỷ tỷ Kiều tứ tiểu thư. Rất nhiều người như vậy một đối lập, đều đối Kiều Thanh có thật sâu đồng tình. Đều là Kiều Quốc công phủ đích nữ, đều đến quá thưởng hoa yến khôi thủ, chính là Kiều Thanh thân tỷ tỷ hơn nửa tháng trước thánh chỉ tứ hôn làm thái tử phi, hiện giờ Kiều Thanh cũng bị tứ hôn, lại là gả cho An Vương sung Nghị. Rất nhiều người lại nghĩ tới, ngay cả Kiều Thanh thứ tỷ đều phải gả đến Đoan Vương phủ làm thế tử phi, nàng mệnh thật đúng là khổ a. Quả thực là khổ tới rồi cực điểm. Bình thường Thanh thân Tam thư lục lễ giống nhau đều không thể thiếu. Đặc biệt là nhà cao cửa rộng đại tộc, thành thân quy củ là rất nhiều, này đó đều yêu cầu thời gian tới nhất nhất hoàn thành. Cho nên giống nhau đính hôn lúc sau còn sẽ lưu ra ít nhất mấy tháng thời gian cấp hai bên lễ nạp thái. Vội vội vàng vàng thành thân giống nhau có hai loại tình huống, một loại là vì che lấp dèm pha, mặt khác một loại chính là vì sung hỉ. Cái gọi là sung hỉ, tự nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, bằng không đính hôn lại dây dưa dây cả, không đợi đến sung hỉ thành thân. Cái kia muốn sung hỉ người đã chết thẳng cẳng liền khôi hài. Hơn nữa Nghiêu Hoàng xuất phát từ nào đó không muốn người biết nguyên nhân, rất muốn làm mạc hoa xanh mau chóng thành thân sinh hạ con nối dõi. Bất quá này đó kiểu thanh cùng mạc hoa xanh cũng không biết. Trấn Quốc tướng quân phủ. Tần Lao Gia tử từ sáng sớm liền bắt đầu nhắc mãi, dịch nhi đi tiếp Phi Dương cùng anh nhi, hôm nay hẳn là có thể đã trở lại đi. Tần dịch thứ đệ, Trấn Quốc tướng quân phủ nhị công tử Tần Phi Dương phía trước đi biên quan trong quân rèn luyện. Tần Dịch muội muội Tần Anh cũng trộm đi theo chạy tới, chết sống không chịu trở về. Lần này vẫn là Tần Lão gia tử đi tin làm Tần Phi Dương về nhà, hơn nữa cấp Tần Anh hạ tối hậu thư, nói nàng nếu là lại không trở lại liền tùy tiện cho nàng định một môn việc hôn nhân, chờ nàng trở lại liền thành thân. Phía trước nhận được Tần Phi Dương cùng Tần Anh đã lên đường tin tức, Tần Lão gia tử liền phái Tần Dịch tự mình tiến đến tiếp bọn họ, tính tính thời gian cũng nên đã trở lại. Con dâu a Tần Lão gia tử nhìn Tần Dịch mẫu thân Tần phu nhân nói. Lúc trước dịch Nhi đi thời điểm nhưng nói, chờ hắn trở về lúc sau liền nói thành thân sự tình. Lao nhân ta đoán, là cái kia tiểu tử thúi coi trọng nhà ai cô nương. Ha ha. Tần phu nhân nghe vậy trên mặt cũng co vui mừng, muốn đúng như cha theo như lời, kia thật đúng là thật tốt quá. Này Nhi tử tính tình quá quật cường, hắn nếu không nhả ra ta thật đúng là không dám quản hắn việc hôn nhân, nếu không hắn thật có thể làm ra chạy đến trong quân cả đời đều không trở lại sự tình. Cũng không biết là nhà ai cô nương, hắn còn út út mở mở. Là có chút thẹn thùng không hảo nói thẳng đi. Mặc kệ là nhà ai cô nương, chỉ cần thân thể khỏe mạnh ta đều cho hắn cưới trở về. Ha ha! Ta đại tôn tử coi trọng cô nương, sẽ không kém. Chờ hắn đã trở lại ta nhất định cấp hỏi ra tới. Năm nay nhà chúng ta là có thể thêm nhân khẩu. Tần Lao Gia tử vui sướng mà nói. Bên này, Tần Lao Gia tử nhắc mãi cháu trai cháu gái đã tới rồi thịnh dương cửa thành. Ba người ta mã, cầm đầu chính là vẻ mặt lãnh túc tần dịch. Mặt sau tuổi trẻ công tử cùng tần dịch dung mạo có chút tương tự, nhưng là thoạt nhìn muốn ánh mặt trời rất nhiều, là tần dịch đệ đệ tần phi dương. Mà một thân hồng y gì cưới ở trên lưng ngựa dung mạo tú lệ anh tư táp sảng thiếu nữ, chính là tần dịch muội muội tần anh. Ba người đánh mã vào thành, nghe được bên đường nghị luận sôi nổi cũng đều không có để ý nhiều, trực tiếp một đường đi trước tới rồi Trấn quốc tướng quân phủ cửa mới xuống ngựa. 066 cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Vạ càng! Ra ra! Tần Anh ở tần lao gia tử gian dậy nàng phía trước liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ta rất nhớ ngươi à. Nha đầu thúi, thường ta còn không còn sớm điểm trở về. Tần lao gia tử nhìn đến cháu trai cháu gái nhóm đều đã trở lại, nơi nào còn có cái gì hòa khí, từ nhỏ ta liền nói muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái tiểu thư khuê các. ai biết ngươi vẫn là trưởng thành cái dã nha đầu. Xem về sau ai còn dám cưới ngươi. Tần lao gia tử tức giận mà nhìn tần anh nói. La la la không ai dám cưới ta liền ở nhà đương gái lỡ thì bồi ra ra bái. Tần Anh cười tủm tỉm mà nói, tần lao ra tử trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển tới nhị tôn tử Tần Phi Dương trên người, Phi Dương gầy, làm ngươi nương cho ngươi nhiều làm điểm ăn ngon bổ bổ, lần này trở về liền không cần đi trở về. Đã biết, ra ra. Tần Phi Dương cười nói, trên mặt tràn ngập tuổi trẻ đại nam hải tinh thần phân chấn cùng ánh mặt trời. Trấn quốc tướng quân phủ chỉ có như vậy một vị con vợ lẽ công tử. Tần Phi Dương mẹ đẻ là từ nhỏ hầu hạ tần tướng quân bên người nha hoàn, cũng là tần tướng quân đã từng duy nhất thiết thất, thân thể không tốt, sinh tần Phi Dương thời điểm khó sinh xuất huyết nhiều, sinh hạ hài tử liền đã chết. Cho nên tần Phi Dương từ nhỏ chính là cùng tần dịch cùng nhau bị tần phu nhân nuôi lớn. Trấn quốc tướng quân phủ tổng cộng liền như vậy hai vị công tử, tần phu nhân đái tần Phi Dương cũng coi như mình ra, thậm chí bởi vì tần dịch tính tình quá quẩn cú Tần phu nhân cùng tần phi dương cái này ái nói ái cười tiểu nhi tử cảm tình càng thân mật một ít. Người một nhà gặp mặt lúc sau đều ngồi xuống cùng nhau, tần lao gia tử hỏi hỏi bọn hắn trên đường hiểu biết, tần anh thập phần tò mò hỏi tần lao gia tử, ra ra, ngươi có biết hay không bên ngoài đều ở nghị luận cái gì à? Chúng ta vào thành thời điểm liền nhìn đến rất nhiều người đều ở hứng thú bừng bừng mà nói cái gì, bất quá cũng không có chú ý nghe, chẳng lẽ gần nhất đã xảy ra cái gì đại sự? Đại sự nhưng thật ra có. Bất quá cũng coi như là hỷ sự. Tần Lao Gia tử nói, Hoàng thượng ngày hôm qua cấp An Vương tuyển phi tứ hôn. An Vương. Hắn lại hồi thịnh Dương Thành. Chính là không phải đều nói hắn sống không quá 25 tuổi sao. Hoàng thượng đây là cho hắn tuyển phi sung hỉ. Tần Anh tò mò hỏi. Đúng vậy, đều nói là vì xung hỉ. Tần Lao Gia tử nói thở dài một hơi. Ai như vậy xui xẻo a? Thần Anh mặt lộ vẻ không đành lòng hỏi. Là kiều quốc công phủ cô nương tần dịch trong lòng đống nhiên nhảy dựng liền nghe được tần lao gia tử tiếp theo nói, là kiều gia nhỏ nhất thất cô nương, đáng tiếc ca. Kia cô nương thật sự thực không tuổi Tần dịch đầu góc trống rỗng, rốt cuộc nghe không được tần lao gia tử bất luận cái gì lời nói. Đại ca! Đại ca! Tần anh ở tần dịch trước mặt múa may vài xuống tay trưởng tần dịch mới hồi phục tinh thần lại. Bởi vì hắn đại đa số thời điểm đều chỉ có một biểu tình, cho nên tần gia người cũng không ai phát hiện hắn khác thường. Gia gia đang hỏi ngươi đâu? Nhân gia đều một đám thành thân. Ngươi chừng nào thì thành thân A. Thần Anh nịch ngậm mà nhìn tần dịch hỏi. Tần dịch nắm tay nắm lại tùng, đột nhiên đứng lên nói, ta không nghĩ thành thân. Nói xong liền bước đi đi ra ngoài, chỉ còn lại có mấy người hai mặt nhìn nhau. Tần phu nhân có chút kỳ quái hỏi tần lao gia tử. Cha ngươi không phải nói dịch nhi hắn tần lao gia tử không lâu phía trước còn nói tần dịch trước khi đi lên tiếng nói trở về liền nói thành thân sự tình. Bọn họ đều suy đoán tần dịch là coi trọng tiểu thư nhà nào, này còn không có cao hứng bao lâu đâu. Tần dịch liền thay đổi. Tiểu tử thúi ngươi cũng dám lừa gạt ta. Tần lao gia tử vô án dựng lên, tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Bởi vì tần dịch phía trước sắc thật cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì đặc biệt, tần lao gia tử hiện tại hồi tưởng một chút, giống như chính là hắn ép hỏi tần dịch, tần dịch thuận miệng có lẽ hắn như vậy một câu. Không nghĩ thành thân. Có bản lĩnh ngươi liền cả đời đừng thành thân. Dù sao có phi dương cấp tần ra nối roi tông đường. Ngươi liền đánh cả đời độc thân đi. Tần Lão ra tử đối với tần dịch đi xa bóng dáng giống to đến. Nói xong lúc sau lại tức hô hô mà nhìn tần phi dương nói, cái kia tiểu tử thúi ta là quản không được. Phi dương ngươi từ nhỏ nhất nghe lời, chạy nhanh cho ta cưới cái cháu dâu trở về. Ta năm nay nhất định phải ôm chắc trai. Vô tội nằm cũng trúng đạn tần phi dương nhìn đến tần phu nhân dùng sức cho hắn nháy mắt ra dấu, liền ngoan ngoán gật gật đầu nói, ra ra cùng nương nhất định phải cho ta tuyển cái hảo tức phụ nhi. Ha ha ha ha. Phi dương ngươi yên tâm Tần Lao Gia tử bị Tần Phi Dương chọc cho vui vẻ, cười lớn tiếng nói, làm ngươi nương hảo hảo cho ngươi chọn cái tốt nhất. Phi Dương à, thành thân là đại sự, cấp không tới, ngươi ra ra là bị đại ca ngươi cấp khí chứ, ngươi đừng lo lắng, nương sẽ không bức ngươi lập tức thành thân. Tần Lao Gia tử đi rồi lúc sau, Tần Phu Nhân cười đối Tần Phi Dương nói. Tần Phi Dương lộ ra một nụ cười dạng dỡ nói, nương ta biết, Gia Gia là muốn ôm chắc trai tưởng. Đại ca không nghĩ thành thân cũng đừng buộc hắn đi, dù sao ta cũng nên thành thân. Nương ngươi nhưng nhất định phải cho ta tuyển một cái hào tức phụ nhi a Hắn nhưng không giống tần dịch, đối thành thân việc như vậy bài xích, sớm muộn gì đều phải thành thân, hắn hiện giờ lại không có gì phi cưới không thể người trong lòng. Ai? Phi dương ngươi trở về thật sự là quá tốt. Vẫn là phi dương chi kỷ. Ta liền không vui xem đại ca ngươi kia trương mặt lạnh Tần phụ nhân nhìn đến tần phi dương tươi cười liền cảm thấy lại chi kỷ lại ấm áp, cái này tiểu nhi tử tuy rằng không phải nàng sinh, nhưng là nàng nhưng không bạch đau. Phi Dương ngươi cảm thấy ngươi Hồng anh biểu muội thế nào? Tần Phu nhân nhìn Tần Phi Dương, đột nhiên nhớ tới nàng cháu ngoại gái Chu Hồng anh. Tần Phi Dương vốn dĩ đang ở uống trà, nghe được Tần Phu nhân nói trực tiếp một hớp nước trà phun đi ra ngoài, liên tục lắc đầu nói, "Nương ngươi nhưng tha ta đi. Hồng anh biểu muội như vậy lợi hại, ta cũng không dám cưới nàng." Nói nữa, nàng Đường Đường Định Quốc tướng quân phủ đích trưởng nữ, luôn luôn đều chướng mắt ta cái này con vợ lẽ, mỗi lần gặp mặt đều phải cùng ta giảng một đống lớn quy củ đạo lý. Thần phu Phú Nhân dở khóc dở cười mà lắc đầu nói, không nghĩ cưới liền không nghĩ cưới, ta chính là đột nhiên nghĩ tới như vậy vừa nói, Hồng Anh tính tình qua hiếu thắng, ngươi cùng nàng thật đúng là không thích hợp. Nương nói được một chút cũng chưa sai. Thần Phi Dương thập phần nhận đồng gật gật đầu. Kêu Phi Dương ngươi dù sao cũng phải nói cho nương ngươi thích cái dạng gì cô nương đi. Nương cũng hảo cho ngươi chọn cái hợp tâm ý. Thần phu Nhân cười đối Tần Phi Dương nói, ôn nu điểm nhi. Thần Phi Dương thực khẳng định mà nói trong nhà đã có một cái dã man nguội muội hắn liền tưởng cưới một cái ôn nhu nghe lời tiểu tức phụ nhi hảo nương nhất định cho ngươi tìm cái ôn nhu điểm nhi cô nương thần phu nhân cười nói mặc đông dương cùng Mạc bắc nguyệt ở kiều quốc công phủ cửa xuống xe ngựa liền nhìn đến tần dịch cưới ngựa chạy tới tần đại ca ngươi đã trở lại mặc bắc nguyệt đối với tần dịch vây vây tay tần dịch khẽ gật đầu xuống ngựa đã đi tới tần dịch là tới tìm hoài cần đi cùng nhau vào đi thôi mặc đông dương mỉm cười nói Ba người cùng nhau vào Kiều Quốc Công phủ. Đi Kiều Hoài Cẩn Sơn, lại bị báo cho Kiều Hoài Cẩn đi Kiều Thanh Thanh Lan viện, mang chúng ta đi tiểu thất nơi đó. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp đối dẫn đường hạ nhân nói, hạ nhân biết này ba người đều là Kiều Hoài Cẩn bạn tốt, hơn nữa vẫn là Kiều Quốc Công phủ khách quen, liền mang theo bọn họ đi Thanh Lan viện. Thanh Lan viện, Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Thanh hai anh em tương đối mà ngồi đều không có nói chuyện, Kiều Hoài Cẩn sắc mặt không quá đẹp, có nghĩ thầm cùng Kiều Thanh trò chuyện. Nhưng là lại không biết hiện tại còn có thể nói cái gì. Kiều Thanh thần sắc như thường, là cảm thấy không có gì hảo thuyết. Nàng Tổng không thể nói cho Kiều Hoài Cẩn mạc hoa xanh phía trước cơ hồ mỗi ngày sấm nàng hương quê đi. Chỉ sợ Kiều Hoài Cẩn nghe xong sẽ cao hơn hỏa. Kiều thất. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp lớn tiếng kêu Kiều Thanh, đấu đá lung tung mà vào thanh lan viện. Mạc Đông Dương cùng Tần Dịch theo ở phía sau cũng đi đến. Các người tới. Tần Dịch là vừa trở về đi. Đi thôi, ta mang các người đi ngoại viện thư phòng. Tiêu Hoài cần nhìn đến ba người tiến vào, liền trực tiếp đứng dậy nói đến. Hắn nghĩ tới tới An ủi Kiều thanh vài câu, chính là nhìn đến Kiều Thanh thần sắc như thường căn bản là không thấy bất luận cái gì thương tâm bộ dáng, lại không biết nên nói cái gì. Hiện giờ nhìn đến Tần Dịch, đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi. Tần Dịch làm ơn chuyện của hắn hắn còn không có tới kịp hỏi Tiểu Thanh, trong một đêm liền biến thành hiện giờ như vậy cục diện. Ta là tới tìm Tiểu Thất. Mặc Bác Nguyệt trực tiếp đi tới ở Kiều Thanh bên cạnh ngồi xuống, nhìn Kiều Thanh tới một câu, Tiểu Thất. Nếu không ta mang ngươi từ buồn đi Mạc Đông Dương cảm thấy đầu đau quá Tiểu hoài cẩn mặt lập tức đen Tần dịch nắm tay cũng nắm lên Nhìn đến mạc bác nguyệt trong mắt bất cần đời Tiểu thanh biết hắn bất quá là tiểu hài tử tâm tính mà thôi Liền nhàn nhạt mà nói Ngươi tìm người khác tư buồn đi thôi Còn có Về sau không cần lại kêu ta kiểu thất Ta sắp trở thành ngươi đường tẩu Cái gì đường tẩu Tiêu thất ngươi thật sự phải gả cho An Vương Huynh A Mạc bác nguyệt không thể tin tưởng mà nhìn thanh nói, kiểu than Mạc Đông Dương cùng Tiêu Hoài cẩn đồng thời mở miệng quát lớn Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Đông Dương trực tiếp tiến lên một phen đem Mạc Bắc Nguyệt tốn trở về nghiêm túc mà nói, ngươi nếu là còn như vậy hồ nháo về sau cũng đừng nghĩ ra môn. Ta không hồ nháo a." Mạc Bắc Nguyệt không phục mà lớn tiếng nói, chẳng lẽ tiểu đại ca ngươi thật sự muốn cho ngươi bảo bối muội muội gả cho An vương Vinh? Thánh chỉ đã hạ, việc hôn nhân đã định, Bắc Nguyệt ngươi lại hồ nháo nói, về sau cũng đừng kêu ta tiểu đại ca." Tiêu Hoài cẩn nghiêm túc mà nói, nếu có thể lựa chọn nói Hắn làm sao nguyện ý kiểu thanh gả cho An Vương Mạc Hoa Xanh? Nhưng là hiện giờ việc hôn nhân đã là thành kết cục đã định, Hoàng thượng đối việc hôn nhân này chấp nhất cường thế thái độ lại như vậy rõ ràng. Không gả có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ mãn môn sao chảm? Vẫn là làm tiểu thanh cùng Mạc Bắc Nguyệt cái này trường không lớn đi tư buôn. Căn bản là không có khả năng. Các người Mạc Bắc Nguyệt nhìn xem Mạc Đông Dương, lại nhìn xem tiểu hải cẩn lớn tiếng nói, các ngươi như thế nào đều không vì kiểu thất suy xét một chút. Tiêu Thanh chán chịu một chút, đứng lên nhìn bọn họ nhàn nhạt mà nói, "Đa tạ Mạc Bắc Nguyệt ngươi vì ta suy xét, bất quá ta không cần phải. Ta nói ta nguyện ý làm An Vương phi, các ngươi tin hay không tùy thích. Đi thông thả không tiễn." Nói xong trực tiếp xoay người trở về nội thất, này một tới an ủi nàng, hiện giờ thế nhưng còn có cái muốn mang nàng tư buồn, thật là đủ đủ. "Tiêu đại ca, Tiêu thất không phải là lại ném tới đầu góc đi." Mạc Bắc Nguyệt nhìn Tiêu Hoài cần hỏi, Tiêu Hoài cần cảm thấy hắn hiện tại rất muốn chịu Mạc Bắc Nguyệt sau đó hắn tương lai tam muội phu mạc đông dương thế hắn động thủ trực tiếp ở mạc bắc nguyệt cái hốt chịu một chút nói hiệu nói vượn cái gì mạc đông dương xách theo một hai phải vọt vào đi tìm tiểu thanh mạc bắc nguyệt mấy người cùng đi ngoại viện trong thư phòng ngồi qua không bao lâu lúc sau mạc đông dương liền xách theo mạc bắc nguyệt đi rồi chỉ còn lại có kiều hải cẩn cùng tần dịch ngồi ở chỗ kia trong lúc nhất thời đối diện không nói gì xin lỗi kiều hải cẩn nhìn tần dịch mở miệng nói người đi ngày hôm sau hoàng thượng liền cấp an vương tuyển phi tứ hôn Ta còn không có tới kịp hỏi thất muội Hốn hồ, hồ, liền tính hỏi lại có thể thế nào. Các ngươi không đính hôn, thất muội vẫn là cần thiết tiến cung đi tham gia tuyển phi kiều hỏi cần có chút bất đắc dĩ mà nói. Thế sự khó liệu, không hỏi kiều thanh về tần dịch sự tình hiện giờ xem ra chưa chắc không phải chuyện tốt, bọn họ chú định vô duyên. Ta biết, cùng ngươi không quan hệ. Tần dịch trầm giọng nói. Hắn cũng không biết hắn như thế nào liền ma xui quỷ khiến mà cưới ngựa một đường chạy tới kiều quốc công phủ, hắn rất muốn thấy kiều thanh. Chính là lại không biết nhìn thấy nàng muốn làm cái gì nói cái gì Mặc bác Nguyệt đều dám nói ra muốn mang tiểu thanh tư buôn nói Chính là hắn Rõ ràng trước kia có cơ hội Lại bị chính mình sinh sôi mà bỏ lỡ Phía trước hắn rời đi thịnh dương thời điểm còn đang suy nghĩ Trở về lúc sau hắn muốn tới cửa cầu hôn Hắn nhất định sẽ hảo hảo đái tiểu thanh Tần lao ra tử suy đoán cũng không phải cái hiểu lầm Chính là không nghĩ tới Hắn đã trở lại Cũng đã cảnh còn người mất Vừa mới nghe được Kiều Thanh chính miệng nói ra ta nguyện ý làm An Vương phi, Tần Dịch tâm liền một tức tức vỡ vụn. Ta đi tìm An Vương. Tần Dịch đột nhiên đột nhiên đứng lên bước đi đi ra ngoài, Tiêu Hoài Cẩn nhìn Tần Dịch bóng dáng sững sốt một chút, cười khổ lắc đầu. Tìm An Vương. tiểu Thanh chính là An Vương Mạc Hoa Xanh chính miệng điểm người, tuy rằng không biết hắn là khi nào coi trọng tiểu Thanh, nhưng là Tiều Hoài Cẩn cũng không cho rằng Mạc Hoa Xanh sẽ thay đổi tâm ý nguyên lai tiếp tiểu Thanh hồi thịnh dương thành thời điểm một đường ở chung. Tuy rằng cùng An Vương giao tiếp cũng không nhiều, nhưng là Kiều Hoài Cẩn trực giác hắn cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu tam tỷ cũng là tới an ủi ta, liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Nhìn đến Kiều Hoài Cẩn bọn họ mới vừa đi, Tiêu Hân Nghiên lại tới nữa, Kiều Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tiêu Hân Nghiên thần sắc phức tạp mà nhìn bình tĩnh như vậy Kiều Thanh liếc mắt một cái, hơi hơi lắc đầu nói, không có gì hảo an ủi ngươi, thất muội như bây giờ thực hảo. Nàng là vì Kiều Thanh cảm thấy tiếc hận cùng đau lòng Nhưng là tựa như Kiều hoài cẩn theo như lời, sự tình đã là thành kết cục đã định, bọn họ cái gì đều không thể làm cũng căn bản làm không được cái gì. Nếu vô lực thay đổi, không bằng phải hảo hảo tiếp thu, sinh hoạt luôn là muốn quá đi xuống, tâm tồn hy vọng, chưa chắc liền không có quanh có ngày đó. Nhìn đến Kiều thanh giữa mày cũng không thấy tích tụ, tiểu hân nghiên cũng hơi hơi yên tâm. Vừa mới tam tỷ phu tới, đáng tiếc vừa lúc chưa thấy được tam tỷ. tiểu thanh mỉm cười đối kiểu hân nghiên nói. Kiều hân nghiên giận kiểu thanh liếc mắt một cái nói. Mới vừa nói ngươi điểm hảo ngươi liền không đứng đắn, Thất muội, ngươi sẽ được đến hạnh phúc. An Vương Phủ. Mạc Hoa Xanh nghe được phong dương bẩm báo nói tần dịch đột nhiên tới cửa, khiến cho người đem hắn thỉnh lại đây. An Vương. Tần dịch nhìn Mạc Hoa Xanh biểu tình rất là phức tạp. Tần Đại Công Tử ngồi. Mạc Hoa Xanh vẫn chưa đứng dậy nhàn nhạt mà nói, không biết hôm nay tiến đến là vì chuyện gì. Tuy nói Diệp Thanh Thư là bọn họ hai người cộng đồng anh em bà con, bất quá nghiêm khắc nói đến. Bọn họ hai cái chi rằng cũng không có cái gì thân thích quan hệ, cũng không tồn tại cái gì giao tình. An vương vì sao phải tuyển tiểu thất tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy là hại nàng sao? Tần dịch nhìn đến mạc hoa xanh, thật sự là khó có thể áp chế trong lòng tức giận. Mạc hoa xanh thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới, không nghĩ tới tần dịch cái này tình địch cũng dám tới cửa tới chất vấn hắn. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mạc hoa xanh lạnh giọng hỏi. Tần dịch có phải hay không quản được quá rộng? nếu không phải xem ở Diệp Phu nhân cùng Diệp Thanh thư mặt mũi thượng chỉ bằng Tần Dịch vừa mới chất vấn hắn nói thay đổi bất luận cái gì một người khác mặc hoa xanh tuyệt đối một giây đánh đến hắn nói không ra lời Tần Dịch thần sắc cứng đờ nắm tay cũng gắt gao mà nắm lên cùng ngươi có quan hệ gì đâu đúng vậy nay cùng hắn có quan hệ gì đâu hắn căn bản liền kiều Thanh ai đều không phải cáo tử Tần Dịch đột nhiên đứng dậy sắc mặt khó coi thất hồn lạc phách mà đi nhanh rời đi kế tiếp nửa năm Tiêu Thanh Tiểu Hân Nhiên cùng Tiểu Hân Nhiên Tam tỷ muội đều phải lần lượt xuất giá. Tiểu Trấn Nhiên buồn khổ thật lâu. Lúc sau, nhìn xem Tiểu Thanh Thành Thơi Thành Thơi bộ dáng cũng không hề tưởng như vậy nhiều, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị nữ nhi của hồi môn. Quốc Công phủ ba cái nữ nhi đều phải xuất giá, trả hết một màu mà đều phải gả vào mạc Thị Hoàng tộc. Này của hồi môn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Theo lý mà nói, Tiểu Hân Nhiên gả đến tốt nhất, Tiểu Thanh gả đến kém cỏi nhất. Này của hồi môn thượng nặng bên này nhẹ bên kia cũng là nhân chi thường tình. Rốt cuộc sao có thể đều xử lý sự việc công bằng. Chính là Kiều Trấn Hiên vốn là có chút cưng tiểu nữ nhi, hơn nữa Kiều Thanh gả vào an vương phủ sung hỉ càng là làm hắn đau lòng, tự nhiên liền tưởng ở của hồi môn thượng nhiều bồi thường Kiều Thanh một chút. Nhưng đây là Kiều Trấn Hiên ý nghĩ của chính mình, có chút người đã có thể không vui. Nghe nói người đem phố Đông Tam ra cửa hàng đều cho thất nha đầu làm của hồi môn. Kiều Trấn Hiên bị Lão Phu Úi Nhân gọi vào Tùng Hạc Viện, vừa vào cửa Lão Phu Úi Nhân liền trực tiếp đổ hập xuống hỏi Kiều Thanh của hồi môn. Tiêu Trấn Hiên nhìn đến Lao Phu Nhân bên người ngồi Kiều Hân Nhiên cùng phía dưới ngồi hạ huyền như, còn có thể có cái gì không rõ. Lao Phu Nhân vẫn luôn đều không ra khỏi cửa, sao có thể hắn bên kia vừa mới có điểm động tác bên này sẽ biết. Là, Nhi tử cũng là đau lòng thanh Nhi Tiêu Trấn Hiên đang muốn cùng Lao Phu Nhân hảo hảo nói nói, mới vừa một mở miệng đã bị Lao Phu Nhân đánh gãy, đau lòng thất nha đầu. Vậy ngươi liền mặc kệ Hân Nhi. Hân Nhi chính là phải làm thái tử phi người, người đem tốt nhất tam Gian cửa hàng đều cho thất nha đầu. Chờ hân nhi gả chồng làm sao bây giờ? Nương, nhiên nhi còn có non nửa năm mới xuất giá, thanh nhi gả đến cấp, đương nhiên trước tăng cường thanh nhi. Tiêu Trấn Hiên ôn tồn mà cùng lão Phu Ú Nhân giải thích. Tiêu Quốc công phủ hương thịnh trăm năm, mặc kệ nói như thế nào gả cái nữ nhi của hồi môn cũng không đến mức keo kiệt. Tiêu Trấn Hiên thật đúng là không nghĩ tới liền bởi vì tam gian cửa hàng Lao Phu Ú Nhân đều phải so đo. Cái gì gả đến cấp? Chính là gả qua đi sung hỉ muốn như vậy nhiều của hồi môn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng đưa tới như vậy một môn đen đuổi việc hôn nhân còn có lý? Lao phu nhân lớn tiếng nói. Nương. tiêu Trấn Hiên cũng cất cao thanh âm nói. Việc hôn nhân này là hoàng thượng tứ hôn. Nương nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì nữa bất mát nói. Đây chính là đại bất kính. Lao phu nhân cổ rụt một chút. Đôi mắt chợt lóe thanh âm cũng không có như vậy cường ngạnh, Ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Tóm lại, kia tam gian cửa hàng đều là cho hân nhi. Mặc kệ là thất nha đầu vẫn là tam nha đầu đều đừng nghĩ. Nhị phu nhân tống thị thần sắc đạm nhiên mà ngồi ở phía dưới. Nàng vẫn luôn đều thực biết đúng mực, hiện giờ chỉ hy vọng Kiều Hân Nhiên có thể thuận lợi xuất giá, lại cấp Kiều hải mẫn cưới một cái không tồi tức phụ, nàng cũng đừng không trô nào cầu. Đến nỗi của hồi môn sự, mặc kệ hạ tuyển như cùng Kiều Hân Nhiên như thế nào khuyến khích lao phu nhân áo kỳ thật ở cái này trong phủ, cuối cùng làm chủ vẫn là Kiều Trấn Hiên. Cho nên nhị phu nhân nhiều năm như vậy vẫn luôn du ru, ru trong nhà, không có lấy lòng quá lao phu nhân cùng vợ cả hạ huyển như Bởi vì căn bản là vô dụng. Nương, ngài thân thể không hảo cũng đừng nhọc lòng những việc này, nhi tử sẽ làm tốt. Kiều Trấn Hiên không có chính diện đáp lại lão phu nhân nói, nói xong lại nhìn về phía Tiểu Hân Nhi nói, vi phụ có chuyện cùng ngươi nói, làm ngươi tổ mẫu nghỉ ngơi, ngươi cùng ta lại đây. Tiểu Hân Nhi đôi mắt hơi lóe, đi theo Kiều Trấn Hiên đi ra ngoài. Nhiên Nhi, của hồi môn sự vi phụ đều có định đoạn không có cô nương ra hỏi đến chính mình của hồi môn quý củ. Ngươi tử nhỏ liền thông minh. Hiện giờ nếu việc hôn nhân đã định, vi phụ cũng không nói nhiều cái gì, an tâm ở trong nhà đãi gả đi. Tiêu Trấn Hiên thần sắc có chút phức tạp mà nhìn Tiêu Hân Nhiên lời nói thâm thiếu mà nói. Cái này nữ nhi hắn đã từng cũng là thích, nhưng là hiện giờ mặt khác mấy cái nữ nhi càng thêm chi kỷ hiểu chuyện, ngược lại là cái này tài hoa xuất chúng nhất nữ nhi làm hắn càng ngày càng thất vọng rồi. Vốn là không nghĩ làm Tiêu Hân Nhiên gả cho thái tử, chính là hiện giờ đều đã thành định cư, nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng Tiêu Hân Nhiên không cần lại làm hắn thất vọng rồi đã biết, cha. Tiêu Hân Nhiên cúi đầu nói. Tiêu Chấn Nhiên là cái phụ trách nhiệm hảo cha, điểm này Kiều Hân Nhiên cũng thừa nhận. Nhưng là Kiều Chấn Nhiên chính là thật tốt quá, đối mỗi cái nữ nhi đều tốt kết quả chính là nàng Tiêu Hân Nhiên cũng không có gì đặc biệt. Chính là rõ ràng nàng là tài mạo xuất chúng nhất đích tiểu thư, còn gả đến tốt nhất, dựa vào cái gì ở Tiêu Chấn Nhiên trong mắt cùng Tiêu Hân Nhiên cùng Tiêu Thanh cũng chưa cái gì hai dạng. Dựa vào cái gì ngay cả của hồi môn nàng đều phải nhường Tiêu Thanh. Các nàng việc hôn nhân căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Không quan hệ, vì nay chi kế là muốn an an ổn ổn ngồi trên thái tử phi mới là đứng đắn, về sau sự tình tự nhiên là nàng định đoạn. Chờ nàng xuất giá thời điểm, lão phu nhân nơi đó thứ tốt đều là nàng. Tứ hôn lúc sau liền cách một ngày thời gian, An Vương phủ xính lễ liền đưa đến kiểu quốc công phủ. Tiểu thư, tiểu thư, An Vương ra tới đưa xính lễ, nghe nói có thật nhiều thật nhiều cái dương. Lan Tử từ bên ngoài chạy về tới hưng phấn mà nói, Tiêu Thanh trước một ngày buổi tối liền biết mạc Hoa Xanh hôm nay sẽ qua tới đưa sính lễ, cũng không có gì hảo kinh ngạc, cũng không biết Lan Tử theo như lời thật nhiều thật nhiều cái Dương là có bao nhiêu cái Dương. Tiêu Chấn Hiên nhìn còn ở quần cuộn không ngừng mà nâng tiếng Kiều Quốc công phủ đại cái Dương, chán chịu vài hạ, chợ nhìn đến cái kia ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy tiến vào sắc mặt tái nhợt Nam Tử, thần sắc càng thêm phức tạp. Tiêu Chấn Hiên tuổi tác cùng thân phận đương nhiên gặp qua năm đó trước thái tử mạc ngự trần cùng tiền thái tử phi diệp anh mạc ngự trần tố có nghiêu quốc đệ nhất mỹ nam tử chi sương mà diệp anh dung mạo Khuynh thành là năm đó nghiêu quốc đệ nhất mỹ nữ hai người kết hợp cũng là truyền thành một đoạn giai thoại Mạc hoa xanh là mạc ngự trần cùng diệp anh nhi tử tự nhiên là dung mạo tuyệt thế chính là nhìn đến Mạc hoa xanh tái nhợt sắc mặt vô thần hai mắt tiểu Trấn Hiên thật sự là như thế nào đều cao hứng không đứng dậy tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân Mạc Hoa Xanh đối với Tiểu Trấn Hiên phương hướng hành lễ. Tiểu Trấn Hiên có nghĩ thầm đâm hắn hai câu, chính là nghĩ đến tiểu nữ nhi còn phải gả tiến an vương phủ, chỉ có thể nhịp. Mạc Hoa Xanh đưa ra muốn gặp thấy Tiểu Thanh, Tiểu Trấn Hiên cũng không có cự tuyệt. Nhìn hoa viên trong đình ngồi ở trên xe lăn nam nhân, Tiểu Thanh làm lan tử trở về, chính mình đi qua. Phong Dương đã thực thức thời mà đã sớm nói người. Người còn muốn như vậy làm ra vẻ tới khi nào? Tiểu Thanh trực tiếp đi qua đi ngồi ở Mạc Hoa Xanh đối diện hỏi. Chẳng lẽ thành thân nàng còn phải cấp Mạc Hoa xanh đẩy xe lăn không thành? Tiểu Thất Tiên Tâm, ngươi không phải cho ta sung hỉ sao? Lớn như vậy hỉ một hướng, ta tự nhiên thì tốt rồi." Mạc Hoa xanh mỉm cười nói. Ban đầu hắn sở dĩ làm như vậy nguy trang, một là vì tự bảo vệ mình, thứ hai hắn cơ hồ quanh năm suốt tháng đều không ra khỏi cửa, mỗi lần ra cửa thời điểm cũng liền nương, cái này đoạn mệnh thanh danh nguy trang một chút đỡ phải trêu chọc cái gì phiền thoái, dù sao mỗi năm cũng liền như vậy một hai lần yêu cầu nguy trang ra cửa. Lừa lừa người khác cũng rất có ý tứ. Chính là hiện tại bất đồng. Hắn muốn cưới Tiểu Thanh, đương nhiên sẽ không làm Tiều Thanh cũng cùng hắn giống nhau, vẫn luôn loa ở An Vương phủ không ra khỏi cửa gặp người. Tiểu Thanh muốn ra cửa, hắn cái này trượng phu tự nhiên là muốn bồi. Ngồi xe lăn đương nhiên không có phương tiện, hắn sẽ làm người khác biết, An Vương không phải cái tàn phế, cũng tạm thời không chết được. Vậy là tốt rồi. Tiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Mặc hoa xanh không có khả năng ngụy trang cả đời, bởi vì qua không bao lâu. Về hắn sống không quá 25 tuổi đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ. Kỳ thật ngẫm lại, trận này sung hỉ còn rất là thời điểm, vừa lúc cho Mạc Hoa Xanh một cái ở trước mặt mọi người đứng lên lấy cớ. Nghe nói ngày hôm qua có người muốn mang người tư buôn. Mạc Hoa Xanh mỉm cười hỏi Tiểu Thanh. Mạc Hoa Xanh là nghe ai nói Tiểu Thanh cũng biết, nàng bên người nha hoàn có một cái xuất thân an vương phủ. Đúng vậy, có cái chú em muốn mang ta cái này tẩu tẩu tư buôn, xin hỏi ngươi có cái gì ý tưởng. Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa xanh hỏi. Tẩu tẩu. Mạc hoa xanh phảng phất bị cái này xưng hô lấy lòng, tươi cười đầy mặt mà nói, nương tử, nghe nói ngươi cùng bọn họ nói ngươi nguyện ý làm an vương phi, vi phu thật là tâm hỷ. Vừa nghe đến mạc hoa xanh kêu nàng nương tử, tiểu thanh lại đột nhiên nghĩ tới ở văn hoa thành thời điểm, cái kia xông vào nàng phòng muốn nàng phụ trách nam nhân. Ngươi vẫn là kêu ta tiểu thất đi. Tiểu thanh hơi có chút mất tự nhiên mà nói. Nương tử cái này xưng hô thật sự là quá ái muội, nàng thật sự không phải thực có thể tiếp thu. Nương tử thẹn thùng mạc hoa xanh cười nói, nếu tiểu thất kêu ta tướng công ta sẽ thật cao hứng. Mạc hoa xanh, ban ngày ban mặt không cần nằm ơ. Tiểu thanh tức giận mà nói, nàng là phải gà cho mạc hoa xanh không sai, chính là kêu hắn tướng công. Cái này xưng hô làm nàng ngấm lại liền khởi nổi ra gà. Như vậy buồn nôn hề hề xưng hô đến tuột cùng là bị ai sáng tạo ra tới. Không gọi tướng công cũng có thể, nhưng tiểu thất tổng không thể vẫn luôn cả tên lẫn họ mà kêu ta đi. Thật là quá khách khí. Mạc Hoa Xanh tưởng nói vấn đề này đã lâu, phía trước biết Kiều Thanh sẽ không đổi giọng gọi khác hắn liền không đề, hiện giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà đế yêu cầu. Hoa Xanh Đậu phộng Kiều Thanh kêu một tiếng lúc sau nhịn không được khẽ cười lên, Mạc Hoa Xanh thần sắc cứng đở. Đậu phộng Như vậy có hỉ cảm tên hắn không thích. Tiểu thất, đã kêu ngươi trước kia kêu, kêu lên ta cái kia là được. Mạc Hoa Xanh có chút chờ mong mà đối Kiều Thanh nói. Trước kia kêu, kêu lên Nàng trước kia giống như liền vẫn luôn kêu mạc hoa xanh tên đầy đủ a, chẳng lẽ nàng còn cấp mạc hoa xanh khởi quá cái gì đặc biệt ngoại hiệu không thành. Tiểu thanh không nói chuyện, mạc hoa xanh tiếp theo hướng dẫn từng bước, chính là ở cái kia trong thôn thời điểm, tiểu thất kêu ta cái gì người còn nhớ rõ đi. kia chính là hắn vẫn luôn đều nhớ rõ tốt đẹp hồi ức a, A mạc. Tiểu thanh rốt cuộc nhớ tới mạc hoa xanh nói chính là cái gì. Đúng vậy. Lúc ấy tiểu thất còn không biết ta là ai đã kêu ta A mạc. Thuyết minh chúng ta thật là trời cao chú định duyên phận a. Mặc Hoa Xanh rất có vài phần cảm thán mà nói. Kỳ thật tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh, vẫn là quyết định nói cho hắn lời nói thật. Ta kêu a mặc là màu đen mặc, bởi vì ngươi xuyên một thân hắc y hề phục ta cảm thấy a hát quá khó nghe, cho nên mới kêu a mặc. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá Mạc Hoa Xanh. A hát. Mặc Hoa Xanh có thể nói hắn thực may mắn cùng cái Tiêu Kỳ bà tên lỡ mất dịp tốt sao? Hơn nữa, nếu ta kêu ngươi a mặc. Ai biết ta là ở kêu mạc hoa xanh vẫn là ở kêu mạc đông dương. Nhiều quốc hoàng thất con cháu đều họ mạc, tiêu cái này thật sự là quá không có công nhận độ. Nói cũng là, mạc hoa xanh gật gật đầu. Tiêu họ không có công nhận độ, tiêu tên hài âm có điểm khôi hài, kỳ thật ta cảm thấy tiểu thất vẫn là kêu ta tướng công tốt nhất. Tiêu thanh tỏ vẻ tướng công thật là nàng không quá có thể tiếp thu xưng hô. Ta còn là kêu người tên hảo. Tiêu thanh tỏ vẻ ngươi nổi lên cái không dễ dàng khởi nít nảm tên này cũng trách không được ta. Vên ít nảm sự tình xem như không giải quyết được gì, tiêu thanh nhớ tới vừa mới nhìn đến kia một tảng lớn đỏ rực cái dương hỏi mạc hoa xanh, ngươi đưa nhiều như vậy xính lễ, cha ta sẽ thực khó xử. Giống nhau gà cưới, của hồi môn cùng xính lễ muốn không sai biệt lắm tương đương mới là. Không quan hệ, toàn bộ an vương phủ bao gồm ta đều là tiểu thất, của hồi môn nhiều ít đều có thể. Mạc hoa xanh mỉm cười nói, tùy ngươi đi. Tiêu thanh không sao cả mà nói. Lúc trước xuyên qua lại đây là cái giả tiểu quả phụ thời điểm nàng cũng không thiếu tiền, trở lại thịnh Dương thành, vốn dĩ làm kiểu thất tiểu thư nàng cũng không thiếu tiền, hơn nữa Mạc Hoa xanh dùng toàn bộ An Vương phủ thứ tốt ở dưỡng nàng, nàng đối tiền tài thật không có bao lớn khái niệm. Thất muội, Tiêu Hoài Cẩn đã đi tới, trực tiếp đối Kiều thanh nói, "Ta có lời muốn cùng An Vương nói, ngươi đi về trước đi." "Nga, hảo." Tiêu thanh trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiêu Hoài Cẩn ở Mạc Hoa xanh đối diện ngồi xuống, thân xác thập phần phức tạp. An Vương, hắn vẫn là lần đầu tiên đơn độc cùng Mạc Hoa Xanh nói chuyện. Đại ca, Mạc Hoa Xanh mỉm cười kêu một tiếng. Tiêu Hoài cẩn khỏe miệng chịu một chút nói, "Này thanh đại ca chờ thêm mấy ngày lại kêu đi. Ngươi không cảm thấy ngươi cái dạng này còn muốn cưới ta muội muội không thích hợp sao?" Hắn biết đã vô lực thay đổi, nhưng là hắn chính là muốn hỏi một chút Mạc Hoa Xanh rốt cuộc là cái gì tưởng. Bản thân Mạc Hoa Xanh hai mắt mù đã làm người rất khó tiếp nhận rồi, hiện giờ thân thể còn cái dạng này. Tiểu Thất vừa mới nói Nàng gả cho ta một sung hỉ ta liền sẽ hảo. Mặc Hoa Xanh mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà nói hiệu nói vượng. Tiêu Hoài cần hết trô nói rồi, đột nhiên phát hiện cái này An Vương cùng tiểu Thanh không nói cái khác, đơn tử tính cách tới nói còn rất xứng đôi, tâm đều rất đại. Đây là thánh chỉ tứ hôn, chúng ta mới không thể không đồng ý nếu ngươi nếu là dám để cho ta muội muội chịu một chút ủy khuất, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu Hoài cần nhìn Mặc Hoa Xanh nói, thanh âm có điểm lãnh. Mặc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm. Liền tính muốn ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ tiểu thất, bao gồm ta chính mình. Ngồi ở đối diện nam nhân trong giọng nói chân thành cùng kiên quyết làm tiểu hỏi cẩn kinh hãi, hắn đột nhiên phát hiện việc hôn nhân này chưa chắc có như vậy không xong. Có lẽ tiểu thanh trong lòng cũng rất rõ ràng mạc hoa xanh là cái dạng gì người, mới có thể đạm nhiên mà tiếp thu việc hôn nhân này đi. Đúng vậy, cái kia thất muội hiện giờ cũng không phải là cái sẽ nhẫn nhục chịu đựng dễ dàng thỏa hiệp người, nàng tiếp nhận rồi đã nói lên đây là nàng lựa chọn. Ngươi hảo hảo đãi nàng. Tiêu Hoài cẩn trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi nói đến. Ta sẽ. Mặc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói. Tiểu thư, cô ra lớn lên thật là đẹp mắt. Trở lại Thanh Lan viện lúc sau, Lan Tử có chút cảm thán mà đối Tiểu Thanh nói. Đẹp. Tiểu Thanh nhớ tới Mặc Hoa Xanh kia trương yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt, thật là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Xem ra nàng vẫn là kiếm được. Ngươi ngày hôm qua không còn khóc nói tiểu thư ta mệnh khổ sao? Như thế nào hôm nay đã bị Mặc Hoa Xanh sắc đẹp cấp chính phủ? Nô tỷ cũng thường khai, dù sao vô luận như thế nào tiểu thư đều phải gả cho cô ra. Cô ra nếu là thật sự sớm đi rồi, tiểu thư có thể mang theo toàn bộ an vương phủ tiền tái giá. Đến lúc đó Lan Tử tiến đến kiểu thanh trước mặt nhỏ giọng nói nàng là nghĩ như thế nào khai. Đình! Tiểu thanh đỡ chán, có như vậy cái nha đầu nàng cũng là say. Thu Nguyệt nhìn Lan Tử ánh mắt đã có chút không tốt. Ngươi đi xem nhà ngươi cô ra đã đi chưa? Nga, nô tỳ này liền đi. Lan tử hiện tại đối Kiều Thanh mệnh lệnh đã là theo bản năng mà phục tùng. Về Kiều Trấn Hiên đến tuột cùng cho nàng chuẩn bị nhiều ít của hồi môn, Kiều Thanh chưa từng có hỏi, Thanh Lan viện sự tình đều làm thu nguyệt một tay xử lý, tóm lại của hồi môn khẳng định không phải ít là được. Tuy rằng giống nhau nữ tử xuất giá áo cưới đều là chính mình thê Nhưng là Kiều Thanh rốt cuộc tình huống đặc thù, từ đính hôn đến xuất giá chỉ có nửa tháng thời gian, từ đầu bắt đầu theo áo cưới thời gian tự nhiên là không kịp. Mạc Hoa Xanh trực tiếp phái người đem thành thân nên dùng đến áo cưới, mũ phượng khăn quàng vai từ từ đồ vật nguyên bộ cấp đưa tới. Tiều Thanh hỏi hắn khi nào chuẩn bị mấy thứ này, Mạc Hoa Xanh nói, từ Tiều Thanh hồi Thịnh Dương bắt đầu, hắn liền phân phó người bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cưới nàng vào cửa. Tiều Thanh mặc. Nàng lán nên may mắn nàng bị người nam nhân này mơ ước lâu như vậy sao? Thịnh Dương thành Mỹ Ngọc lâu hôm nay tới một vị khó lường đại nhân vật. Mỹ Ngọc mái nhà tầng xa hoa trong phòng một người mặc hồng y rìa nam nhân nghiêng người lười biếng mà nằm ở mềm mại áo lông trồn thượng nam tử tóc đen áo choàng ngũ quan không một không đẹp khỏe môi luôn là treo cười như không cười độ cung nhất cử nhất động đều lộ ra yêu nghiệt phong lưu đúng là kiều thanh cùng mặc hoa xanh ở quảng lăng thành gặp được thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc, tuổi trẻ linh lung sơn trang trang chủ tô ly thương chủ tử một cái hắc y rìa nhân tử trên trời giáng xuống quỳ một gối xuống đất giơ một phong thơ đưa cho tô ly thương đây là tây nam quốc hộ quốc công chúa cấp chủ tử tin Tô ly thương vươn mảnh dài ngón tay không chút để ý mà vớt ve một chút rũ đến trước ngực một lọn tóc, môi mỏng khẽ mở phun ra một chữ, nghiệm. Là, hắc ý gì nhân nhanh chóng mà đem phong thư xé mở, đem tin bên trong nội dung từ đầu tới đuôi một chữ không kém mà niệm một lần. Ha ha tô ly thương khỏe môi độ cũng không giảm, lại mang lên vài phần trào phúng nói, nữ nhân kia thật là có tật xấu. Thế nhưng muốn cho ra tự mình đi hủy hoại kiểu thất tiểu thư trong sạch, liền vì cấp nghiêu quốc an vương mang đỉnh đầu nón xanh. Đương ra là như vậy người tùy tiện sao. Hắc y li nhân trầm mặt mà quỷ gối nơi đó, liền nghe được tô ly thương chuyện vừa chuyển hỏi, cho các ngươi tìm người đâu. Hắc y li nhân thân mình run lên, túi đầu hổ thẹn mà nói, hồi chủ tử nói, còn không có tìm được. Tô ly thương rỗi tay vung lên, hắc y li nhân tựa như như diều đứt dây giống nhau trực tiếp bị đánh đi ra ngoài, nặng nghề mà đánh vào trên tường phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn không kịp sát, trực tiếp thế ngã lộn nhào mà lại lại đây quỷ gối tô ly thương trước mặt cầu chủ tử thứ tội, thứ tội. Tô Ly thương phảng phất nghe được cái gì buồn cười, chê cười giống nhau. Linh Lung Sơn trang tìm một nữ nhân, thế nhưng dùng nửa năm thời gian đều không có tìm được. Ngươi nói này buồn cười sao? Thuộc hạ biết tội. Hắc Y Dị Nhân nói trực tiếp rút ra một phen tùy thủ tức đi chính mình tay trái ngón áp út, mà hắn tay trái ngón út sớm đã không thấy bóng dáng. Tô Ly thương có chút chán ghét nói, đêm này đó rửa sạch sạch sẽ cút đi. Lại cho ngươi một tháng thời gian. Nếu vẫn là tìm không thấy người nói liền để đầu tới gặp. Linh Lung Sơn Trang cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang đều là làm buôn bán, trà lâu quán rượu sòng bạc thanh lâu cái gì cần có điều có, mà này đó địa phương đều là thu thập tin tức tuyệt hảo nơi. Cho nên Linh Lung Sơn Trang cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang lớn nhất sinh ý kỳ thật là mua bán tin tức, mà tìm một người đối bọn họ tới nói hẳn là lại đơn giản bất quá sự. Quảng Lăng Thành gặp mang ngàn ảnh mặt nạ Kiều Thành, Tô Ly Thương bất quá là nhất thời hứng khởi muốn chơi chơi, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Này với hắn mà nói vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, lại khơi dậy hắn chính phủ, vì thế liền thân thủ vẽ bức họa làm Linh Lung Sơn Trang người đi tìm. Vốn tưởng rằng Linh Lung Sơn Trang sinh ý trải rộng thiên hạ, tìm cá nhân thực dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới đều hơn nửa năm như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Tiểu thất, ngày mai buổi tối ngươi cũng đừng tới, hảo hảo ở trong phủ nghỉ ngơi. Yên tâm, ngươi không ở thời điểm ta bồi dục nhi ngủ. Hôm nay mạc hoa xanh đột nhiên đối Kiều thanh nói. Vì cái gì Tiểu thanh có chút kỳ quái hỏi. Loại này quỷ dị sinh hoạt hình thức nàng đã thói quen, hơn nữa lại quá mấy ngày liền phải kết thúc. Phong Dương nói, thành thân 3 ngày trước gặp mặt không may mắn. Mặc hoa xanh cười nói, tuy rằng ta rất muốn mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu thất, bất quá hắn nói cái này thực linh, ta còn là nhận 2 ngày đi. Ngậy! Tiểu thanh mặc. Có mặc hoa xanh ở, nàng hiện tại đảo không thế nào lo lắng hài tử, không thấy liền không thấy đi, bất quá 3 ngày mà thôi. Tiểu thất, tuy rằng không thấy mặt, Ta còn là sẽ rất nhớ ngươi. Mặc hoa xanh liếc mắt đưa tình mà nhìn Kiều Thanh nói. Nga, tưởng đi. Tiều Thanh gật gật đầu tỏ vẻ chuẩn. tiểu thất, chẳng lẽ ngươi không nên nói ngươi cũng sẽ tưởng ta sao? Mặc hoa xanh thập phần buồn bực mà mà nói, nha đầu này như thế nào như thế khó hiểu phong tình đâu. Nga, ngươi cũng sẽ tưởng ta. Tiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Mặc hoa xanh mặc. Lại quá ba ngày liền phải thanh thân, Tiều Thanh hôm nay buổi tối không có đi an vương phủ, lưu tại thanh lan viện ngủ đột nhiên đều cảm thấy có điểm không tói quen. Trận tròn mắt nhìn nóc giường, Tiều Thanh có chút hoảng hốt, sống hai đời, lại quá ba ngày liền phải gà chồng. Nghe được gian ngoài động tĩnh, Tiều Thanh vẻ mặt nghiêm lại. Không phải là mạc hoa xanh cùng phong dương, hơn nữa người tới tựa hồ là cố ý làm ra tới động tĩnh. Tiều thất tiểu thư, thỉnh ra tới vừa thấy. Nghe được gian ngoài không lớn không nhỏ nam nhân thanh âm, Tiều Thanh đứng dậy xuyên dày xuống giường mặc tốt áo ngoài, mới chậm rãi đi ra ngoài. Liền nhìn đến một cái một thân bạch đi dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn mỉm cười mà nhìn nàng. Nhìn đến tiểu thanh trong mắt đề phòng, nam nhân hơi hơi mỉm cười nói, Tại hạ cố gió mạnh, có người muốn thấy tiểu thất tiểu thư, hy vọng tiểu thất tiểu thư có thể theo ta đi một chuyến. Nếu ta không đi đâu. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Người này thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì ác ý, nhưng là tiểu thanh hoàn toàn không biết hắn chi tiết, sao có thể như vậy tùy tiện liền cùng hắn đi. Sự tình quan dục nhi thân thế. Còn thỉnh kiều thất tiểu thư không cần cự tuyệt. Cô gió mạnh mỉm cười nói. Tiểu thanh thần sắc khẽ biến. dục nhi thân thế. Người ngoài căn bản không biết nàng nhi tử tên gọi là gì, cũng đều cho rằng hài tử đã tiến đi. Người này đi tìm tới nói nói như vậy, thuyết minh đã đem nàng sau lưng làm sự tình đã điều tra xong. Nếu nói là dục nhi thân thế, nói không chừng còn sẽ biết một ít nàng chính mình đều không rõ ràng lắm sự tình. Hảo. Tiểu thanh trầm mặc trong chốc lát nhàn nhạt mà nói. Cô gió mạnh đứng dậy mỉm cười nói, Vậy đi thôi. Tựa hồ đã sớm dự đoán được Tiểu Thanh sẽ không cự tuyệt. Gia Thanh lan viện cũng không có đi bao xa, bởi vì cố gió mạnh trực tiếp phi thân vào kiểu quốc công phủ cách vách một cái phủ đệ. Tiểu Thanh theo ở phía sau, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Nay tòa phủ đệ liền ở kiểu quốc công phủ cách vách, Tiểu Thanh tự nhiên hiểu biết quá này tòa đại trạch chủ nhân là ai. Nơi này là thịnh dương thành hàn phủ, ngày thường đều không người cư trú, nhưng là nơi này là hàn nguyệt sơn trang địa bản cũng không phải cái bí mật. Hàn Nguyệt Sơn Trang liền ở Nghiêu Quốc, hơn nữa Li Thịnh Dương Thành cũng không phải đặc biệt xa, liền ở khoảng cách Thịnh Dương Thành không đến trăm dặm Hàn Nguyệt trên núi. Thịnh Dương Thành Hàn Trạch ngày thường luôn là đại môn nhắm chặt, Tiêu Thất tiểu thư mời vào, Cố gió Mạnh mang theo Tiêu Thanh tới rồi một cái có ánh sáng phòng cửa, chính mình lại không có muốn vào đi y tứ. Nếu đã tới, Tiểu Thanh cũng không có gì sợ quá, trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra đi vào. Nàng vừa vào cửa, phía sau môn liền lập tức khép lại, một đạo sắc bén trưởng phong hướng tới nàng đánh lại đây. Tiêu Thanh thân thể vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cung né tránh trường phong, thủ đoạn vừa lật, hai thanh bạc đao đã bị nàng nắm ở trong tay. Tiêu Thanh không có chút nào do dự mà trực tiếp cùng trong phòng trung niên nam nhân chiến ở cùng nhau. Nam nhân nội lực hồn hậu, hồ, chiêu thức đại khai đại hợp, Tiêu Thanh đánh đến có chút cố hết sức, nhưng là nam nhân trong mắt kinh ngạc lại càng ngày càng nồng hậu. Hồ. Đánh hồi lâu, Tiêu Thanh sắp kiệt lực thời điểm hai người đồng loạt tách ra lui về phía sau, nhìn đến Tiêu Thanh trong mắt đề phòng, trung niên nam nhân ha ha cười nói. Tiểu thất tiểu thư lệnh người lau mắt mà nhìn. Tại hạ hàn Lâm vừa mới bất quá là cùng tiểu thất tiểu thư chỉ đùa một chút, mong rằng ngươi không cần để ý. 067 mẫu bằng tử quý. Hàn Lâm Tiểu thanh trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là hàn nguyệt sơn trang trang chủ. Ở bị cố gió mạnh mang tiến hàn phủ thời điểm tiểu thanh đã có ẩn ẩn suy đoán. Rốt cuộc không phải này tòa phủ đệ chủ nhân, là không có khả năng tùy tiện ở chỗ này xuất nhập, mà nghe nói hàn nguyệt sơn trang chủ tử thiếu đến đáng thương. Hàn Trang chủ mời ta tới có chuyện gì?" Tiểu Thanh nhàn nhạt hỏi. "Ngồi." Hàn Lâm nói chính mình trước đao to bữa lớn mà ngồi xuống, nhìn đến Tiểu Thanh từ đầu đến cuối thần sắc không thấy hoảng loạn, cũng không có nhiều ít kinh ngạc, trong lòng liên tục gật đầu, cũng bắt đầu sinh một cái ý tưởng. "Thỉnh ngươi tới đích xác có chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi nói, nghe nói ngươi lúc trước mất trí nhớ." Hàn Lâm nhìn Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh gật gật đầu nói, "Là, ta mất trí nhớ. Hiện giờ này ở Thịnh Dương thành cũng không phải cái gì bí mật." Một khi đã như vậy, nói vậy rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết." Hàn Lâm thở dài một hơi nói, "Ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi hiện giờ đặt ở An Vương trong phủ đứa bé kia là ta cháu ngoại." Tiểu Thanh trong mắt ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất. Nàng có nghĩ tới tiểu dục thân thế, chính là Mạc Hoa xanh phái người đi tra qua, cái gì đều tra không đến. Hàn Lâm thế nhưng nói dục nhi là hắn cháu ngoại. Nói cách khác, dục nhi thân sinh mẫu thân chính là Hàn Lâm nữ nhi, Hàn Nguyệt Sơn trang vị kia chưa từng có xuất hiện trước mặt người khác thần bí tiểu thư. Hàn Nguyệt Sơn Trang chủ tử rất ít, trang chủ hàn lấm, phu nhân mất sớm, chỉ có một nữ nhi. Mà vị kia hàng tiểu thư bị người trong thiên hạ nói chuyện say xưa không phải nàng có bao nhiêu mỹ mạo có bao nhiêu lợi hại, mà là căn bản là chưa từng có người ngoài gặp qua nàng. Nghe nói hàn lấm đem nữ nhi duy nhất bảo hộ đến thập phân nghiêm mật, từ sinh ra bắt đầu liền trước nay không làm nàng ra quá Hàn Nguyệt Sơn Trang, mà Hàn Nguyệt Sơn Trang quy củ là cũng không tiếp đái khách lạ. Cho nên người trong thiên hạ đừng nói thấy ngay cả vị kia thần bí Hàn tiểu thư tên gọi là gì đều không có người biết. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tiểu Thanh nhàn nhạt hỏi. Nàng không cho rằng Hàn lẫm như vậy thân phận người sẽ lấy loại sự tình này tới nói giỡn, nhưng là nàng yêu cầu biết Hàn lẫm rốt cuộc là dựa vào cái gì nhận định Dục Nhi chính là hắn cháu ngoại. Hàn lẫm trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt trầm rãi nói, ta có một cái nữ nhi, ngươi có lẽ nghe nói qua. Nàng từ nhỏ tính tình nhu nhược không thích tật võ, ta sợ nàng đã chịu thương tổn, liền vẫn luôn không cho nàng ra cửa. Ta đồ đệ gió mạnh ngươi vừa mới cũng gặp được, đó là ta bạn cũ chi tử, cũng là ta vì Linh Nhi tuyển trượng phu. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gió mạnh cũng đối Linh Nhi dễ tình đâm sâu. Chỉ là, ta trăm triệu không nghĩ tới, Linh Nhi thế nhưng sẽ làm ra cấp gió mạnh hạ dược rời nhà trốn đi loại sự tình này. Nàng mang đi Hàn nguyệt sơn trang cất chứa ngàn ảnh mặt nạ, ta thậm chí cũng không biết nàng ở bên ngoài ngụy trang thành bộ dáng gì. Tìm hai năm, rốt cuộc tìm được nàng thời điểm, nàng đã mau không được. Chỉ nói một câu nàng đem hài tử phó thác cho một cái cô nương liền. Linh Nhi. Hàn Linh Nhi. Đây là cái kia thần bí hàn tiểu thư tên đi. Nói như vậy, nguyên chủ mang theo hài tử là bị hàn Linh Nhi phó thác. Còn có kia trương ngàn ảnh mặt nạ, nguyên lai là hàn Nguyệt Sơn Trang đổ vật. Ta đem Linh Nhi mang về hàn Nguyệt Sơn Trang an táng lúc sau liền bắt đầu tìm hài tử, chính là căn bản là không có đầu mối. Hàn Lâm tiếp theo nói, sở dĩ không hảo tìm là bởi vì ở hàn Linh Nhi chết phía trước Hắn căn bản là chưa từng thấy hài tử, ngươi chính là Linh Nhi phó thác người đi. Nàng kia trương mặt nạ có lẽ cũng ở ngươi nơi đó, hài tử ta phía trước trong lúc vô ý nhìn đến quá, cùng Linh Nhi dung mạo thực tương tự, ta xác định đó chính là ta cháu ngoại. Tiểu thanh lại nhìn thoáng qua hàn lẫm lúc này mới phát hiện hàn lẫm ngũ quan nhìn kỹ giới cùng tiểu dục tiểu bao tử cũng có như vậy 3-4 phân tương tự. Tiểu thanh trong lòng rất rõ ràng, lấy hàn Nguyệt Sơn trang năng lực, hàn lẫm sẽ không nhận sai hắn cháu ngoại. Mà đứa bé kia không phải nàng sinh cũng là mọi người đều biết sự tình Chỉ là Hàn Trang chủ kêu ta tới Là muốn cho ta đem hải tử còn cho người sao Tiểu thanh nhàn nhạt hỏi Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở Nguyên lai like cũng nghĩ tới muốn cha kiểu dục tiểu bao tử thân thế Chính là hiện giờ đã biết Nàng lại gặp phải một vấn đề Nếu kiểu dục thân nhân muốn đem hắn mang đi Nàng muốn như thế nào làm Không hàn lâm trực tiếp lắc đầu cho kiểu thanh một cái phủ định đáp án hai tử ngươi mang theo đi Ngươi đối hắn thực hảo ta đều biết Tiêu Thanh có chút kinh ngạc, đồng thời cũng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Hàn Lâm thật sự muốn đem hài tử mang đi, không nói đến nàng vô lực ngăn cản, kỳ thật nàng cũng không có gì lập trường ngăn cản. Ngươi yên tâm, hài tử thân sinh phụ thân cũng đã chết, cũng không có những người khác biết thân phận của hắn. Ta biết ngươi liền phải gả cho An Vương, có hai người các ngươi chiếu cô hài tử, ta cũng có thể yên tâm. Có chút đồ vật, ta đã cấp không được hắn. Hàn Lâm thở dài một tiếng nói. Hắn biết rõ. Cho dù Hàn Nguyệt Sơn Trang có thể cấp Tiểu Dục cung cấp tuyệt đối giàu có yên ổn sinh hoạt, lại cấp không được hắn một cái hoàn chỉnh vui sướng nhân sinh. Có Hàn Linh Nhi vết xe đổ, Hàn Lâm Đại ý thức được, quá mức bảo hộ cũng không phải một chuyện tốt. Chính là Hàn Nguyệt Sơn Trang vốn chính là cái bế tắc nơi, hiện giờ chủ tử cũng chỉ dư lại hắn một người, mà chính hắn lui tới người đều không có mấy cái. Nếu mang theo Hải Tử trở về lúc sau, chỉ sợ kết quả là lại là một cái khác Hàn Linh Nhi. Đi theo kiểu thanh tắc hoàn toàn bất đồng Tiểu Dục sẽ có yêu thương cha mẹ hắn. Về sau còn sẽ có đệ đệ muội muội, còn có tiểu thanh thân nhân cùng mạc hoa xanh thân nhân, đối tiểu dục tới nói đều là có thể lui tới người. Hàn Trang chủ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo dục nhi. Tiểu Thanh trịnh trọng mà đối Hàn Lâm nói. Hàn Lâm có thể lựa chọn đem duy nhất cháu ngoại phó thác cho nàng. Nàng thực cảm kích, bởi vì nàng không nghĩ cùng tiểu dục tách ra. Hôm nay kêu ngươi tới, kỳ thật còn có một việc muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Hàn Lâm nhìn Tiểu Thanh nói. Hàn Trang chủ thỉnh giảng. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Tuy rằng hài tử ta tạm thời sẽ không mang đi, nhưng hắn là ta ở trên đời này duy nhất huyết mạch, Hàn Nguyệt Sơn Trang huyết thẻ cuối cùng vẫn là thuộc về hắn. Hắn hiện tại quá tiểu, mà ta tuổi không nhỏ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trước thế hắn tiếp được Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hàn lâm nói được thực trắng ra, căn bản không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng. Tiểu thanh khẽ như mày, Hàn Nguyệt Sơn Trang. Này đối nàng tới nói là cái bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự, Hàn lâm cũng không có làm ra vẻ mà nói đem Hàn Nguyệt Sơn Trang đưa cho nàng. Nói thẳng này cuối cùng đều là thuộc về kiều dục. Ta vừa mới thử ngươi võ công, chiêu thức không tồi, Đấy cực hảo, chính là không có nội lực. Ta chuẩn bị thu ngươi làm ta nghĩa nữ, cũng là ta cái thứ hai đồ đệ, đem ta Hàn Nguyệt kiếm pháp truyền thụ cùng ngươi. Hàn Nguyệt kiếm pháp nội công tâm pháp Hàn Nguyệt tâm kinh hẳn là cùng ngươi thể chất thập phần phù hợp, liền tính hiện tại bắt đầu tu luyện cũng có thể làm ít công to, ý của ngươi như thế nào? Hàn lập lại tung ra một cái đại mồi. Hắn ý tứ tin tưởng Kiều Thanh cũng có thể minh bạch hắn nhìn chúng tiểu thanh tư chất nhưng thật ra tiếp theo chủ yếu là tiểu thanh hiện tại là hắn cháu ngoại nương hắn muốn cho nàng trở nên càng cường đại hảo có thể che chở hắn cháu ngoại bình an lớn lên hơn nữa đem hàn nguyệt sơn trang chuyển thừa đi xuống tiểu thanh cái này là thật sự tâm động nguyên lai like chỉ làm mạc hoa xanh dạy nàng kinh công là bởi vì mạc hoa xanh tu luyện chính là trí cương trí dương liệt dương tâm kinh cùng nàng thể chất hoàn toàn không thể phù hợp nàng nguyện ý an an phận phận mà làm tiểu thất tiểu thư không đại biểu nàng không nghĩ trở nên càng cường đại Bởi vì ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, người vĩnh viễn cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết có bao nhiêu địch nhân đang chờ, chỉ có cường đại mới có thể không có sợ hãi. tiêu Thanh tham kiến Nghĩa Phụ tiêu Thanh đứng dậy đối Hàn Lâm hành một cái đại lễ. Đây là kiều dục tiểu bao tử ông ngoại, nàng là kiều dục tiểu bao tử nương. tiêu Hàn Lâm một tiếng Nghĩa Phụ cũng không có hại, có cái tuyệt đỉnh cao thủ làm sư phụ càng là cầu còn không được sự tình. Hảo Hàn Lâm vừa lòng gật gật đầu không thể không thừa nhận, Kiều Thanh thật sự là hắn gặp qua nữ tử trung khó được thiên phú chắc tuyệt lại tâm trí trầm ổn bình tĩnh người, là cái khả ngộ bất khả cầu hạt giống tốt, đây cũng là hắn yên tâm đem hài tử giao cho Kiều Thanh quan trọng nguyên nhân chí nhất. Nếu thay đổi một người khác nhận nuôi hài tử, Hàn Lâm chưa chắc sẽ không lựa chọn đem hài tử mang đi phóng tới địa phương khác đi nuôi lớn. Tô công tử, ngươi không thể đi vào. Ngoài cửa truyền đến cố gió mạnh hét lớn, Hàn Lâm sắc mặt khẽ biến, nhìn tiểu Thành liếc mắt một cái nói: ngàn ảnh mặt nạ ngươi mang ở trên người đi. Hiện tại mang lên đi bên trong. Tiểu Thanh gật đầu bước nhanh vào nội thất, mà xuống một khắc tô ly thương đã phá tan cố gió mạnh ngăn trở phá cửa mà vào. Hàn Trang Chủ, biệt Lai vô dạng A. Tô ly thương sân vắng tản bộ giống nhau đi vào tới ngồi xuống, không có vài phần thành ý mà nhìn cố gió mạnh nói, cố công tử, tô mộ lâu không thấy Hàn Trang Chủ, hôm nay đi ngang qua Hàn Phủ phát hiện đèn sáng lên liền tới đây nhìn xem, thật sự là tưởng niệm Hàn Trang Chủ, cho nên nóng vội một chút. Đừng nóng giận à. Gió mạnh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hàn lấm ngồi không nhúc nhích, mở miệng đối sắc mặt có điểm khó coi cố gió mạnh nói. Tô ly thương từ trước đến nay tuổi trẻ khí thịnh kiêu ngạo cùng vọng quán, Hàn lấm cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn giao tiếp. Là, sư phụ. Cố gió mạnh thực mau lui lại đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Hàn lấm mặt vô biểu tình mà nhìn tô ly thương hỏi, tô công tử muốn gặp hàn mỗ, không biết có gì quý làm. Không có quý làm tô ly thương cười như không cười mà thưởng thức chính mình đầu tóc nói, chính là tưởng cùng hàn trang chủ ôn chuyện mà thôi. Tô công tử, xem ở mẫu thân ngươi mặt mũi thượng ta không cùng ngươi so đo, không có việc gì nói liền rời đi đi. Hàn Lẫm cũng là thành danh đã lâu, đối mặt tô ly thương như vậy không chút khách khí tiểu bồi sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp. Mà tô ly thương mẫu thân kỳ thật bất quá là hàn Lẫm phu nhân một cái biểu tỷ, cũng coi như là cái bà còn xa thân thích, cho nên hàn Lẫm không nghĩ nháo đến quá khó coi Ha ha tô ly thương khẽ cười một tiếng nói, nàng mặt mũi, hàn trang chủ ái nhìn không thấy, tại hạ một chút đều không để bụng. Nói xong lại nhìn hàn lâm nói, cố công tử vừa mới chết sống không cho ta tiến vào, chẳng lẽ hàn trang chủ nơi này có cái gì khách quý không thành. Tô mô nếu tới, nhưng thật ra muốn gặp thượng vừa thấy. Nói trực tiếp phi thân hướng tới nội thất mà đi. Hừ, hàn lâm trên mặt hiện lên một kia sắc mặt giận dữ, trực tiếp phi thân chắn tô ly thương trước mặt, hai người nên diện đánh ra một trường. Đồng thời lui về phía sau hai bước đứng yên, tô ly thương khỏe miệng ý cười chưa giảm, làm hàng trang chủ như thế khăn trương, đó chính là có khách nhân, còn phải là cái khách quý lâu. Một khi đã như vậy, tô mô hôm nay nhưng thật ra phi thấy không thể, hàng trang chủ muốn là có năng lực liền đem tô mô giết, bằng không vẫn là tránh ra tương đối hảo. Dùng mình không có đi che có chút phát đau ngực, sợ bị tô ly thương nhìn ra hắn vết thương cũ chưa lành. Phía trước vì tìm hai tử, hắn bị người đã thương còn không có hoàn toàn khôi phục phía trước thí kiều thanh thời điểm cũng không nhúc ních dùng nội lực mà vừa mới tô ly thương kia một chưởng làm hắn vết thương cũng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau đúng lúc này kiều thanh từ nội thất chậm rãi đi ra nàng biết hàn lâm tuyệt đối không đến mức đánh không lại tô ly thương rốt cuộc tô ly thương tuy rằng hiện giờ cùng hàn lâm tề danh nhưng như thế nào tính đều là tiểu bối mà mới vừa vào cửa cùng hàn lẫm giao thủ kiều thanh đã phát hiện hắn có thương tích trong người lấy tô ly thương không đạt mục đích thì không bỏ qua tính tình nếu hàn lấm khăng khăng muốn cản Cuối cùng chưa chắc có thể ngăn được còn muốn đả thương càng thêm thương, cho nên Kiều thanh mới lựa chọn đi ra. Mà tô ly thương nhìn đến kiểu thanh mặt trực tiếp sững sờ ở nơi đó, khỏe miệng tươi cười cũng cứng đờ, là ngươi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn làm linh lung sơn trang tìm hơn nửa năm cũng chưa tìm được nữ nhân liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô công tử. Kiều thanh nhàn nhạt mà kêu một tiếng, nàng cùng tô ly thương cũng coi như từng có gặp mặt một lần, bất quá lần trước tô ly thương không biết nàng là kiểu thất. Hôm nay nàng cũng không tính toán cho hắn biết, mang lên cái này mặt nạ vừa lúc. Các ngươi Tô Ly Thương nhìn xem Hàn Lâm, lại nhìn xem Tiểu Thanh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói đến, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Hàn tiểu thư? Hàn Lâm cùng Tiểu Thanh như vậy đứng chung một chỗ, hơn nữa Hàn Lâm vừa mới ngăn lại hắn không cho tiến, Tô Ly Thương tự nhiên sẽ cho rằng Tiểu Thanh là Hàn Nguyệt Sơn trang cái kia thần bí tiểu thư. Loại này suy đoán phi thường thuận lý thành chương. Cũng có thể giải thích Linh Lung Sơn Trang vì cái gì tìm một người dùng hơn nửa năm đều tìm không thấy. Nếu người kia là Hàn Nguyệt Sơn Trang khuyên tận toàn lực che chở người, Linh Lung Sơn Trang tìm không thấy cũng bình thường. Không sai, nàng chính là tiểu nữ. Hàn lắm nhìn tô ly thương lạnh giọng nói, tô công tử người cũng gặp được, hiện tại thỉnh đi. Tô ly thương như vậy trẻ tuổi đã lên làm Linh Lung Sơn Trang trang chủ, mà Hàn Nguyệt Sơn Trang đã sớm yêu cầu một cái người thừa kế xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Nguyên bản Hàn Lẫm là muốn cho Cố gió mạnh cưới Hàn Linh Nhi lúc sau kế thừa Hàn Nguyệt Sơn Trang, chính là Cố gió mạnh vốn là vô tâm quyền thế, ở Hàn Linh Nhi đã chết lúc sau càng là bị tình thương, nếu không phải muốn bồi hắn tìm hài tử nói, nói không chừng đã đi lưu lạc thiên nhai. Lúc này xuất hiện Tiểu Thanh, đúng là Hàn Lẫm trong lòng người thừa kế như một người được chọn. Ha hả Tô Ly thương trên mặt lộ ra một cái mị hoặc tươi cười nhìn Tiểu Thanh nói, nguyên lai là Hàn tiểu thư, chắc không được như thế không giống người thường. Nguyên lai chỉ là có điểm không cam lòng. Hiện giờ cảm thấy chính mình phát hiện tiểu thanh thân phận thật sự, tô ly thương cái này hứng thú tăng nhiều, càng muốn hảo hảo chơi một chút. Có thể làm tô công tử như vậy duyệt tấn vạn hoa người nhìn ra ta bất đồng, ta thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Nàng không thích thậm chí chán ghét tô ly thương người này, từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Ha ha, có ý tứ. Tô ly thương nhìn tiểu thanh lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu. Xem ra Linh Lung Sơn Trang về sau muốn cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang nhiều hơn hợp tác mới là, Tô Mộ thực chờ mong cùng Hàn Tiểu Thư lại lần nữa tương lộ đâu, hôm nay liền trước cáo tử. Tô Ly thương thật sâu mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái, tâm tình thập phần sung sướng mà rời đi. Đây là Hàn Nguyệt tâm kinh cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp. Hàn Lâm Tử trong lòng ngực rút ra một cái cổ xưa quyển sách nhỏ đưa cho Kiều Thanh nói, chính ngươi đi về trước nhìn xem, có cái gì không hiểu liền tới đây hỏi ta, ta gần nhất đều ở nơi này còn có cái này, hàn lẫm lấy ra một cái hộp gỗ mở ra đưa cho tiêu thanh, đây là hàn nguyệt sơn trang thiếu chủ lệnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là hàn nguyệt thiếu chủ. bên trong còn có thiên thịnh trà lâu cùng phong nguyệt lâu khế đất, ngươi trước quản này hai nơi sinh ý luyện luyện tập, ta sẽ từng bước làm ngươi tiếp nhận hàn nguyệt sơn trang mặt khác sinh ý. tiêu thanh đem hộp lấy lại đây, bên trong một quả cổ xưa huyền thiết lệnh bài mặt trên có khắc một cái hàn tự, phía dưới còn có hai trường hơi mỏng giấy. hàn lẫm cười khổ một tiếng nói, ta là thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất. Chỉ là hiện giờ, ta phía trước bị trọng thương, yêu cầu bế quan chữa thương tính dưỡng, chờ ngươi Hàn Nguyệt kiếm pháp lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, ta cũng có thể yên tâm đem Hàn Nguyệt Sơn trang trước giao cho ngươi trở về bế quan. Vừa mới cùng Tô Ly Thương nói ngươi là của ta nữ nhi, kỳ thật, ta nhưng thật ra hy vọng ta có ngươi như vậy một cái nữ nhi, linh nhi chính là tính tình quá yếu, tâm tư lại trọng mới có thể. Thế gian thống khổ nhất sự không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Hàn Lâm nói hốc mắt đều đã ướt nước. Tiểu Thanh trong lòng có chút không đành lòng mà nói, ngài nén bi thương đi. Hàn Lẫm nhìn Tiểu Thanh nói, nếu ngươi đã kêu ta nghĩa phụ, hiện giờ lại là hài tử nương, về sau ngươi chính là ta nữ nhi, Hàn Nguyệt Sơn Trang duy nhất tiểu thư. Ngươi trong tay có ngàn ảnh mặt nạ, tiểu tâm một ít đừng làm người biết ngươi thân phận thật sự, như vậy tương đối ổn thỏa. Ta đã biết. Tiểu Thanh gật gật đầu. Tuy rằng biết Hàn Lẫm là vì hài tử mới có thể làm như vậy, bất quá có đôi khi rồi dám với một chút sự tình nguyên nhân đều là dư thừa. Nàng yêu cầu Hàn Lâm cái này sư phụ, yêu cầu Hàn Nguyệt thiếu chủ cái này thân phận làm chính mình trở nên cường đại, càng tốt bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Đây là một loại cùng có lợi cộng thắng cục diện, nàng sẽ tiếp thu hơn nữa nỗ lực làm được tốt nhất. Người cái dạng này xuất hiện thời điểm, liên đối ngoại nói là ta nữ nhi, họ Hàn, tên nói ngươi có thể chính mình lấy một cái dùng tên giả. Hàn Lâm hơi trầm ngâm một chút nói. Tiêu quốc công phủ thiên kim tiểu thư làm Hàn Nguyệt Sơn trang người thừa kế tự nhiên là không thích hợp. Đổi một thân phận liền hoàn mỹ vô khuyết. Ngạch, lấy tên. Tiểu Thanh đột nhiên có một loại phải cho chính mình khởi cái nghệ danh cảm giác. Đã kêu Hàn Khanh đi, khách khanh khanh. Vốn dĩ Tiểu Thanh tưởng nói Hàn Nguyệt tới, lại cảm thấy thật sự quá có lệ, liền sửa lại một cái cùng nàng tên cùng ấm tự. Hàn lấm gật gật đầu nói, hảo, hôm nay không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi. Tiều Thanh gật gật đầu, đi tới cửa bước chân một đốn lại quay về nhìn Hàn lấm hỏi, không biết Hàn Nguyệt Sơn Trang có hay không long viêm hoa. Hàn Lâm có chút kinh ngạc, Long Viêm Hoa. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phệ tâm thất lạc truyền rất nhiều năm, đã rất ít có người đề cập Long Viêm Hoa. Hàn Lâm như vậy thân phận người, tự nhiên biết Long Viêm Hoa là phệ tâm tán duy nhất giải dược, chính là phệ tâm tán như vậy âm độc độc dược thật nhiều năm đều không có ở thiên hạ xuất hiện qua. Bất quá Hàn Lâm cũng không có miệt mài theo đuổi kiểu thanh vì cái gì sẽ hỏi cái này, mà là lắc đầu nói, Hàn Nguyệt Sơn Trang không có, nếu ngươi yêu cầu nói, ta lập tức phân phó bọn họ đi tìm đa tạ nghĩa phụ. Tiêu Thanh đối với Hàn lâm hành một cái đại lễ. Mặc hoa xanh độc trước sau là cái thai hoàng ầm nói là đối tính mạng không ngại, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến hắn nguyệt nguyệt bị tra tấn. Trở lại Thanh lan viện nằm ở trên giường, Tiêu Thanh vẫn là cảm thấy có điểm không quá chân thật. Hôm nay buổi tối trải qua nàng cảm thấy có thể dùng bốn chữ tới khái quát, mẫu bằng tử quý. Lan qua lộn lại ngủ không được, Tiêu Thanh liền trực tiếp ngồi dậy lấy ra Hàn lâm cho nàng kia buồn quyển sách nhỏ nhìn lên. Hàng nguyện Tâm Kinh tổng cộng có 5 tầng, nàng nhìn mặt trên khẩu quyết yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhắm hai mắt lại. Thức mau, Kiều Thanh liền cảm giác thân thể độ ấm hàng xung dưới, bất quá nàng trên cổ bên người mang mạc hoa xanh cho nàng nõn ngọc, hai lô thai thượng còn mang theo nón ngọc khuyên thai, ấm áp nhiệt độ phát ra làm nàng không đến mức khó chịu. Mãi cho đến Thiên Mau lượng thời điểm nghe được trong viện nha hoàn động tĩnh, Kiều Thanh mới mở to mắt, thở phào một ngụm khí lại trong mắt thanh lãnh phảng phất đều mang lên một tầng hàn ý hàn nguyệt tâm kinh đích sắc cùng nàng thể chất thực phù hợp mà trên người nàng đoán ngọc vừa lúc có thể trung hòa ngay từ đầu tu luyện sở mang đến thân thể không khỏe mỹ ngọc lâu chủ tử tây nam quốc hộ quốc công chúa lại gửi thư hắc y nhân lại lần nữa đem một phong thơ đưa cho tô ly thương thời điểm tô ly thương không chút để ý mà lại nói một chữ nghiệm. chờ hắc y lì nhân đem tin phục đầu đến đuôi niệm xong tô ly thương cười lạnh một tiếng nói nữ nhân kia lại là như vậy chấp nhất Nhất định phải ta đem tiểu thất tiểu thư trong sạch làm hỏng, còn dám lấy linh lung sơn trang ở tây nham quốc sinh ý huy hiếp ta. Tô Ly thương nói tới đây chậm rái cười, nữ nhân thật là đáng sợ, đặc biệt là lâm vào tình yêu nữ nhân, cho nên ta mới chỉ tìm những cái đó không có lây dính quá nam nhân khác hơi thở sử nữ. Ta đối cái kia cái gì tiểu thất tiểu thư không có hứng thú, nữ nhân kia cho rằng điểm này huy hiếp đối ta hữu dụng nói, cũng quá ngây thơ rồi. Nàng còn không phải là tưởng nục nhã mạc hoa xanh sao. Chính là ta cố tình không nghĩ làm nàng như nguyện đâu, ha ha. Tô Ly Thương hiện giờ mục tiêu là cái kia gặp qua hai lần lúc sau cảm thấy thập phần đặc biệt hàn tiểu thư, đối nữ nhân khác đều không có hương thú. Trên đời này cũng không ai có thể miễn cưỡng Tô Ly Thương đi chạm vào cái nào nữ nhân. Hơn nữa lấy Tô Ly Thương kiệt ngạo khó thuần tính tình, càng là có người uy hiếp hắn liền càng là sẽ đối nghịch. Thật lâu thật lâu về sau, đương Tô Ly Thương lại lần nữa hồi tưởng khởi lúc này sự tình, trong lòng hối tiếc không kịp. Nếu hắn không phải nhất quán nghịch phản tâm lý, dựa theo lá thư kia yêu cầu đi làm, kết quả có thể hay không bất đồng. Rốt cuộc vẫn là tới rồi ngày này, sáng sớm, Tiểu Thanh đã bị Lan Tử kêu lên tắm gội thay quần áo thượng trang hảo một hồi lan lộn. Nhìn gương đồng bên trong diễm như đảo lý một khuôn mặt, nàng đều có điểm không thể tin được đây là chính mình. Phía trước nàng đại bộ phận thời điểm đều là để mặt mộc, có đôi khi muốn ra cửa mới có thể hóa một chút trang điểm nhẹ, đồng nhiên nhìn đến trang dung có chút nùng liệt chính mình. Tiểu thanh cảm thấy có chút xa lạ cũng có chút không thích hứng. Tiểu thư hảo mỹ A, Lan tử nhìn tiểu thanh đã mau mắt lấp lánh nhì, thẹn thùng thu nguyệt cũng ở một bên nhìn tiểu thanh mỉm cười. Tiểu thanh đã nói qua, nàng xuất giá, thanh lan viện nha hoàn chỉ mang đi này hai cái. Có phải hay không có điểm quá diễm? Tiểu thanh không quá có thể thích ứng, Nói mạc hoa xanh cũng nhìn không tới, cần thiết như vậy mất công sao. Nào có. Tiểu thư như vậy tốt nhất nhìn. Đương tân nương tử liền phải như vậy mới vui mừng lan tử thập phần chân thành mà cùng tiểu thanh nói không thể lại đẹp quả thực nhìn đến thu nguyệt cũng cười gật gật đầu tiểu thanh trực tiếp từ gương đồng xoay tầm mắt đến đã họa hảo cứ như vậy đi Thất muội theo tiếng bước chân vang tiểu thanh bốn cái tỷ tỷ đều tới hạ tuyển như từ ngày hôm qua liền bắt đầu cao ốm, lão phu nhân cũng là các loại không thoải mái minh bày tiểu thanh thành thần các nàng một chút đều không nghĩ quảng cũng không nghĩ xuất hiện đơn giản tiểu thanh một chút cũng không thèm để ý liền tính hạ tuyển như mặc kệ hiện giờ còn có cái làm việc mọi mặt chu đáo nhị phu nhân đâu. Mỗi người đều mang theo các nàng cấp kiểu thanh thêm trang, tiểu hân nghiên cùng sinh đôi tỷ mỗi ba người đưa đồ vật vừa thấy chính là hoa rất nhiều tâm tư, tiểu hân nhân đưa. Không đề cập tới cũng thế. Mặc hoa xanh tự mình tới đón thân, ngày đó cơ hồ hơn phân nửa cái thịnh dương thành người đều nhìn đến An Vương ăn mặc hỷ phục ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ bộ dáng Đương nhiên, tất cả mọi người biết, An Vương mặc hoa xanh nguyên bản ngồi xe lăn cũng không phải bởi vì hai chân tàn tật chỉ là thân thể suy yếu mà thôi. Hiện giờ hắn cưới ngựa xuất hiện, mọi người chắc hẳn phải vậy liền cho rằng hắn là ở cường căng. Có người còn nói này ngay từ đầu sung hỉ, An Vương thân thể liền có khởi sắc, thật thật là hoàng ân minh ngông quần quần a. Khan Ron đắp lên, tiểu thanh thế giới biến thành một mảnh đỏ ửng. Tiêu hoài cẩn trên lưng tiểu thanh, thất muội, đại ca đưa ngươi ra cửa. Ra cửa thượng tiểu Hoa lúc sau, liền bắt đầu lão đảo lắc lư mà đi phía trước đi, ngay bên ngoài diễn tấu sáo và chống náo nhiệt ồn ào thanh âm. Tiểu Thanh bị hoảng đến, có điểm hoảng hốt, hai đời, này liền gả chồng. An vương điện hạ lớn lên thật là đẹp mắt. Đẹp có ích lợi gì, xem hắn như vậy, không bao nhiêu thời gian đi. Trời ạ, này của hồi môn thật nhiều a. Đúng vậy đúng vậy. Ngày đó, cơ hồ hơn phân nửa cái thỉnh dương thành người đều chính mắt chứng kiến An vương mạc hoa xanh dùng thập lý hồng trang cưới An vương phi Tiểu Thanh. Mà tần dịch độc thân một người ngồi ở bên đường tiểu lầu, nhìn phía dưới cái kia chậm rãi đi trước màu đỏ kiệu hoa. Một ly tiếp một ly mà uống rượu. Rượu nhập khổ tâm đều hóa thành nước đắng. Như vậy đỏ tươi nùng liệt màu sắc, thật sâu mà đau đớn hán tâm. 068 tiểu thất tiểu thê. An Vương Phủ cũng là năm đó trước Thái Tử Phủ, đã hơn 20 năm không có như vậy náo nhiệt qua. Thịnh Dương thành không có gì đại quan quý nhân cùng mạc hoa xanh co giao tình, nhưng đây là Hoàng thượng tứ hôn, cho nên nên tới chúc mừng đều mang theo hạ lễ tới cửa uống rượu mừng. Bất quá này đó náo nhiệt cùng tiểu thanh không quan hệ, ở sảnh ngoài bãi đường rồi lúc sau. Nàng đã bị Mạc Hoa Xanh nắm đi hậu viện động phòng. Ở hỉ trên giường ngồi xuống, Tiêu Thanh mới cảm giác phiêu phiêu hốt hốt tâm hạ xuống. Mọi người đều biết việc hôn nhân này là chuyện như thế nào, cho nên cũng không ai dám tới nháo động phòng. Mạc Hoa Xanh cầm lấy cân đòn trọn rơi xuống kia một phương màu đỏ khăn gấm, Tiêu Thanh ngẩng đầu, liền nhìn đến Mạc Hoa Xanh trên mặt trước sau như một ôn nhu sủng lịch tươi cười. "Tiểu Thất, ngươi nhất định thực mỹ, thực mỹ." Mạc Hoa Xanh thực nghiêm túc mà nói. Hắn nhìn không tới, nhưng là hắn biết Tiểu Thanh nhất định là mỹ lệ nhất tân ương. Người cũng thực mỹ." Tiểu Thanh thực chân thành mà nói. Nàng vẫn luôn đều biết Mạc Hoa Xanh lớn lên đẹp, chính là không nghĩ tới Mạc Hoa Xanh mặc vào như vậy tươi đẹp quần áo sẽ như vậy mỹ. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy tim đập có điểm không chịu không chế, mà Mạc Hoa Xanh đối mặt nàng thời điểm trên mặt luôn là treo ôn nhu sủng lịch tươi cười, cũng làm nàng tâm luân hãm đi vào. "Ha ha, Mạc Hoa Xanh tiếng cười sung sướng, hắn trước kia trước nay không cảm thấy chính mình này khuôn mặt có cái gì đáng giá kiêu ngạo." Chính là Kiều Thanh thích, hắn liền cảm thấy cái gì đều đăng giá. Tiểu thất, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Mặc hoa xanh để sắt vào, ở Kiều Thanh bên môi nhẹ nhàng một hôn, xoay người đi ra ngoài bất quá một lát liền lại về rồi. Hắn đi tiền viện kính một chén rượu, kỳ thật là trà, không ai dám đi lên rót hắn rượu, sôi nổi tỏ vẻ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Mặc hoa xanh cảm thấy như vậy cũng thực không tồi, rốt cuộc một khắc giá trị thiên kim, hắn tân nương tử còn đang chờ hắn đâu. Mà những cái đó khách khứa, tặng lễ uống lên rượu mừng lúc sau liền sôi nổi cáo tử. Uống lên rượu hợp cẩn, mạc hoa xanh đang chuẩn bị ôm tiểu thanh âu yếm thời điểm. Tiểu thanh đặc biệt gây mất hứng mà tới một câu, dục nhi đâu? Nàng đã ba ngày chưa thấy được nhi tử. Tiểu thất mạc hoa xanh có chút ủy khuất mà nói, hôm nay có thể hay không không đề cập tới dục nhi. Nói chúng ta đem động phòng hoa trúc A, một khắc giá trị thiên kim A. Tiểu thanh có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu nói, ta muốn gặp dục nhi Nàng mới sẽ không thừa nhận đối với kế tiếp muốn phát sinh sự, nàng kỳ thật trong lòng có điểm sợ hãi. Cho nên mới khăng khăng muốn lúc này thấy Nhi tử. Phong Dương. Mạc Hoa Xanh có chút bất đắc dĩ mà hơi hơi mỉm cười, quay đầu hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Vương ra có gì phân phó. Phong Dương thanh âm thực mau ở cửa vang lên. Đi đem dục Nhi ôm lại đây. Mạc Hoa Xanh nói. Bọn họ tân phòng liền ở An Vương Phủ Chủ Viện, hai tử vẫn luôn ở tại cách vách. Đúng vậy. Phong Dương theo tiếng mà đi chẳng được bao lâu liền đi mà quay lại nghe được mạc hoa xanh thanh âm phong dương bay nhanh mà mở cửa đem hải tử hướng bên trong một phóng sau đó nhanh chóng đóng cửa cho kỹ hôm nay nếu là không cẩn thận nhìn đến vương phi nói vương gia khẳng định sẽ không cao hứng ân nhà mình chủ tử chính là nhỏ mọn như vậy Mậu thân cha tiểu dục tiểu bao tử ăn mặc đỏ rực tiểu lão gấm, tựa như tranh tết thượng tiểu tiên đồng giống nhau cười hướng tới mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nào tới mặt hoa xanh mỉm cười đem tiểu dục tiểu bao tử ôm lên Phong Tơi hắn cùng Tiểu Thanh trung gian, Tiểu Bao Tử thân thiết mà dựa sát vào nhau tới rồi Kiều Thanh trong lòng nức nói, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi nha. Mẫu thân cũng rất muốn dục nhi. Tiểu Thanh mỉm cười nói, mẫu thân. Phong Dương thúc thúc nói, mẫu thân cùng cha hôm nay thành thân, cái gì là thành thân nha? Tiểu Dục Tiểu Bao Tử chớp ngây thơ mắt to nhìn Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh cảm thấy hiện tại cảnh tượng có điểm quỷ dị, thành thân cùng ngày bị nhi tử hỏi cái này dạng vấn đề, nàng có chút không biết như thế nào trả lời. Mạc Hoa Xanh thực tích cực mà giúp nàng trả lời, Dục Nhi, thành thân chính là cha cùng mẫu thân về sau có thể mỗi ngày bồi ngươi, còn có thể cho ngươi sinh đệ đệ muội muội. Mạc Hoa Xanh ý vị thâm trường mà nói, nói cho ai nghe ai biết. Tiêu Thanh cảm thấy mặt có điểm phát sốt, nói Mạc Hoa Xanh ngươi ở Nhi tử trước mặt nói cái gì sinh đệ đệ muội muội nói như vậy thật sự được chứ? Ta muốn đệ đệ muội muội. Tiêu Dục tiểu Bao Tử vỗ tay nhỏ vui sướng mà nói, tuy rằng kỳ thật hắn đại khái cũng không biết đệ đệ muội muội là cái gì đông đông. Ân, Dục Nhi ngoan, hôm nay cùng mama ma cùng nhau ngủ được không? Như vậy ngươi liền có thể có đệ đệ muội muội cùng nhau chơi. Mạc Hoa xanh ôm Hải Tử hướng dẫn từng bước đến, nghe được tiểu Dục tiểu Bao tử ngoan ngoãn mà lên tiếng, Mạc Hoa xanh trực tiếp ở trên mặt hắn hôn một cái nói, ngoan nhi tử. Nói xong ôm Hải Tử tới cửa trực tiếp đưa cho Phong Dương. Dục Nhi, Phong Dương thúc thúc đổi người chơi a. Phong Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng cười đến tặc hề hề. Bảo bối a. Hôm nay cũng không thể làm ngươi giảo tra ngươi chuyện tốt. Ngươi làm gì cùng dục nhi nói hiệu nói vượng. Tiểu thanh vô ngữ mà nhìn mạc hoa xanh nói. Tiêu như thế nào là nói hiệu nói vượng đâu. Mạc hoa xanh cười đến vẻ mặt nhộn nhạo mà để sát vào kiểu thanh nói. Không biết tiểu thất có hay không nghe nói qua một câu. Cái gì? Tiểu thanh theo bản năng hỏi đến. Ngay sau đó, nàng đã bị mạc hoa xanh đè ở dưới thân. Mạc hoa xanh cúi đầu ở nàng bên thai nói, một khắc giá trị thiên kim. Mạc hoa xanh, ngươi sẽ sao Tiểu thanh nằm ở mạc hoa xanh dưới thân, ma xui quỷ khiến mà tới như vậy một câu. Nói mạc hoa xanh hẳn là liền xuân cung đồ đều nhìn không thấy, loại sự tình này hắn biết như thế nào làm sao. Tiểu thất, vấn đề này ta không cần phải nói. Dùng làm đến trả lời người mạc hoa xanh nói đã duỗi tay đẩy ra kiểu thanh vào áo, nóng cháy hôn cũng hạ xuống. Một khắc, giá trị thiên kim nào. Mạc hoa xanh, ta hối hận gả cho ngươi. Đây là ngày hôm sau buổi sáng Tiểu thanh mở mắt ra đối mạc hoa xanh nói câu đầu tiên lời nói. Như vậy sao được? Tiểu Thất ngươi đều đem Vi Phu ăn sạch sẽ, cũng không thể buông tay mặc kệ. Mặc Hoa Xanh đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười mà nói. Mặc Hoa Xanh ngươi cái này cầm thú. Tiểu Thanh trực tiếp túm lên một cái gối đầu ấn tới rồi Mặc Hoa Xanh khuôn mặt tuấn tú tu thượng. Tiểu Thất, xem ra ngươi còn có không ít sức lực, lại bồi Vi Phu chơi trong chốc lát đi. Mặc Hoa Xanh kéo ra gối đầu lại đè ép đi lên. Cỡ nào tốt đẹp sáng sớm a? Nên làm điểm hữu ích thể sắc và tinh thần vận động mới là. Phong Dương thúc thúc. Cha cùng mẫu thân đâu? Tiểu dục tiểu bao tử chính mình ăn xong cơm sáng lúc sau hỏi Phong Dương. Dục nhi a người mẫu thân cùng cha ở vội, Phong Dương thúc thúc mang người chơi. Người liền không cần đi quấy rầy cha ngươi làm cầm thú không bằng thiếu nhi không nên đại sự. Tiểu thất, ngươi thật tốt. Lại một vòng vận động qua đi, mặc hoa xanh vẻ mặt thỏa mãn mà ôm tiểu thanh nói. Mặc hoa xanh, ngươi thật là xấu. Tiểu thanh đã cũng không muốn núp ních, mặt vô biểu tình mà nói một câu, lại đem mặc hoa xanh cho cười. Xong việc Tiều Thanh thực nghiêm túc hỏi Mạc Hoa Xanh như thế nào sẽ, Mạc Hoa Xanh thập phần ngượng ngùng mà tỏ vẻ hán phía trước có chuyên môn hướng an vương phủ lão quản gia khiêm tốn tỉnh giáo. Tân hôn ngày đầu tiên, Tiều Thanh rốt cuộc có thời gian cùng Mạc Hoa Xanh nói chuyện về Hàn Nguyệt Sơn Trang sự tình. Nàng cùng Mạc Hoa Xanh đã kết làm vợ chồng, nàng không hy vọng bọn họ chi gian có bất luận cái gì giấu giếm cùng không cần thiết hiểu lầm. Hàn lâm cháu ngoại. Nghe xong tiểu Thanh lời nói, Mạc Hoa Xanh có chút kinh ngạc, ngược lại lại mỉm cười nói. Chắc không được trước kia cha không đến Bất quá như vậy cũng hảo Tiểu thất trở nên lợi hại hơn một chút ta cũng có thể càng yên tâm một chút Hắn hy vọng có thể cùng tiểu Thanh mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau Chỉ cần bọn họ ở bên nhau Hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực che chở tiểu Thanh không chịu bất luận cái gì thương tổn Chỉ là thế sự chưa chắc sẽ tấn như người ý Nếu hắn khi nào không ở tiểu Thanh bên người Hắn cũng hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình Quá đến hảo hảo Hàn Nguyệt Sơn Trang người đã bắt đầu tìm Long Viêm Hoa Hy vọng có thể có tin tức tốt Tiểu thanh mới vừa nói xong đã bị mạc hoa xanh gắt gao mà ôm lấy Tiểu thất, ngươi thật tốt Hắn dữ dội may mắn, có thể cưới đến hắn âu hiếm cô nương Nàng như vậy tốt đẹp, tốt đẹp đến có đôi khi mạc hoa xanh đều cảm thấy có chút không chấn thở Ân, ta là khá tốt Tiểu thanh làm như có thật gật gật đầu lại đem mạc hoa xanh trọc cười Thân hôn sinh hoạt là thế nào đâu Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nói An vương phủ liền bọn họ ba cái chủ tử Đại sự cơ bản không có. Việc nhỏ giao cho hạ nhân, Tiểu Thanh chỉ cần bồi hắn cùng hài tử là được. Bồi hài tử đương nhiên là bồi hài tử, bồi hắn. Chính là bồi hắn làm vận động. Liên tục hai ngày thiên không hắc đã bị mạc hoa xanh hướng trong phòng ôm. Tiểu Thanh hôm nay lời lẽ chính đáng mà cùng mạc hoa xanh nói nàng hôm nay nhất định phải cùng nhi tử cùng nhau ngủ, làm mạc hoa xanh chính mình ngủ. Kiểu như thế nào có thể đâu. Mạc hoa xanh đáng thương vô cùng đối Kiều Thanh nói, chúng ta mới thành thân hai ngày, Tiểu thất ngươi thế nhưng nhận tâm làm ta phòng không gối chiếc. Không nghĩ phòng không gối trước đúng không?" Tiêu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi. "Đúng vậy, đúng vậy." Mạc Hoa Xanh liên tục gật đầu. "Vậy ngươi hôm nay bồi nhi tử cùng nhau ngủ, ta chính mình ngủ." Tiêu Thanh trực tiếp đem Hải Tử hướng Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực một phong nói đến. "An Vương phủ chính viện gọi là An Bình viện, cách vách sân là An Biết viện." Tiêu Thanh làm Mạc Hoa Xanh mang theo Hải Tử đi An Bình viện trụ, nàng chính mình hôm nay muốn ở tại An Biết trong viện. Phao cái thoải mái nước tám, Tiêu Thanh cảm giác trên người nhức mỏi cũng giảm bớt không ít. Mới nếm thử tình sự mạc hoa xanh quả thực chính là cái cầm thú, Tiêu Thanh luôn luôn cảm thấy chính mình thân thể thực không tồi, nhưng là cũng không chịu nổi mạc hoa xanh vô độ tác cầu. Đây là làm người tức vụ nhi ứng tận nghĩa vụ, Tiều Thanh cũng không phải bài xích loại sự tình này, nhưng là nàng thật sự yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Còn không có nằm xuống, liền nghe được tiếng bước chân, sau đó mạc hoa xanh ôm mơ màng sắp ngủ hài tử cùng nhau đi đến, tiểu thất, hôm nay chúng ta một nhà ba người cùng nhau ngủ bái. Làm ngươi phòng không gối trước ta như thế nào nhận tâm đâu?" Mạc Hoa Xanh cười đến vẻ mặt thiếu tấu. "Ngươi bảo đảm hôm nay bất động ta." Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nói, "Đương nhiên, nhi tử ở, ta sẽ thực thủ quy củ." Mạc Hoa Xanh đáp ứng mà đặc biệt sảng khoái. Một nhà ba người ở trên giường nằm xuống, tiểu Dục tiểu bao tử nằm ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trung gian, mơ mơ màng màng mà nói, "Cha." Mộ thân Cùng nhau ngủ thực mau liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiểu Thất Mạc Hoa Xanh nằm bên ngoài sườn. Cách Hải Tử kéo lại Kiều Thanh tay nhẹ giọng nói, ta ngủ không được, ngươi đâu? Ta buồn ngủ quá. Kiều Thanh tỏ vẻ ta cùng ngươi không đồng cảm, vậy ngươi ngủ đi. Mạc Hoa Xanh nghe nằm tại bên người một lớn một nhỏ vững vàng tiếng hít thở, chậm rãi cười. Ngày hôm sau là Kiều Thanh ngày thứ ba lại mặt nhợt tử, tối hôm qua Mạc Hoa Xanh thật sự quy quy củ củ liền lôi kéo tay nàng ngủ một đêm, nghỉ ngơi đến hảo. Kiều Thanh sáng sớm rời giường tâm tình hảo còn xuống bếp cấp hai cha con làm đơn giản sớm một chút. Ăn cơm xong lúc sau, một nhà ba người liền ngồi xe ngựa hướng tới Kiều quốc công phủ mà đi. Tiểu thanh đương nhiên sẽ không làm tiểu Dục cả đời hoa ở an vương phủ không thấy người, nàng đã thành thân. Hiện giờ đứa nhỏ này là nàng cùng mạc hoa xanh hài tử, người khác cũng không thể nói cái gì nữa, cũng không quyền lợi quản bọn họ, mà nàng cũng muốn cấp hài tử một cái hoàn chỉnh ra cùng một cái bình thường thơ ấu. Mạc hoa xanh sắc mặt vẫn là có chút bạch, đây là hắn dùng một loại dược vật dẫn tới, ăn giải dược là có thể thực mau khôi phục. Hắn giảm bất dược lượng cho nên sắc mặt thoạt nhìn so với phía trước ngồi xe lăn thời điểm hảo một ít. Đây là hắn tính toán, dù sao hiện giờ hắn bị sung hỉ, chậm rãi hảo lên cũng coi như có cái hợp lý cách nói không phải. Dục nhi, têu ông ngoại. Tiểu Thanh chỉ vào Kiều Trấn Hiên đối Kiều Dục Tiểu Bao Tử nói. Ông ngoại. Kiều Dục Tiểu Bao Tử ngọt ngào mà kêu một tiếng, lôi trở lại Kiều Trấn Hiên tinh thần, nhìn hai tử đáng yêu tươi cười, hắn không tự chủ được gật gật đầu lên tiếng, ai. Sau đó lại nhìn về phía Kiều Thanh hỏi. Đây là ngươi phía trước mang về tới cái kia. Nhìn đến tiểu Thanh gật đầu, Tiêu Trấn Hiên thở dài một hơi nói, không nghĩ tới ngươi lại đem hắn tìm trở về, bất quá hiện giờ như vậy cũng hảo, ngươi đã gả chồng, chỉ cần An Vương đồng ý liền có thể. Hắn cho rằng Kiều Thanh là thành thân lại đem hài tử tìm trở về, căn bản là không nghĩ tới tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đã sớm nhận thức hơn nữa đã sớm ám độ trần thương khả năng tính. Bởi vì ở hắn xem ra, Kiều Thanh cơ hồ không ra khỏi cửa. Mà mạc hoa xanh cái kia ốm yếu vương gia cũng vẫn luôn đại ở an vương trong phủ, căn bản là không có khả năng có liên quan. Tiểu tế tự nhiên không có ý kiến. Mạc hoa xanh đúng lúc mặt đất cái thái. tiêu hoài cẩn nhìn thân thiết mà kêu mạc hoa xanh cha hải tử, ánh mắt lõe lõe. Việc hôn nhân này, tựa hồ còn có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh quá, thí dụ như kiểu thành vẫn luôn không muốn lộ ra hải tử phía trước bị đưa đến nơi nào. Trong lòng có chút hiểu rõ Kiều hoài cẩn cũng không có lại hỏi nhiều cái gì chỉ cần Kiều Thanh cảm thấy hảo, hắn không có quyền can thiệp nàng quyết định. Kiều Thanh là Kiều gia thất huynh muội bên trong tuổi nhỏ nhất, lại là sớm nhất xuất giá. Hồi môn yến thời điểm, Kiều lão phu nhân cùng Hạ Uyển Như như cũ cao ốm không thấy người, mặt khác, Kiều gia chủ tử một khối tụ ở bên nhau ăn cơm. Nhìn đến Kiều Thanh cùng Mạc Hoa xanh trung gian ngồi cái kia Linh Tú Thiên thành hài tử, tất cả mọi người thực kinh ngạc. Bất quá bọn họ cùng Kiều Trấn Hiên ý tưởng giống nhau, cho rằng Kiều Thanh thành thân lại đem đứa nhỏ này tìm trở về. Tiêu Hân Nhiên còn ý vị thâm trường mà nhìn Hải Tử khen Kiều Thanh một câu, thất bại thật là thiện tâm. Thế nhưng đối một cái lai lịch không rõ cô nhi như vậy, chấp nhất tiểu Hân Nhiên cảm thấy Kiều Thanh thật là càng ngày càng tròn váng. Đa Tạ Tứ tỷ khích lệ, Kiều Thanh thực bình tĩnh mà uy Hải Tử ăn cơm. Mạc Hoa xanh thoát ly xe lăn, sắc mặt nhìn cũng hảo một ít, nhưng thật ra làm Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài cẩn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ Kiều Thanh vừa qua khỏi cửa Mạc Hoa xanh liền đi rồi ăn qua cơm trưa lúc sau, Tiểu Hoài cẩn mời mạc Hoa Xanh đi thư phòng đánh cờ. Tiểu Thanh mang theo Hải Tử đi Tiểu Hân nghiên sân. Dục Nhi, đây là gì ba? Tiểu Thanh chỉ vào Tiểu Hân nghiên đối Tiểu Dục Tiểu Bao Tử nói. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử tươi cười sán lạn mà kêu một tiếng, gì ba? Tiểu Hân nghiên cảm thấy tâm đều phải hóa, ôm lại đây hôn hôn. Đối kiểu Thanh nói, thật là cái khả nhân đau Hải Tử. Tiểu Thanh tỏ vẻ nhà mình Nhi Tử người gặp người thích hoa gặp hoa nở đương nhiên khả nhân đau. Thế nào? Tiều Hân Nghiên nhìn tiểu Thanh hỏi, cái gì thế nào? tiểu Thanh hỏi lại, ngươi nha đầu này. tiểu Hân Nghiên chừng mắt nhìn tiểu Thanh liếc mắt một cái nói, ta hỏi ngươi thành thân thế nào? An vương đối với ngươi hảo sao? Thực hảo A. tiểu Thanh mỉm cười nói, hắn nào dám đối ta không tốt, hơn nữa hắn lớn lên như vậy đẹp, mỗi ngày nhìn tâm tình thì tốt rồi. Mỹ nữ đẹp mắt, Mỹ nam cũng là thực đẹp mắt. tiểu Hân Nghiên cái này thật sự dở khóc dở cười, ngươi nha đầu này, toàn bộ chính là vô tâm không phổi. Bất quá xem tiểu thanh như vậy, hẳn là quá rất khá đi. Từ Kiều hân nghiên nơi đó ra tới, tiểu thanh mang theo kiểu dục tiểu bao tử trở về thanh lan viện. Nơi này cùng nàng xuất giá trước cũng không có gì hai dạng, kỳ thật ngẫm lại, nàng cũng mới đi rồi ba ngày mà thôi. Tiểu dục tiểu bao tử mệt mỏi, tiểu thanh đem hắn phóng tới trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến mạc hoa xanh chậm rãi đi đến. Tiểu thất, ta còn là lần đầu tiên quang minh chính đại mà tiến phòng này. Mạc hoa xanh mỉm cười nói. Trước kia mỗi ngày cùng hái hoa tặc giống nhau đại buổi tối lại đây, hái lâu như vậy mới rốt cuộc đêm này tiểu nha đầu hái trở về. Ngươi cùng đại ca đánh cờ thế nào? Có phải hay không thua thực thảm? Tiểu thanh hỏi Mạc hoa xanh. Tiểu thất, ngươi hiện giờ chính là ta người, như thế nào có thể khuyệu tay quẹo ra ngoài đâu? Thua cũng không phải là ta, đại ca hiện giờ đối ta lau mắt mà nhìn, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui đâu. Mạc hoa xanh rất có vài phần đắc ý mà nói kia thật là thật đáng mừng. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Nàng cũng hy vọng mạc hoa xanh có thể nhiều một ít bằng hưu. Mạc hoa xanh, ta vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn kêu ta tiểu thất đâu? Tuy rằng ta hành bảy, nhưng là ngươi lại không phải cha ta lại không phải ta đại ca. Tiểu thanh đột nhiên có chút kỳ quái mạc hoa xanh lúc trước như thế nào liền cho nàng nổi lên như vậy một cái nít nảm. Nếu là tiểu ra người kêu nàng tiểu thất thực bình thường, người khác nói, mạc bác nguyệt đều là kêu nàng tiểu thất. Mạc Hoa Xanh ra vẻ thần bí mà tiến đến kiểu thanh bên tai nói, Tiểu Thất, bởi vì từ lúc bắt đầu, ta liền nhận định ngươi là của ta Tiểu Thê Tử A. Tiểu Thất, Tiểu Thê. Nhìn đến Mạc Hoa Xanh gần trong gang tấc yêu nghiệt khuôn mặt, Tiểu Thanh không chịu khống chế mà đỏ mặt. Từ kiều Quốc công phủ ra tới lúc sau, bọn họ cũng không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp trở về An Vương phủ. Nhưng lại An Vương sung hỷ thành thân lúc sau thân thể rất tốt tin tức vẫn là thực mau truyền đi ra ngoài. Trong cung Thái Y thì thực mau liền đến An Vương phủ. Phụng Nghiêu Hoàng chi mệnh cấp An Vương bắt mạch kết quả là An Vương thân thể quả nhiên có một ít khởi sắc, trước một đoạn thời gian còn bệnh nguy kịch thân thể hiện giờ đã hảo rất nhiều. An Vương thật sự hảo." Nghiêu Hoàng hỏi, thanh âm làm người nghe không ra hỉ nộ. "Hồi hoàng thượng, An Vương điện hạ thân thể đích sắc có khởi sắc, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có tánh mạng chi ưu." Vương thái y thì cung kính mà nói. "Hảo, đi xuống đi." Nghiêu Hoàng nói xong, Vương thái y liền lui xuống, Nghiêu Hoàng thực mau rời đi ngự thư phòng về tới Thiên Thu điện biến mất ở hắn tầm điện. "Anh nhi, Hoa xanh thành thân, cưới chính là Kiều Quốc công phủ thất tiểu thư, là năm trước Đoan Vương phủ thưởng Hoa Yến khôi thủ, là chính hắn tuyển ý trung nhân, hiện giờ Hoa xanh thân thể đã hảo rất nhiều, ngươi cao hứng sao?" Ở bên ngoài cao cao tại thượng lưu hoàng ở chỗ này phảng phất một cái bình thường nhất bất quá nam nhân ở hống người trong lòng, lời nói ôn nhu mà cẩn thận. Hoa xanh lặng lặng ngồi nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng nỉ non, hai hàng thanh lệ xẹt qua như ngọc khuôn mặt, nhỏ giọt ở nàng bàn tay thượng yêu hoàng trong lòng thương xót đại thịnh, tiến lên ôm lấy nữ tử, dối tay cho nàng sát nước mắt, nữ tử biểu tình dại ra giống như một khối rối gỗ không có bất luận cái gì phản ứng. Hiện giờ tới rồi An Vương Phủ, làm An Vương phi lúc sau kiểu thanh so nguyên lai like ở kiểu quốc công phủ thời điểm tự do rất nhiều. Muốn nói cái gì nói cái gì, muốn làm cái gì làm cái gì. An Vương Phủ chủ nhân mặc hoa xanh đối nàng ngoan ngoan phục tùng nói gì ngay nấy, cho nên nàng hiện giờ mới là này tòa phủ đệ chân chính chủ nhân. Qua tân hôn ba ngày, Mạc Hoa Xanh cũng không hề lấy kiểu thanh không bồi hắn vì lý do ngăn cản nàng luyện công. Hơn nữa hắn có thể bồi kiểu thanh cùng nhau luyện. Đứng ở An Vương phủ một chỗ ẩn nấp luyện võ trường, Tiểu Thanh chấp kiếm mà đứng, ở trong đầu đem hàn nguyệt kiếm pháp sở hữu chiêu thức từ trước đến sau hồi ức một lần. Tuy rằng có chút mới lạ, nhưng vẫn là đem nguyên bộ kiếm chiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà biểu thị ra tới. Tiểu thất, ngươi thật là cái thiên tài. Mạc Hoa Xanh một chút đều không keo kiệt hắn khen, tiến lên ôn nhu mà cẩm khăn cấp Tiểu Thanh lau mồ hôi. Tiểu Thanh có chút vô ngữ mà đem mặc hoa xanh ở trên mặt nàng sờ sờ xoa bóp tay đánh đi xuống. Hiện tại mới vừa qua tháng riêng, thời tiết còn thực lạnh, căn bản là không có gì hãn được không. Mặc hoa xanh căn bản chính là mượn lau mồ hôi chi danh lại đây ăn nàng đậu hủ. Mặc hoa xanh phủ Tiểu Thanh nhướng đỏ khuôn mặt nhỏ, túi đầu hôn xuống dưới. Trước kia sợ Tiểu Thanh phản cảm cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ tức phụ nhi đều cưới đã trở lại, mặc hoa xanh quả thực chính là tùy tâm sở dục mà đối Tiểu Thanh động tay động chân chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp. đương nhiên, an vương phủ vốn là không mấy cái hạ nhân, hơn nữa đều thập phần có ánh mắt, nhưng thật ra không đến mức bị người khác gặp được. tiểu thanh bất đắc dĩ mà đáp lại mạc hoa xanh nhiệt tình hôn môi, lại dẫn tới mạc hoa xanh càng thêm hôn đến một phát không thể vãn hồi, mãi cho đến tiểu thanh cảm giác sắp hô hấp bất quá tới mới đem hắn đẩy ra. tiểu thất mạc hoa xanh tràn ngập ám chỉ ý vị mà nhìn tiểu thanh, tiểu thanh nhìn một chút, vẫn là thái dương trên cao chiếu canh giờ, vương ngữ mà nói, an vương điện hạ. Ban ngày tuyên dâm là một loại thật không tốt hành vi. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể động dụng bộ dáng. Nếu là dung túng đi xuống, về sau nhật tử còn có thể hay không vui sướng mà qua. An vương phi nương nương, an vương điện hạ tưởng ngươi. Mạc hoa xanh chui đầu vào kiểu thanh cổ trung nhẹ giọng nói. hắn tưởng nàng, toàn thân đều suy nghĩ. Ta muốn luyện kiếm. tiểu thanh trực tiếp đẩy ra mạc hoa xanh luyện kiếm đi. Người liên ở trước mặt, tưởng cái con khỉ A. Mạc hoa xanh bốn dĩ có điểm ai hoán nhưng là cảm giác được Tiểu Thanh không bao lâu lúc sau liền càng ngày càng thuần thục trong lòng bị tràn đầy kinh diễm cùng tán thưởng sở thay thế được Tiểu Thanh ngộ tính thật là không giống bình thường như vậy một bộ phức tạp kiếm pháp lại là như vậy mau là có thể thông hiểu đạo lý quả thực chính là thiên tài Tiểu Thanh vốn là ngộ tính cực cao còn có mạc hoa xanh ở một bên chỉ điểm bất quá hai ngày thời gian hàng nguyệt kiếm pháp cũng đã bị nàng luyện được nước chảy mây trôi giống nhau thu phóng tự nhiên Tiểu Thanh chấp kiếm công lại đây. Mạc Hoa Xanh hiểu ý trực tiếp rút kiếm đón đi lên, bóng kiếm bay tán loạn. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là không bao lâu liền đồng thời tách ra lui về phía sau tương đối mà đứng. Tiêu Thanh có chút kinh ngạc mà nói, hai chúng ta kiếm pháp thế nhưng là hoàn toàn tương khắc. Tiêu Thanh không nghĩ tới, nàng dùng Hàn Nguyệt kiếm pháp cùng Mạc Hoa Xanh dùng Liệt Dương kiếm pháp thế nhưng là hoàn toàn tương khắc. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều hoàn toàn đối ứng, hai người dùng kiếm pháp đối chiến giống như là một hồi kiếm thuật biểu diễn giống nhau. Có một loại trước tiên diễn tập tốt cảm giác, căn bản chính là ai cũng không làm gì được ai. Mạc hoa xanh mỉm cười nói, tiểu thất lời này sai rồi, chúng ta này không phải tương khắc, mà là tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta song kiếm hợp ích, định có thể phát huy ra rất lớn uy lực. Phía trước nghe Tiểu thanh luyện kiếm còn nghe không hiểu, một giao thủ là có thể phát hiện, tuy rằng đơn thuần dùng kiếm pháp nói, ai cũng không làm gì được ai, nhưng là hắn cùng Tiểu thanh không phải địch nhân mà là thân mật nhất tái nhân bọn họ kiếm pháp hợp lực có thể nói thiên y hề vô phùng, có thể phát huy ra lớn hơn gấp hai uy lực. kia đảo cũng là, tiểu thanh nhận đồng gật gật đầu, liền nhìn đến mạc hoa xanh rất là đắc ý mà nói, cho nên nói ta cùng tiểu thất chính là trời sinh duyên phận. tiểu thanh mặc kiếm pháp luyện được không sai biệt lắm, tiểu thanh hôm nay buổi tối quyết định đi bái kiến một chút nàng hiện giờ sư phụ kiêm nghĩa phụ, nói cho hắn nàng tu luyện tiến độ. rốt cuộc hàn lâm nói qua, chờ Kiều thanh hàn nguyệt kiếm pháp thành, hắn là có thể yên tâm trở về bế quan chữa thương. Chiều hôm buông xuống thời điểm, Tiểu Thanh còn không có ra cửa, Hàn Lâm củng cố gió mạnh lại trước một bước tới An Vương Phủ. Nhìn đến đang ở thân mật mà ăn cơm một nhà ba người, Hàn Lâm ánh mắt lập tức liền dừng ở kiểu dục Tiểu Bao Tử trên người, biểu tình kích động mà nhìn hắn không biết muốn nói gì. Tiểu Thanh hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên lại đây. Bất quá ngấm lại cũng là, Hàn Lâm khẳng định gấp không chờ nổi muốn trông thấy hài tử, phía trước nàng cũng tính toán hai ngày này liền tìm một cơ hội mang hài tử đi Hàn Phủ, Hàn Lâm tới cũng hảo. Dục Nhi, kêu ông ngoại. Tiêu Thanh chỉ vào Hàn Lẫm đối kiểu Dục Tiểu Bao Tử nói. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử chớp ngây thơ mắt to nhìn Hàn Lẫm, phía trước hắn kêu ông ngoại đối tượng là Kiều Trấn Hiên, chính là trước mắt cái này, cùng hắn trong trí nhớ ông ngoại thực không giống a. Bất quá Tiểu Dục Tiểu Bao Tử là cái nhất nghe mẫu thân lời nói ngoan bảo bảo, Tiêu Thanh làm hắn kêu, hắn đương nhiên sẽ kêu. Liên ở Hàn Lẫm khẩn trương lại chờ mong trong ánh mắt, Tiểu Dục Tiểu Bao Tử đối hắn lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, ngọt ngào mà kêu một tiếng ông ngoại. Ai, Hàn Lâm bước nhanh đi tới, cơ hồ là dùng đoạt đem Hải Tử từ mạc hoa xanh trong lòng ngực ôm qua đi. Không sáu chín sáng tạo khác người. Nghĩa phụ cùng sư huynh đều ngồi đi. Tiêu Thanh dứt lời, Hàn Lâm đã ôm Hải Tử ngồi xuống, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới khác. Cố gió mạnh nhìn thoáng qua Kiều Dục tiểu bao tử, trong mắt hiện lên hoài niệm cùng đau kịch liệt, cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, mỉm cười đối Kiều Thanh nói, sư muội, sư phụ nghĩ đến nhìn xem Hải Tử, chúng ta không thỉnh tự đến còn thỉnh sư muội không cần để ý. Sư Minh nói quá lời, tuy thời hoan nên các ngươi lại đây. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Cố gió mạnh tuy rằng là cái kiếm khách, bất quá nói chuyện hào hoa phong nhà ôn hòa có lễ, cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác. Sư Minh. Sư muội, Mặc hoa xanh trong lòng bước lên toàn phao phao. Tuy rằng Tiểu Thanh cùng hắn nói Cố gió mạnh thích chính là Hàn Linh Nhi, nhưng là hiện tại Hàn Linh Nhi đã chết, hắn tiểu thất lợi hại như vậy như vậy Mỹ, Cố gió mạnh nếu là di tình biệt luyến làm sao bây giờ. Mạc hoa xanh đối với kiểu thanh bên người xuất hiện mỗi một cái vô huyết thống quan hệ nam nhân đều có một loại mạc danh để ý không quan hệ tín nhiệm chính là nam nhân chiếm hữu dục mà thôi ông ngoại ta còn có một cái ông ngoại tiểu dục tiểu bao tử ngoan ngoãn mà ngồi ở hàn lấm trong lòng ngực manh manh mà nói hàn lẫm vẻ mặt từ ái mà nhìn hắn cảm giác tâm đều phải hóa đến nỗi tiểu dục tiểu bao tử nói một cái khác ông ngoại hàn lẫm tự nhiên biết là ai hắn vẫn luôn chú ý kiểu dục hết thảy biết kiểu trấn hiên đối hải tử cũng không tồi Hắn ôm tiểu Dục tiểu bao tử không buông tay, mai cho đến hắn mơ màng sắp ngủ mới lưu luyến không rời mà buông tay. Tiểu thanh đem hải tử an trí hảo lúc sau ra tới, liền nhìn đến ba nam nhân ngồi ở cùng nhau đồng thời quay đầu nhìn nàng. Đương nhiên, mặc hoa xanh chỉ là đối với nàng. Tiểu thất, nghĩa phụ tới, ngươi không phải vốn dĩ đang chuẩn bị đi tìm hắn sao. Mặc hoa xanh thập phần tự nhiên mà đứng dậy lại đây trực tiếp ôm lấy tiểu thanh, làm cho ai xem chính hắn biết. Ân như vậy vừa lúc. Tiểu thanh gật gật đầu. An vương phủ hậu hoa viên chờ Hàn lắm nhìn đến kiều thanh đem nguyên bộ hàn nguyệt kiếm pháp hoàn mỹ vô khuyết mà biểu thị một lần, không cấm liên tục gật đầu nói, hảo, hảo, ngươi so gió mạnh nộ tính muốn hảo rất nhiều, cố gió mạnh cũng mỉm cười nói, sư muội là luyện võ kỳ tài, sư phụ cái này có thể yên tâm, ân, hai tử ta cũng xem qua, ngươi kiếm pháp cũng không có gì vấn đề, vẫn là muốn nhiều hơn luyện tập mới là, một khi đã như vậy, ta cũng có thể yên tâm trở về bế quan. Hàn lâm vui mừng mà nhìn tiểu thanh nói, thịnh dương thành sinh ý có cái gì vấn đề, ta sẽ làm bọn họ trực tiếp lại đây tìm ngươi. Không cần có cái gì ban khoăn, ngươi chính là Hàn Nguyệt Sơn trang chủ nhân. Thỉnh nghĩa phụ yên tâm. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Hàn lâm củng cố gió mạnh thực mau liền rời đi, mặc hoa xanh trực tiếp đem tiểu thanh chặn ngang ôm lên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, An vương phi nương nương, ban ngày tuyên dâm ngươi nói không tốt, này bóng đêm đều thầm, ngươi có chịu không? Ân ái muội nhiệt khí nhào vào kiểu thanh trên mặt, nàng duỗi tay câu lấy mặc hoa xanh cổ nhẹ nhàng mà nói, an vương điện hạ, ta tưởng ngươi. Mặc hoa xanh trong lòng vừa động, bế lên kiểu thanh mấy cái nhấp nhô liền về tới bọn họ phòng, đem kiểu thanh hướng trên giường một phóng liền phải áp đi lên, kiểu thanh trực tiếp xoay người ngồi dậy trốn rồi qua đi. Mặc hoa xanh phát cái không, sừng sốt một chút nói, tiểu thất ngươi làm gì? Ta muốn trước tắm gội. tiểu thanh nói, hôm nay vận động nhiều như vậy, hiện tại nàng cảm thấy hẳn là đi trước tắm rửa một cái lại nói. Không cần như vậy, phiền toái Mạc Hoa Xanh nói đã ôm Tiểu Thanh lại đè xuống, tiểu thất rất thơm. Đợi chút chúng ta cùng nhau tẩy a dứt lời linh hoạt bàn tay to đã từ kiểu Thanh áo trên và táo rở sét đi vào. Mạc Hoa Xanh đem Tiểu Thanh lăn qua lộn lại ăn một lần lại một lần, con ôm nàng giặt sạch cái triền miên lâm ly yên ương tám. Tiểu Thanh cuối cùng đã mệt đến đôi mắt đều không mở ra được. Mạc Hoa Xanh ngơi cái này, cầm thú kiểu Thanh lẩm bẩm một câu, ở Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực cọ cọ tìm cái thoải mái tư thế đã ngủ. Mạc Hoa xanh yêu thương mà vút ve